bộ kinh vân kinh h ạ i đến biến sắc trong lòng gầm hét lên đột phá nhất định phải đột phá không phải vậy nhất định phải chết bộ kinh vân khí tức trên người đột nhiên bắt đầu biến hóa trưởng lực đến trước đó bộ kinh vân một trưởng đánh ra chặn lại rồi hùng bá trưởng lực bộ kinh vân một bước bước ra biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã là bên ngoài hơn một ư ơ i trượng hùng bá con ngươi co rụt lại cả kinh nói bộ kinh vân ngươi dĩ nhiên vào lúc này trở thành thiên đạo cảnh võ giả bộ kinh vân nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt người mặc áo đen trong mắt mang theo sắt khí nói rằng ngươi là hùng bá vừa nãy hùng bá cái kia một t r ư ở n g không phải bài vân trưởng nhưng lại nhưng có bài vân trưởng cái bóng vì lẽ đó bộ kinh vân đoán được hắc ý nhân thân phận hùng bá vạch trần mặt nạ lớn tiếng cười nói không sai chính là bản tọa bộ kinh vân không nghĩ tới ngươi vì một người phụ nữ dĩ nhiên phản bội thiên hạ hội ngày hôm nay bản tọa liền muốn thanh lý môn hộ bộ kinh vân lớn tiếng nói hùng bá n g ư ơ i giết nghĩa phụ ta một nhà lại sẽ khổng tử gả cho tần sương dẫn đến khổng tử bỏ mình ngươi cùng biển máu của ta thâm cừu ngày hôm nay cũng nên tính toán một chút n g ư ơ i ta đều là thiên đạo cảnh võ giả ngươi không hẳn chính là ta đối thủ hồng ba thật giống nghe được buồn cười nhất chuyện cười bộ kinh vân ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng võ công của ngươi là ta giáo ngươi coi như trở thành thiên đạo cảnh võ giả cũng bất quá là thiên đạo cảnh sơ kỳ làm sao có thể là bản tọa đối thủ ngày hôm nay bản tọa liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thiên đạo cảnh võ giả hùng bá trên người một luồng bá thiên tuyệt địa khí thế xuất hiện bộ kinh vân xuống tay trước một chiêu bài vân trưởng đánh ra lần này bộ kinh vân trưởng lực so với lúc trước càng mạnh hơn dù sao hắn đã là thiên đạo cảnh võ giả ẩm hùng bá một trưởng liền đem bộ kinh vân trưởng lực trung hòa hùng bá vững như thái sơn bộ kinh vân lại bị chấn động đến mức lùi về sau bộ kinh vân truyền cho ngươi bài vân trưởng thời điểm Bản biết bài nói ngươi ngươi, muốn vân trưởng lực lớn nhất, Cần hiện tọa phát Thủy. Xuất sẽ cho lực huy quá uy đây ở không có nước ngươi ngay cả ta phòng ngự không được, còn muốn cùng ta đấu. Không có nước, được, ta ta cả có phá đều đấu. bài vân trưởng phát huy không được uy lực mạnh nhất hùng bá so với bộ kinh vân công lực mạnh mẽ bộ kinh vân căn bản cũng không có hy vọng thắng bộ kinh vân cắn răng một cái đứt đoạn mất tay phải ngó đút máu tơi ư hóa thành màu đỏ huyết tuyến bài vân trưởng uy lực có huyết dịch gia nhập nhất thời uy lực tăng mạnh hùng bá cười to nói không sai huyết dịch có thể thay thế thủy để bài vân trưởng uy lực tăng mạnh nhưng là ngươi có bao nhiêu huyết dịch có thể lưu bài vân trưởng hùng bá triển khai cũng là bài vân trưởng ẩm một tiếng vang thật lớn bộ kinh vân bị đẩy lui hơn bốn trăm mét bộ kinh vân trong lòng xuất sáng không được tiếp tục như vậy ta chắc chắn phải chết hùng bá công lực quá mạnh ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ ta chỉ có nghĩ biện pháp đào tẩu cc bộ kinh vân lòng dạ ác độc đứt đoạn mất cánh tay phải lượng lớn máu tươi chảy ra bài sơn đ ả o hải lần này bộ kinh vân bài vân trưởng để hùng bá trên mặt có vẻ nghiêm túc một trường này uy lực đối với hùng bá có uy hiếp hừ hùng bá lạnh rên một tiếng dưới chân xuất hiện mấy chục đạo chân ảnh phong thần thối chính là dùng để khắc chế bài vân trưởng ẩm trường lực cùng chân kính tiêu tan nhưng là bộ kinh vân cũng mất đi hình bóng bộ kinh vân ngươi là trốn không thoát hùng bá lạnh rên một tiếng bóng người lóe lên liền qua hướng về xa xa đuổi theo hai người mới vừa đi không lâu vương nhạc liền xuất hiện ở đây lại là hai vị thiên đạo cảnh cường giả đang chém giết lẫn nhau thực sự là khó mà tin nổi bọn họ đến cùng là ai cùng đi lên xem một chút vương nhạc mới ra thành không lâu liền nghe đến bên này có chém giết tấm thanh vội vã chạy tới nhưng là vẫn là chậm một bước không nhìn thấy bóng người vương nhạc đối với hai người này cũng thật tò mò vì lẽ đó quyết định cùng qua xem một chút canh thứ hai ngày hôm nay chương mới xong xuôi chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 30, kỳ lân tý bộ kinh vân cũng là một cái gân đến hiện tại h ắ n vẫn như cũ còn gánh khổng tử quan tài không phải vậy lấy bộ kinh vân tốc độ hay là còn có thể chạy trốn đến đi em m dù sao bộ kinh vân hiện tại cũng là thiên đạo cảnh võ giả tuy rằng chỉ là sơ kỳ nhưng cũng là đứng ở cùng hùng bá cùng một cấp độ trên bộ kinh vân ngươi là trốn không thoát h ù n g bá âm thanh ở phía sau chuyển đến bộ kinh vân không đáp lời không dừng lại chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía trước buôn bộ kinh vân nhớ tới phía trước trăm dặm chỗ có một dòng sông chỉ cần đến nơi đó hán bài vân t r ư ở n g liền có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất khi đó hay là có thể sống cũng không nhất định vì t h ù nhà vì khổng tử bộ kinh vân dù như thế nào cũng phải sống sót đến bộ kinh vân đi tới bờ sông hét lớn một tiếng bài vân trưởng có thủy bài vân trưởng trưởng lực nhất thời phát huy ra gấp ba sức mạnh hùng bá cười lạnh một tiếng bộ kinh vân đến hiện tại bản tọa cho rằng ngươi hội thông minh một điểm nhưng là không nghĩ tới ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy ngươi hiện tại trọng thương tại người đứt đoạn mất cánh tay phải coi như triển khai bài vân trưởng cũng không phải bản tọa đối thủ ngươi không được quên ngươi bài vân trưởng là bản tọa giáo hùng bá cũng là triển khai bài vân trưởng hắn muốn dùng bài vân trưởng đem bộ kinh vân đánh g i ế t bài sơn đào hải hùng bá hét lớn một tiếng trong bàn tay mây mù hội tụ mạnh mẽ trưởng lực bạo phát trực tiếp đem bộ kinh vân đẩy lui đến giữa sông hương bộ kinh vân bị thương nặng lại mất máu quá nhiều bị hùng bá này mạnh mẽ một đòn rốt cục cũng nhịn không được nữa rơi giữa sông bị nước sông cuốn đi vương nhạc chạy tới bờ sông đúng dịp thấy hùng bá đem bộ kinh vân kích nhập giữa sông nước sông chạy t r ồ n hiện tại bộ kinh vân chìm vào giữa sông coi như hùng bá là thiên đạo cảnh võ giả cũng rất khó tìm đến hắn thiên đạo cảnh võ giả lực lượng tinh thần tuy rằng lợi hại nhưng là ở bên trong nước nhiều nhất cũng là có thể điều tra đến hơn mười mét xa phạm vi vào lúc này ai biết bộ kinh vân bị nước sông vọt tới nơi nào đi tới hùng bá muốn tìm được bộ kinh vân biện pháp duy nhất chính là đem nước sông khô bất quá thiên đạo cảnh võ giả tuy rằng lợi hại nhưng là muốn muốn cho nước sông khô vẫn là không làm nổi vương nhạc hùng bá nhìn chằm chằm vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ hắn không nghĩ tới vào lúc này vương nhạc dĩ nhiên đến rồi vương nhạc đối với hùng bá cười nói hùng bá ta cùng ngươi trong lúc đó nhưng là không có cựu hận ngươi cái này vẻ mặt ta rất không thích làm sao ngươi muốn giết ta bộ kinh vân hiện tại sinh không gặp người chết không thấy xác ngươi vẫn là lo lắng chính mình thiên hạ hội đi nếu như bộ kinh vân không có chết sau đó sẽ làm ngươi đau đầu hùng bá cười lạnh nói bộ kinh vân một cái thiên hạ hội kẻ phản bội coi như hắn trở thành thiên đạo cảnh võ giả lẽ nào bản tọa còn có thể sợ hắn Coi n hồng ư Vương Cười như như ngươi hắn lần này không có chết, sau đó cũng nhất định chết Nhạc không nhất định, kinh nhân hiện, cảnh Hùng thật nhẫn mình lắp lần này cũng bản trong nói, vân lần công cũng tàn ngay là đầu. tay. vậy vậy, giới. có coi cả đó biết tọa vật xuất đạt tới ra sau cảnh giới. Bất sau sẽ sau sẽ sao ai ra quá đ ở bộ Bá võ đệ đều giết, bá lớn tiếng cười nói bộ kinh vân là thiên hạ hội kẻ phản bội bản tọa đây là thanh lý môn hộ bản tọa sao lại bị giang hồ chế nhạo nên bị chế nhạo hẳn là bộ kinh vân vương nhạc đi tới quan tài bên cạnh nói rằng hùng bá khổng tử ngươi có còn nên mang về ngươi nếu như không mang về đi ta nhưng là mang đi a hùng bá hơi nhún mày nói rằng khổng tử là ta thiên hạ hội người cùng ngươi vương nhạc có quan hệ gì vương nhạc cười lạnh nói đương nhiên là có quan hệ bộ kinh vân thiếu nợ ta mười vạn lạng vàng ta đem khổng tử mang đi nếu như bộ kinh vân bất tử tương lai liền nhất định sẽ đến trả tiền hùng bá lạnh rên một tiếng vương nhạc khẽ mỉm cười mang theo quan tài rời đi h ù n g bá nhìn vương nhạc bóng lưng cười lạnh nói vương nhạc ngươi không nên đắc ý b ả n tọa sớm muộn muốn tiêu diệt ngươi vô song thành bộ kinh vân tỉnh lại lần nữa thời điểm đã phát hiện là nằm ở một tấm đơn sơ trên giường đây là địa phương nào bộ kinh vân thầm nghĩ trong lòng a n g ư ơ i tỉnh rồi a một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ bưng chén thuốc đi vào nhà thiếu nữ ăn mặc chỉ là v ả i bố giáp quần áo hiển nhiên gia cảnh không phải rất tốt Bất quá coi người tên là gì bộ kinh vân bây giờ mới biết hóa ra là vị này thiếu nữ phụ thân cứu mình một mạng bộ kinh vân tuy rằng không nhiều lời nhưng là cũng ân đoán rõ ràng ân cứu mạng lớn hơn thiên hắn hay là muốn nói một tiếng cảm ơn đà tạ ân cứu mạng vu sở sở đem chén thuốc đưa cho bộ kinh vân uống rượt đi bộ kinh vân do dự một chút vẫn là một cái đem chén thuốc uống vào sạch sẽ một cái hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên đi vào n g ư ờ i đi ra ngoài trước cha muốn cùng vị thiếu hiệp kia nói chuyện trung niên nam tử này chính là phụ thân của vu sở sở với nhạc vu sở sở gật gật đầu nói rằng vâng cha vu sở sở sau khi đi ra ngoài với nhạc nhỏ giọng nói rằng bộ đường chủ v õ công của ngươi cao cường người nào có thể đưa ngươi thương thành như vậy bộ kinh vân hơi nhún g mày trong mắt mang theo sắc cơ lạnh lùng nói ngươi biết ta với nhạc cười nói bộ đường chủ không muốn lo lắng ta đi quá thiên hạ hội mấy lần tự nhiên từng thấy đường chủ chỉ là bộ đường chủ ngồi ở vị trí cao sẽ không nhận thức tại hạ mà thôi bộ đường chủ yên tâm nơi này tuyệt đối an toàn coi như là thiên hạ hội cũng không hội tìm tới nơi này ngươi cẩn thận dưỡng thương là được rồi với nhạc thấy bộ kinh vân giữa hai lông mày có t r i n h khí cũng không giống thiên hạ hội những người khác như vậy hung hăng càng quái thầm nghĩ trong lòng bộ kinh vân v õ công cao cường tâm có chính nghĩa có thể hắn có thể chịu đựng được kỳ lân tý sức mạnh kỳ lân tý uy lực mạnh mẽ cực kỳ nhưng là đối với nhạc tới nói cũng không phải chuyện tốt bởi vì hắn căn bản là không khống chế được kỳ lân tý kỳ lân tý một khi không bị khống chế chỉ có thể là hại người hại mình bộ kinh vân gật gật đầu hắn hiện tại chính là cần cố gắng dưỡng thương vương nhạc lẻn vào hiệp vương phủ đem băng phách trục ra băng phách rất lạnh lẽo có một luồng năng lượng kỳ dị khiến người ta cảm giác thật thoải mái ngàn năm băng phách quả nhiên là không bình thường bảo vật dĩ nhiên có thể khiến người ta thi thể ở thường ôn dưới không mục nát thần kỳ vương nhạc nhìn băng phách thầm nói muốn phải bảo vệ thi thể không mục nát vương nhạc cũng có thể sử dụng làm được vậy thì lợi dụng thủy hành quyết đem nhiệt độ hạ thấp cực h ạ để thi thể bảo tồn ở bông tuyết bên trong đương nhiên như vậy bảo vệ thi thể cũng là có lúc hạn cùng băng phách không có cách nào so với vương nhạc đem băng phách để vào khổng tử trong miệng băng phách tuy rằng thần kỳ nhưng là đối với ta mà nói nhưng không có cái gì tác dụng lớn bộ kinh vân chuyện ngươi muốn làm ta nhưng là vì ngươi s o n g xuôi không biết sau đó ngươi làm sao còn ân tình này của ta vương nhạc tìm cái non xanh nước biết địa phương đem khổng tử vùi lấp trong quan tài có băng phách bảo vệ k h ô n g t ừ thi thể tuyệt đối có thể bảo tồn ngàn năm còn sau đó bộ kinh vân tìm tới làm u ố n đào mộ phần vẫn là tế bái vậy thì mặc kệ vương nhạc chuyện cuối cùng cũng coi như không có chuyện g i à n g buộc ta cũng nên đi thiên môn tàng thư nơi vương nhạc căn cứ địa đồ con đường hướng về tàng thư nơi đi đến rốt cuộc tìm được vương nhạc nhìn phía trước cửa đá thầm nghĩ trong lòng nơi này thật là đủ bí mật nếu không có địa đồ ai có thể tìm đến tới nơi này vương nhạc mới vừa đi tới trước cửa đá liền hai đạo tàn ảnh bay ra che ở vương nhạc trước người người nào nơi này không phải ngươi nên đến địa phương hai người này là nơi này hộ vệ cũng coi như là thiên môn bên trong người võ công đại t ô n g sư đỉnh cao vương nhạc lấy ra lệnh bài nói rằng ta muốn vào xem thư nhìn thấy lệnh bài lưỡng tên hộ vệ quỳ xuống lớn tiếng nói thuộc hạ tham kiến đại nhân đại nhân xin mời lệnh bài là thiên môn không sai như vậy lệnh bài chỉ có thiên đạo cảnh võ giả mới có thể nắm giữ hai người bọn họ hộ vệ còn chưa có tư cách nắm giữ như vậy lệnh bài vương nhạc chỉ trỏ các ngươi tránh ra đi vương nhạc một trưởng đặt tại trên cửa đá lại bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui vương nhạc trong mắt mang theo khiếp sợ cửa đá sức mạnh dĩ nhiên có thể ngăn cản được sự công kích của chính mình thật là chuyện lạ một tên hộ vệ nói rằng đại nhân này cửa đá coi như là thiên đạo cảnh cừng giả cũng là không có cách nào nổ ra nay cửa đá có người nói là thiên môn chủ nhân dụng công lực gia trì quá muốn đi vào chỉ có dùng lệnh bài sen vào lỗ chìa khóa như vậy cửa đá liền sẽ tự động mở ra hóa ra là đế thích thiên dụng công lực gia trì quá vậy thì không kỳ quái vương nhạc lại ngông cuồng hiện tại cũng không dám cùng thần ma cảnh cường giả tuyệt thế so với đế thích thiên ngàn năm láo quái coi như chỉ là gia trì một đạo sức mạnh ở trên cửa đá cũng không phải thiên đạo cảnh võ giả có thể mở ra vương nhạc lại một lần nữa linh giáo thần ma cảnh cường giả thủ đoạn đồng thời đối với đế thích thiên cùng vũ vô địch chờ cường giả tuyệt thế kiêng kỵ càng sâu chờ ta trở thành thần ma cảnh cường giả nhất định phải cùng những này cường giả tuyệt thế một trận chiến không phải vậy h ả không phải cuộc đời một đại c h u y ệ n ăn năn vương nhạc trong mắt mang theo hết sạch quân lệnh bài sen vào lỗ chìa khóa cửa đá răng rắc một tiếng mở ra vương nhạc sau khi tiến vào cửa đá lần thứ hai đóng lại thật nhiều thư những sách này đều là thần công bí tịch vương nhạc có chút kích động nơi này thần công bí tịch không phải là vô song thành tàng thư lâu có thể so sánh vô song thành tàng thư lâu bên trong đều là một ít cơ sở công pháp nơi này nhưng dù là chân chính thần công nhìn trên ra sách nhanmát vương nhạc trong lòng kinh ngạc nguyên lai、like, mười môn phái lớn võ công hầu như đều ở đây còn có kiếm tông kiếm pháp thần quyền môn quyền pháp ân chỉ là c h ấ n môn t u y ệ t học không có thôi kiếm tông tranh lệch vạn kiếm quy tông thần quyền môn thiếu mất thiết quyền những môn phái khác võ công cũng giống như vậy vương nhạc mở sách vừa nhìn hơi nhún g mày thần công chỉ có mấy tầng trước không hoàn chỉnh liên tục mở ra vài cuốn sách đều là giống nhau vương nhạc hừ lạnh nói ta bị lạc tiên hãm hại nơi này võ công tuy rằng thần kỳ nhưng là đều không hoàn chỉnh coi như tu luyện cũng chỉ là một b á n điếu tử bất quá ta không phải là đến tu luyện nơi này võ công mà là đến t r a tìm tư liệu vương nhạc hoàn toàn đem nơi này xem là một cái cơ sở dữ liệu muốn thứ càng tốt chỉ có chính mình đi sáng tạo mới được muốn không làm mà hưởng căn bản là không thể mặc kệ là vũ vô địch thập cường vũ đạo vẫn là đế thích thiên thánh tâm quyết hoặc là vô danh không tên kiếm pháp đều là bọn họ tự nghĩ ra vì lẽ đó bọn họ mới có thể trở thành là cường giả tuyệt thế hả vương nhạc đột nhiên nhìn thấy một quyển cảm thấy rất hưng thú công pháp ngũ lôi hóa cửa thủ vương nhạc tiến lên vài bước vội vàng đem ngũ lôi hóa cửa thủ lấy xuống canh thứ nhất nếu như cảm thấy đẹp đẽ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 Tăng thêm chương mới mới giờ, gửi nhắc nhở, có chương mới nhất có đều sẽ gửi đi sẽ ba i kiện đến Ngài u đến Hồng mươi mốt tuyết tẩm đao hỏa lân kiếm trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc nhịp tim lập tức tăng nhanh ngũ lôi hoa cầu thủ đây chính là một môn mạnh mẽ tuyệt thế võ học từ một cái nào đó loại trình độ tới nói so với đế thích thiên thánh tâm quyết cùng vũ vô địch h u y ề n vũ c h â n công cũng là không kém chút nào như vậy thần công coi như là đế thích thiên cũng sẽ động tâm. ba tầng đầu vương nhạc hơi nhún mày đáng chết lại là không trọn vẹn lẽ nào nơi này sẽ không có một quyển hoàn chỉnh công pháp sao lạc tiên lần sau ngươi không cho ta một câu trả lời ta nhất định sẽ làm cho người đẹp đẽ ngũ lôi hóa cực thủ tuy rằng chỉ có ba tầng đầu công pháp nhưng là đối với vương nhạc trợ rút cũng là phi thường đại vương nhạc nội ra quyền đã đạt đến đỉnh cao thậm chí còn sáng chế tiên thiên thần cương như vậy tuyệt chiêu nhưng là mặt sơ đã không có đường muốn sáng chế nội g i a quyền mặt sau công pháp khó khăn cỡ nào bất quá ngũ lôi hóa cực thủ để hắn tìm tới linh cảm nội g i a quyền là rèn luyện khí huyết tăng cường thể chất dưỡng sinh giết địch đây chính là nội g i a quyền bản chất vương nhạc trong lòng thôi diễn mà ngũ lôi hóa cực thủ nhưng là để thân thể sản sinh lôi đ ỉ n h chi lực chuyển hóa huyết thống cường hóa thân thể khi thân thể cùng hai tay cường hóa đến nhất định cấp độ thời điểm thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ thần binh cùng hóa đi thần binh lợi khí tuyệt thế hảo kiếm tuyết t ổ n đao anh hùng kiếm chờ chút những ngày thần binh lợi khí là có thể đổ lòng nhưng là ngũ lôi hóa cực thủ đại thành sau khi liền những ngày thần binh đều có thể hóa đi có thể tưởng tượng được môn võ công này mạnh mẽ đem ngũ lôi hóa cực thủ chuyển hóa trở thành nội gia quyền phương pháp tu luyện tuy rằng rất khó khăn nhưng lại nhưng nhất định có thể làm được ngũ lôi hóa cực thủ so với nội gia quyền ám kính thời kỳ hổ báo lôi âm mạnh mẽ thái hơn nhiều vương nhạc trong mắt mang theo ánh mắt kiên định ngũ lôi hóa cực thủ hoàn chỉnh công pháp ở đế thích thiên trong tay ta nhất định phải đạt được chỉ muốn chiếm được ngũ lôi hóa cực thủ hoàn chỉnh công pháp vương nhạc hoàn thiện chính mình nội gia quyền đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều vương nhạc ở bên trong đợi tám ngày nhìn phần lớn thư tịch nội gia quyền cùng vô tướng thần công mặt sau công pháp hắn đều có dòng suy nghĩ chỉ cần có thời gian nhất định liền có thể sáng chế càng cao hơn một tầng công pháp nên về rồi vương nhạc ra thạch mật hắn nhưng là đã đáp ứng nhan doanh chính mình đi ra sẽ không vượt quá m ư ơ i ngày hiện tại là nên trở về vô song thành thời điểm thiên hạ hội thần phong đường nhiếp phong chính ở một cái người uống rượu dài sầu hắn hiện tại lo lắng nhất chính là bộ kinh vân không biết hiện tại vân sư huynh thế nào rồi nhiếp phong uống một hớp rượu thầm nghĩ trong lòng hắn không hiểu tại sao chính mình sư huynh đệ ba người hội biến thành xuất hiện ở bộ dáng này phong nhi hồng bá âm thanh ở bên ngoài vang lên nhiếp phong vội vã mở cửa sư phụ ngươi làm sao đến rồi hùng bá nhìn nhất phong trong lòng cả kinh hỏi phong nhi ngươi trở thành thiên đạo cảnh võ giả nhất phong gật gật đầu nói rằng ừng ngày hôm qua mới vừa đột phá sư phụ ngươi nếu như có chuyện gì khiến người ta tới gọi ta là được nơi nào còn cần phải ngài tự mình tới chỗ của ta hùng bá cười to nói không cái gì sư phụ chỉ là tới thăm ngươi một chút hùng bá tuy rằng trên mặt ở cười to nhưng là trong lòng lại có chút nóng nảy không chỉ bộ kinh vân trở thành thiên đạo cảnh võ giả hiện tại liền nhiếp phong cũng đột phá chuyện này với hắn hùng bá tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì à thành cũng phong vân bại cũng phong vân lẽ nào ta hùng bá sáng lập cơ nghiệp liền muốn hủy ở hai người bọn họ trong tay hùng bá trong lòng lớn tiếng nói không được ta hùng bá nhất thống võ lâm tâm nguyện tuyệt đối không thể hủy ở bộ kinh vân cùng nhiếp phong trong tay ta muốn bọn họ lẫn nhau tàn sát nê bồ tát phê nôn ta không tin ta hùng bá chỉ tin tưởng thực lực chỉ tin tưởng chính ta sư phụ nhiếp p Phong thấy Hùng bá xuất thần, xuất Bá v ộ và hô, sư phong gật gật đầu nói rằng sư phụ ngươi nói hùng bá thở dài nói rằng phong nhi ngươi cũng biết ngươi đại sư huynh bởi vì khổng tử sự tình hiện tại tâm tình vẫn không tốt lắm mà vân nhi cũng rời đi thiên hạ hội nhưng là thiên hạ hội hiện tại chính cần các ngươi phải sư huynh đệ ba người đồng lòng hợp lực đối phó vô song thành vì lẽ đó sư phụ hy vọng ngươi có thể đi đưa ngươi vân sư huynh tìm trở về còn hắn mang đi khổng tử sự tình sư phụ liền tha thứ hắn nhiếp phong nghe xong hùng bá sắc mặt vui vẻ vốn là hắn còn cho rằng hùng bá hội trách tội bộ kinh vân thậm chí đem bộ kinh vân trục xuất thiên hạ hội nhưng là không nghĩ tới hùng bá dĩ nhiên không trách cứ bộ kinh vân thực sự là quá tốt rồi nhiếp phong ôm quên nói đa tạ sư phụ đệ tử nhất định đem vân sư huynh tìm trở về hùng bá gật đầu nói ngươi có lòng tin này là tốt rồi bất quá ngươi cũng biết ngươi vân sư huynh tính cách cực đoan làm việc có chút bất chấp hậu quả rất có thể sẽ oán hận sư phụ không có đem khổng tử gà cho hắn còn có nhìn thấy hắn sau khi hắn rất có thể sẽ cùng ngươi đạo thủ nhưng là ngươi hiện tại đã là thiên đạo cảnh võ giả hắn hẳn là không phải là đối thủ của ngươi nhất phong nói sư phụ yên tâm ta nhất định sẽ khuyên bảo vân sư h u n h để hắn hội thiên hạ hội bất quá sư phụ lần này sau khi đi ra ngoài ta khả năng muốn đi một chuyến lăng vân quật ta nghĩ đi tế bái một thoáng cha ta nhiếp phong hiện tại là thiên đạo cảnh võ giả có năng lực tiến vào lăng vân quật coi như gặp phải hỏa kỳ lân cũng có lòng tin bảo mệnh nhiếp phong lần này một là đi tế bái nhiếp nhân vương hai là muốn tìm về tuyết cùng đao hùng bá gật đầu một cái nói chính ngươi quyết định là tốt rồi nhiếp phong quyết định lập tức lên đường thu thập mấy bộ quần áo sau liền xuất phát hùng bá nhìn nhiếp phong bóng lưng trong mắt dần hiện ra một đạo h à n g quang kiếm thánh tu luyện bên trong thung lũng đoạn lãng chính đang bên dòng suối luyện thánh linh kiếm pháp đoạn lãng là võ học kỳ tài có kiếm thánh vị này thiên đạo cảnh kiếm thuật đại sư tự mình chỉ điểm hắn không chỉ trở thành thiên đạo cảnh võ giả kiếm thuật cũng tăng nhanh như gió đoạn lãng kiếm thánh hướng về đoạn lãng hô đoạn lãng dừng lại ôm quyền nói kiếm thánh tiền bối kiếm thánh nói rằng đoạn lãng ngươi đã là thiên đạo cảnh võ giả thánh linh kiếm pháp ta cũng toàn bộ truyền thụ cho ngươi hiện tại ta cần bế quan dưỡng thương chờ ta thương thế sau khi khỏi hẳn chính là hùng bá cùng vương nhạc giờ chết đoạn lãng nói rằng tiền bối vậy ngươi còn có nhu cầu gì đoạn lãng làm sao kiếm thánh lắc đầu nói ngày hôm nay ngươi liền ra khỏi sơn cốc đi hai tháng sau khi ngươi trở lại thời ta chúng ta cùng đi thiên hạ hội độc cô ra hủy diệt có thể nói hoàn toàn là thiên hạ hội trong bóng tối quay phá mua bán lại đi ra kiếm thánh quyết định vẫn là trước hết giết hùng bá diệt thiên hạ hội sau khi lại đi tìm vương nhạc báo thủ đoạn lãng gật đầu nói vâng tiền bối hai tháng này vạn bối cũng muốn đi lăng vân quật một chuyến vừa đến là tìm về ta đoạn gia hỏa lân kiếm thứ hai là muốn đi tế bái một thoáng cha ta kiếm thánh gật gật đầu nói rằng ngươi suy tính được cũng đúng ngươi tuy rằng học được thánh linh kiếm pháp nhưng là chỉ có thể triển khai đến kiếm nhị m ộ mươi một mặt sau hai chiêu kiếm pháp ngươi còn không thi triển ra được nếu là có một t h à n h kiếm thần đối với ngươi rất mới có lợi vô song thành bên trong cũng có thần binh vô song kiếm nhưng là đây là độc cô gia thần binh không thể cho đoạn lãng đoạn lãng cùng ngày liền rời đi thung lũng hướng về nhạc sơn chạy đi đoạn lãng một đường chạy vội đi tới nhạc dưới chân núi nhìn chằm chằm lăng vân quật thầm nghị trong lòng thủy êm đại phật đầu gối hỏa thiêu lăng vân quật không biết lăng vân quật bên trong đến cùng có cái gì hiện tại ta đã là thiên đạo cảnh võ giả tiến vào lăng vân quật đã đã không còn nguy hiểm đoạn lãng mới vừa gia nhập lăng vân quật liền cảm thấy một trận hừng hực khí lưu phả vào mặt trên người hắn màu lam nhặt vô tướng chân khí chống lại rồi này cỗ nhiệt khí đoạn lãng ở kiếm thánh trước mặt cũng không dám tu luyện vô tướng thần công hắn đột phá trở thành thiên đạo cảnh võ giả cũng là lợi dụng thánh linh kiếm pháp mà không phải vô tướng thần công đoạn lãng sợ bị kiếm thánh phát hiện hắn có vương nhạc võ công sau khi đi ra liền không hề e r è đoạn lãng không chỉ tu luyện vô tướng thần công hơn nữa còn tu luyện ngũ hành kiếm thuật tuy rằng ngũ hành kiếm thuật không có thánh linh kiếm pháp bá đạo như vậy nhưng là đoạn lãng cảm giác ngũ hành kiếm thuật triển khai lên thuận tay hơn thậm chí uy lực càng hơn một bậc đương nhiên đây là đoạn lãng không có học được kiếm nhị mười ba duyên cớ không phải vậy thánh linh kiếm pháp uy lực nhất định so với vương nhạc ngũ hành kiếm thuật càng mạnh hơn theo dần dần thâm nhập lăng v ấ n quật nhiệt độ cũng càng ngày càng cao hả đoạn lãng lỗ thai khe động cẩn thận nghe động tĩnh phía trước phía trước có người khi thấy rõ ràng từ bên trong đi ra bóng người đoạn lãng giật nảy cả mình nhiếp phong không sai từ lăng vân quật nơi sâu xa đi ra chính là nhiếp phong nhiếp phong cóng lấy tuyết tầm đao cầm trong tay hỏa lân kiếm hiển nhiên hắn đã ở bên trong tìm tới hắn muốn đ ổ vật đoạn lãng nhiếp phong cũng là cả kinh đoạn lãng nhìn nhiếp phong trong tay hỏa lân kiếm lạnh lùng nói nhiếp phong trong tay ngươi hỏa lân kiếm là ta đoạn ra cho ta đoạn lãng cảnh giác nhìn nhiếp phong nhiếp phong hiện tại cũng là thiên đạo cảnh võ giả c ô nhiếp g lực k ô n hắn, quan trọng hơn chính n g kém h là, phong nói với đoạn lãng đoạn lãng cha ngươi cùng cha ta hải cốt đều ở bên trong ta đã đem bọn họ an táng ngươi có thể đi tế bái một thoáng nhất phong cho rằng đoạn lãng giống như chính mình đều là đến tế bái phụ thân nhưng là không nghĩ tới đoạn lãng lạnh r ê n một tiếng thiết ta có thể không có hứng thú ta tới nơi này chỉ là vì ta đoạn ra hỏa lân kiếm mà thôi hiện tại kiếm tới tay ta còn đi vào làm gì nói xong đoạn lãng xoay người liền đi ra ngoài r a lăng vân quật đoạn lãng rút r a đỏ như màu máu hỏa lân kiếm phát sinh hét dài một tiếng h ỏ a lân kiếm ngươi hiện tại nhưng là phải cùng ta đoạn lãng đồng thời chinh chiến thiên h ạ n h ấ t p h o n g hơi nhún mày hắn không chịu nổi đoạn lãng như vậy tùy tiện dáng vẻ đoạn lãng nói với n h ấ t p h o n g n h ấ t p h o n g xem ở năm đó ngươi ở thiên hạ hội đối với ta không sai phần trên ta cho ngươi biết một cái tin kiếm thánh chẳng mấy chốc sẽ chữa khỏi vết thương sau đó tìm thiên hạ hội báo thủ trận chiến này kiếm thánh đem được ăn cả ngã về không không có gì lo sợ hùng bá rất có thể sẽ chết ở kiếm thánh trong tay hơn nữa kiếm thánh cũng biết là n g ư ơ i nhiếp phong giết độc cô m ì n h n g ư ơ i ở lại thiên hạ hội cũng là một con đường chết muốn sống ngươi vẫn là sớm một chút ẩn đi đi ha ha đoạn lãng c ư ờ i lớn một tiếng hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất rồi nhiếp phong cùng bộ kinh vân xui xẻo rồi đoạn lãng liền hài lòng nhiếp phong lạnh rên một tiếng con lấy tuyết t ầ m đao kế tục đi tìm bộ kinh vân c ả n h thứ hai đến ngày hôm nay chương mới xong xuôi chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi hai tuyệt vô thần đến rồi. Trên một chương trở một trở trang vô về về chương chương đến rồi. dưới mục lục dưới một chương trở về trang sách. Ha. sáng c h ha. sớm á n g s vô song thành sân luyện võ trên chuyến đến luyện công âm thanh minh nguyệt trên người mặc màu tím n h ạ t nữ thức trang phục đứng ở phủ thành trụ trên lầu tháp nhìn sân luyện võ trên sáu mươi ngàn quân đội huấn luyện cảm thấy một trận tiêu sát khí phả vào mặt n à y sáu mươi ngàn quân đội chính là vô song thành của cải đương nhiên cuối cùng thần bảo hộ vẫn là vương nhạc nếu như vương nhạc vị này thiên đạo cảnh võ giả xảy ra vấn đề vô song thành nhiều hơn nữa quân đội cũng sẽ bị thiên hạ hội chiếm đoạt minh nguyệt chỉ là tông sư võ giả nhưng là nàng ở chính vụ trên thiên phú nhưng là tài năng xuất chúng đ ộ c cô nhất phương sau khi chết nàng tiếp quản vô song thành tất cả sự vụ không chỉ có đem vô song thành xử lý ngay ngắn rõ ràng hơn nữa vô song thành bên trong mách tính thắng ngày so với trước kia muốn khá hơn nhiều minh tiểu thư lão phu đi tới phó thành chủ quý phủ nhưng là nhan phu nhân nhưng không muốn giao ra mười vạn lạng vàng một cái văn sĩ trung niên sau l ư n g minh nguyệt nói rằng trong miệng hắn nhan phu nhân tự nhiên chính là nhan doanh minh nguyệt hơi nhún mày nói rằng ngươi không có đem thư đưa cho nàng xem sao nói thật minh nguyệt đối với nhan doanh không phải rất yêu thích nàng cho rằng nhan doanh tâm nhãn tiểu lòng hư vinh mạnh hơn nữa thủ tài vương nhạc là trên đời này tối nhân vật phong hoa tuyệt đại nhan doanh căn bản là không xứng với hắn nhan doanh là đẹp đẽ nhưng là nàng càng là đẹp đẽ minh n g u y ệ t trong lòng liền càng là không thoải mái văn sĩ trung niên nói rằng tự nhiên là cho nàng nhìn nhưng là nàng nói sách này tin không phải phó thành chủ tự mình tả cho nên nàng muốn tìm phó thành chủ ngay mặt hỏi rõ ràng đúng là phó thành chủ ý tứ nàng mới giao ra hoàng kim minh n g u y ệ t gật gật đầu nói rằng ừng người đi xuống đi ta biết rồi phó thành chủ phủ luyện công m ậ thất t vương nhạc chính đang đánh quyền hắn hiện tại nội ra quyền khí huyết bên trong dĩ nhiên mang theo lôi đ ỉ n h c h i lực tiên thiên thần cương uy lực càng là tăng cường gấp đôi vâng vâng vâng v â n n g n h ạ c như lôi thần d á n g thế như thế mỗi một quyền xuống đều có thể lay động tâm thần của người ta hô lần bế q u o n này xem như là kết thúc nội g i a quyền cùng vô tướng thần cương uy lực đều tăng cường không ít ta hiện tại đã là thiên đạo cảnh hậu kỳ võ giả kiếm thánh trở lại ta không có gì lo sợ v ư ơ n g nhạc trên mặt mang theo ý cười chỉ cần kiếm thánh không có đem kiếm nhị mười ba hoàn thiện vương nhạc chắc chắn không bị thương tình hung dưới đem hắn đánh bại coi như là đối mặt vô danh vương nhạc cũng có lòng tin một trận chiến chỉ là đáng tiếc ngũ lôi hoa cực thủ là bản thiếu tạm thời vương nhạc chỉ có thể đem nội ra quyền thôi diễn đến tầng thứ này vương nhạc xuất quan sau lúc ăn cơm nhan doanh hỏi minh nguyệt để tiền trang đến nhà chúng ta lấy mười vạn l ạ n g vàng ta không có cho chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương nhạc cười nói hừm ta ở bên ngoài tiền trang lấy đi mười vạn lạng vàng hiện tại đương nhiên phải đem tiền trả lại tiền trang ta lúc trở lại một lòng bế quan đã quên cùng ngươi nói làm sao thiền trang người hiện tại mới tới bắt hoàng kim sao vương nhạc trở về liền bế quan nhan doanh căn bản liền không biết hoàng kim sự tình nhan doanh hơi nhướng mày nói rằng ngươi đến cùng là mua cái gì lại muốn hoa mười vạn l ạ n g vàng vương nhạc nói rằng mua một người ân tình ngươi yên tâm ân tình của người này giá trị tuyệt đối mười vạn l ạ n g vàng được rồi chờ một chút ngươi khiến người ta đem mười vạn lạng vàng giao cho tiền trang đi nhan doanh gật đầu nói hửng biết rồi với gia thôn bộ kinh vân nhìn hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải trong lòng có chút kích động với nhạc nói với bộ kinh vân xem ra ngươi mới là kỳ lân tý chủ nhân chân chính như thế nào còn thích đứng s a o bộ kinh vân gật đầu nói không sai cùng ta không có cụt tay thời điểm là như thế hơn nữa ta còn cảm thấy kỳ lân tý uy lực so với ta trước đó cánh tay càng mạnh hơn với nhạc cười nói vậy ngươi thử một lần hắn uy lực bộ kinh vân gật gật đầu quay về mặt sông đấm ra một q u y ề n mạnh mẽ hừng hực q u y ề n kình lao ra đem trên mặt sông thủy nổ ra cao hơn mười t r ư ợ n g bộ kinh vân thầm nghĩ trong lòng có kỳ lân tý sức mạnh của chính mình nâng cao một bước mấy ngày nữa ta liền đi thiên hạ hội cùng hùng bá quyết một trận tử chiến bộ kinh vân thương thế khỏi hẳn kỳ lân tý càng là cho niềm tin của hắn hiện tại thiên đạo cảnh trung kỳ võ giả hắn cũng dám một trận chiến nhiếp phong một đường tuần tra rốt cục ở hiệp vương phủ tra được bộ kinh vân tam tích nhưng là vào lúc này bộ kinh vân đã sớm biến mất không còn tam tích mà hiệp vương phủ cũng bởi vì mất đi băng t h á c h rối loạn trận tuyến nhiếp phong lữ nghĩa nhìn thấy nhiếp phong giật nảy cả mình bộ kinh vân bọn họ không phải là đối thủ hiện tại nhiếp phong đến, đến rồi bọn họ vẫn như cũ không phải là đối thủ nhiếp phong hỏi ta vân sư huynh có phải là đã tới các ngươi nơi này hắn hiện tại ở nơi nào lữ nghĩa nói rằng phong đường chủ bộ kinh vân xác thực đã tới chúng ta hiệp vương phủ nhưng là hắn đã sớm ở hai tháng trước liền rời đi hắn tới nơi nào chúng ta làm sao biết được nhiếp phong hơi nhún mày cho rằng lữ nghĩa có chuyện gạt chính mình các ngươi nếu như không nói thật liền chớ có trách ta vô tình phá hủy ngươi hiệp vương phủ nhiếp phong khí thế để trên lưng tuyết tẩm đao rung động mấy lần thật giống muốn ra khỏi vỏ tự ở nhiếp phong khí thế mạnh mẽ dưới lữ nghĩa lớn tiếng nói vâng là một cái thiên đạo cảnh võ giả đến đây truy sát bộ kinh vân sau đó bộ kinh vân chạy ra ngoài thành sau khi chúng ta liền không biết lữ nghĩa cũng không dám nói là chính mình đi thông báo hùng bá không phải vậy nhất phong nhất định sẽ giết hắn nhất phong trên mặt biến đổi thiên đạo cảnh võ giả truy sát vân sư huynh bộ kinh vân rời đi thiên hạ hội thời điểm còn không là thiên đạo cảnh võ giả làm sao có thể ở thiên đạo cảnh võ giả dưới sự đổi giết thoát thân hơn nữa cái này thiên đạo cảnh võ giả đến cùng là ai nhất phong đi tới ngoài thành bộ kinh vân cùng hùng b á chém giết địa phương kiểm tra một hồi chiến đấu vết tích trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm là hai vị thiên đạo cảnh võ giả chém giết nói như vậy vân sư huynh cũng là thiên đạo cảnh võ giả quan trọng hơn hắn không có chết nhất phong tin tưởng chỉ cần bộ kinh vân là thiên đạo cảnh võ giả bằng bộ kinh vân thủ đoạn tuyệt đối sẽ không bị giết đoạn lãng tìm tới kiếm thánh thời điểm kiếm thánh thương thế đã khỏi hẳn tiền bối chúng ta hiện tại liền đi thiên hạ hội đoạn lãng cầm hỏa lân kiếm hỏi kiếm thánh gật gật đầu nói rằng ừ m ta kiếm nhị mười ba đã hoàn thiện h ù n g bá tuyệt đối không phải đối thủ của lão phu giết hùng bá sau khi chính là tìm vương nhạc tính sổ thời điểm đoạn lãng gật đầu nói tiền bối đến thiên hạ hội người đối phó hùng bá là có thể những người khác giao cho văn bối kiếm thánh cũng gật gật đầu nói rằng ừ m h ù n g bá cùng n h ế p phong giao cho lão phu lão phu muốn tự tay giết bọn họ thiên hạ hội những người khác ngươi muốn xử trí như thế nào đều được hùng bá tính toán vô song thành nhất phong càng là r ế t độc cô minh hai người kia kiếm thánh nhất định sẽ không bỏ qua đoạn lãng trong lòng cười lạnh nói hùng bá ngươi không phải xem thường ta đoạn lãng sao hiện tại người thiên hạ hội sắp hủy ở ta đoạn lãng trong tay ha ha đoạn lãng cũng định được rồi chỉ cần hùng bá vừa chết hắn liền tiếp quản thiên hạ hội thế lực đến thời điểm xưng bá thiên hạ chính là hắn đoạn lãng kiếm thánh bất quá hắn đoạn lãng lợi dụng quân cờ m à thôi đoạn lãng chúng ta đi đi thiên hạ hội kiếm thánh cùng đoạn lãng hóa thành một luồng á n h kiếm biến mất ở bên trong thung lũng trên mặt biển vô số khổng lồ chiến thuyền hướng về thần châu thả hướng về chạy m à tới tuyệt vô thần nhìn như ẩn như hiện đường ven biển trong lòng có chút kích động thần châu lập tức liền muốn đến lần này tuyệt vô thần nhưng là đem đông doanh vô thần tuyệt cung tất cả sức mạnh đều mang đến năm mươi n g h n dạ xoa la năm mươi n g h n lý dạ hai mươi vạn đông doanh quân đội tổng cộng ba trăm ngàn người này chính là hắn tuyệt vô thần chiếm lĩnh thần châu ngồi trên thần châu ngôi vị hoàng đế tư bản tuyệt vô thần bất diệt kim thân cùng sát quyền đều đã đại thành tu vi càng là đạt đến thiên đạo cảnh đỉnh cao xuất hiện đang đối mặt vô danh cái này võ lâm thần thoại hắn cũng có lòng tin chiến thắng hắn tin tưởng chính mình bất diệt kim thân nhất định phá vô danh cái kia không gì không xuyên thủng thiên kiếm phá quân trạm sau lưng tuyệt vô thần trong mắt cũng là mang theo kích động hắn ở đông doanh ở lại xứng sở hơn m ộ ư ơ i năm không chỉ học được sát phá lang còn phải đến tham lang kiếm cùng thiên nhận đao lần này về trung nguyên hắn nhất định đánh bại vô danh vô danh nhất định sẽ thua ở trong tay ta phá quân thầm nghĩ trong lòng còn có hội vô tướng thần công tiểu tử kia lại dám g i à n h với ta đoạt nữ nhân mặc kệ ngươi cùng lam n g u y ệ t thánh chủ là quan hệ gì ta cũng nhất định phải giết tới ngươi đưa ngươi chém thành muôn mảnh năm đó bởi vì k i ê n kỵ lam n g u y ệ t thánh chủ bị vương nhạc sợ quá chạy đi không có đem nhan doanh mang đi phá quân nhưng là ghi hận quân là tuyệt r o n lòng. g t rằng tìm tới i d p Dung vị này không vị h、so、nhan doanh nhưng hiện ể so nữ, kém mị nữ, nhưng là tâm ạ lại i Diệp Dung dù sao không lại thuộc về hắn phá thuộc u không hắn sao về q n à là tuyệt vô thần nữ nhân. Tuyệt tâm vô nhân. nữ cũng nhìn phía trước trong lòng dã tâm bắt đầu bành trướng tuyệt tâm là con trai của tuyệt vô thần tuy rằng bình thường ôn văn nhĩ nhã biết điều cực kỳ kỳ thực hắn gia tâm không chút nào so với tuyệt vô thần tiểu luận lòng dạ độc ác hắn so với tuyệt vô thần càng là chỉ có hơn chớ không kém tuyệt tâm đã bắt đầu mưu tính đợi được tuyệt vô thần đặt xuống thần châu giang sơn hắn liền đem ngôi vị hoàng đế c ấ p đoạt khi đó hắn tuyệt tâm chính là thần châu hoàng đế mà diệp dung vị này đẹp đẽ mỹ nhân cũng chính là thuộc về hắn tuyệt tâm về phần hắn cái k i a đệ đệ cùng cha khác mẹ tuyệt thiên càng là muốn giết chết tuyệt tâm liền tuyệt vô thần cũng dám giết chớ đừng nói chi là tuyệt thiên tuyệt tâm đánh ra tín hiệu cờ để đại gia chuẩn bị đổ bộ tuyệt vô thần cóng lấy nhìn càng ngày càng gần đường ven biển lạnh giọng nói rằng tuyệt tâm ôm quyền nói vâng cha diệp dung liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ khi thấy càng ngày càng gần đường ven biển trong lòng nàng cũng tràn ngập c ả m khái năm đó nàng cùng phá quân cùng đi đông doanh lại trở thành tuyệt vô thần nữ nhân đồng thời vì là tuyệt vô thần sinh nhi tử tuyệt thiên nhưng là không nghĩ tới nàng còn có một ngày có thể trở lại trung nguyên tuyệt vô thần mạnh mẽ diệp dung là biết đến lần này tuyệt vô thần mang theo ba một trăm ngàn đại quân tiến vào thần châu nói không chắc thật sự có thể trở thành trung nguyên hoàng đế lương một cái mười lăm mười sáu tuổi thanh tú thiếu niên đi vào gian phòng diệp dung nhìn thấy hắn trong mắt mang theo ô nưu cười nói tuyệt tiên h đến đến nương nơi này đến tuyệt thiên đi tới diệp dung bên người dưới trướng nương chuyện gì diệp dung nói với tuyệt tiên h thiên nhi bắt đầu từ hôm nay ngươi phải chuyên cần luyện võ công còn muốn lấy lòng phụ thân ngươi chỉ có chiếm được phụ thân ngươi sủng ái ngươi sau đó mới có thể trưởng khống vô thần tuyệt cung thậm chí là thần châu ngôi vị hoàng đế tuyệt thiên cười nói nương ngươi không muốn lo lắng cha đánh xuống giang sơn tương lai tự nhiên là muốn chuyển cho hải nhi diệp dung không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên như vậy ngây thơ thiên n h i n g ư ơ i không được quên ngươi còn có cái đối thủ cạnh tranh tuyệt tâm tương lai vô thần tuyệt cung c u n g chủ không hẳn chính là ngươi tuyệt thiên thay đổi sắc mặt diệp dung nghiêm túc nói rằng vì lẽ đó thiên n h i bắt đầu từ bây giờ ngươi hết thệ đều muốn nghe nương không phải vậy ngươi nhưng là nguy hiểm tuyệt thiên gật gật đầu nói rằng vâng nương hắn cũng biết diệp dung là muốn tốt cho mình chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi ba kiếm thánh ngã xuống trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách h ù n g bá ngồi ở bên trong cung điện nhìn phía dưới mười môn phái lớn trưởng môn nhất thời hăng hái đ ộ c cô nhất phương sau khi chết mười môn phái lớn liền toàn bộ nương nhờ vào thiên hạ hội nương nhờ vào hùng bá hiện tại toàn bộ trung nguyên võ lâm chỉ có vô song thành không có nương nhờ vào thiên hạ hội vương nhạc vô song thành để hùng bá rất khó chịu không đem diệt hùng bá như nghẹn ở cổ họng không nhanh không t r ư m hai ngày trước hùng bá tam phân quy nguyên khí thần công có đột phá để tu vi của hắn đạt đến thiên đạo cảnh hậu kỳ vì lẽ đó hắn quyết định thừa thế x ô n g lên diệt vô song thành giết vương nhạc hoàn thành hắn nhất thống võ lâm bá nghiệp các vị các người thống lĩnh thật chính mình sức mạnh của môn phái cùng ta thiên hạ hội đại quân sẽ cùng để chúng ta đồng thời đánh vào vô song thành vương nhạc vị này thiên đạo cảnh võ giả liền do bản tọa tới đối phó hùng bá lớn tiếng nói mười môn phái lớn trưởng môn đứng dậy ôn quyền nói vâng ban chủ thiên hạ hội thế lớn hùng bá càng là thiên đạo cảnh hậu kỳ cường giả căn bản là không phải bọn họ những n à y trưởng môn có thể chống đỡ coi như trong lòng không cam lòng cũng không thể không túi đầu thần phục với hùng bá đang lúc này bang chủ bang chủ không tốt một cái thiên hạ hội đệ tử nhảy vào đại điện la lớn hồng bá trong mắt sát cơ lóe lên l i ề n quan ó i rằng chuyện gì cái kia thiên hạ hội đệ tử mang theo lo lắng quy xuống nói rằng bang chủ kiếm thánh mang theo đoạn lãng giết tới thiên hạ hội thiên hạ hội cao thủ không có một cái là hắn hai người đối thủ thiên trì thập nhị sát chỉ còn dư lại đồng hoàng cùng chỉ tham hoa thiên trì thập nhị sát trước đó bị vương nhạc đánh giết thực vi tiên hiện tại đoạn lãng lại g i ế t chín cái thiên trì thập nhị sát chỉ là đại tông sư căn bản là không chống đỡ được đoạn lãng hỏa lân kiếm phát sinh thánh linh kiếm khí đoạn l ã n g tu vi bây giờ có thể hoàn toàn dây g i ế t bọn họ cũng may đồng hoàng cùng c h ỉ tham hoa thấy tình thế không ổn đào tẩu đoạn lãng cùng kiếm thánh đối với đại tông sư như vậy tiểu lâu la cũng không có hứng thú đều không có truy sát vì lẽ đó hai người mới có thể mạng sống cái gì kiếm thánh g i ế t tới đến rồi phải làm sao mới ổ đây mười đại trưởng môn đều hoàn toàn biến sắc bọn họ còn không biết đoạn lãng cũng là thiên đạo cảnh võ giả vì lẽ đó không có đem đoạn lãng để vào trong mắt có thể kiếm thánh cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi hùng bá lạnh rên một tiếng các ngươi sợ cái gì bản tọa chẳng lẽ còn sợ kiếm thánh hay sao coi như kiếm thánh đến rồi ta cũng sẽ để hắn chết ở thiên hạ hội đoạn lãng cùng kiếm thánh cùng nhau đi tới thiên hạ hội các đệ tử nhìn thấy hai người đều tan tác như chim âu nói thật nếu không là thiên hạ hội có hùng bá thần sương bộ kinh vân nhiếp phong mấy người c h ố n g đã sớm tan vỡ thiên hạ hội những người khác đều là đám người ô hợp nhìn thấy kiếm thánh cùng đoạn lãng căn bản là không dám ứng chiến chỉ có trốn kiếm thánh từng bước từng bước đạp lên bậc cấp bậc thang ở dưới chân của hắn cũng bắt đầu vặt mẹo đoạn lãng ngươi muốn làm sự liền đi làm nơi này giao cho lão phu là được kiếm thánh nói với đoạn lãng đoạn lãng cũng đang muốn muốn đi đón thu thiên hạ hội thế lực vội và ôm quyền nói vâng tiền bối đoạn lạng hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất rồi kiếm thánh đem tinh thần ý chí triển khai đến cực hạn một luồng mạnh mẽ kiếm khí cùng tinh thần ý chí dung hợp dĩ nhiên như linh hồn xuất khiếu như thế xuất hiện một cái nửa trong suốt kiếm thánh bóng người này chính là hoàn thiện sau kiếm nhị mười ba chuyên tấn công kẻ địch linh hồn ý chí này một chiêu cùng vô danh kiếm khí lưu hình có chút tương tự bất quá so với kiếm khí lưu hình càng bá đạo kiếm thánh tinh thần ý chí mang theo ác liệt cực kỳ kiếm khí hóa thành một vệ sáng bay vào trên đỉnh ngọn núi đ ạ i điện hùng bá nhìn thấy đến kiếm thánh trong lòng có chút chấn động độc c u kiếm người rốt cục vẫn là đến rồi bất quá bản tọa ba phần quy nguyên thần công đại thành hôm nay t ử người nhất định là ngươi hùng bá thân thể ra ngoài phát hiện một cái trong suốt chân khí cháo này chân khí cháo không gì không xuyên thủng bình thường thiên đạo cảnh võ giả không thể công phá kiếm thánh cười lạnh một tiếng nói rằng lão phu kiếm nhị mười ba đã thành vừa vặn có thể dùng đến phá ngươi tam phân quy nguyên khí kiếm thánh một bước bước ra mười đại trưởng môn cùng đệ tử đều muốn lui lại nhưng là kiếm nhị mười ba quá mức thần kỳ thật giống toàn bộ không gian đều bị ổn định như thế thân thể của bọn họ cũng không thể di động mảy may như tuyến t i a như thế kiếm khí xuyên qua thân thể tất cả mọi người đem bọn họ đánh giết hùng bá chết đi kiếm thánh hóa thành một đạo kiếm khí hướng về hùng bá công tới trong nháy mắt phá hùng bá tam phân quy nguyên khí không hùng bá con ngươi nứt toát hắn không nghĩ tới này kiếm nhị mười ba dĩ nhiên như vậy bá đạo đại thành tam phân quy nguyên khí thần công dĩ nhiên không chống đỡ được này kiếm khí bộ kinh vân mang theo vu sở sở lên thiên hạ hội vu sở sở nhìn thấy trên bậc thang kiếm thánh như là không có hồn phách tự rất là hiếu kỳ bộ đại ca người này thật kỳ quái a vu sở sở nhìn chằm chằm kiếm thánh nói rằng sạch sẽ không muốn bộ kinh vân lời còn chưa nói hết vu sở sở dùng tay đẩy một cái kiếm thánh ngã xuống đất sau đó thân thể hóa thành cho bụi ai bộ kinh vân nhìn kiếm thánh thân thể tiêu tan thở dài kiếm nhị m ộ ư ơ i ba lợi hại có thể nói hầu như là thiên đạo cảnh võ giả bên trong vô địch chiêu thức nhưng là này một chiêu cũng có thiếu hụt kiếm thánh triển khai kiếm nhị m ộ ư ơ i ba hết thể tinh thần ý chí và chân khí năng lượng đều hội tụ trở thành linh hồn phân thân một khi thân thể xảy ra vấn đề linh hồn phân thân không có ký thác cũng sẽ tiêu tàn với trong thiên địa bộ đại ca ngươi xem Vũ sở sở c thánh, thánh hùng bá ở bước ngoặt cuối cùng tuyệt vọng nhưng là chính đang hắn chờ chết thời điểm kiếm thánh nhưng biến mất rồi trong đại điện kiếm khí cũng là tiêu tan hết sạch bên trong cung điện ngoại trừ hùng bá cũng lại không có một người sống sót mười môn phái lớn trưởng môn toàn bộ bị kiếm thánh giết chết sau đó này thập đại phái sợ là muốn xa s ú t muốn khôi phục lại xuất hiện ở bộ dáng này không có thời gian mấy chục năm là không thể làm được ha ha thiên không giúp ta hùng bá a hùng bá lớn tiếng cười nói tuy rằng lần này hắn trọng thương hầu như bỏ mình nhưng là cuối cùng vẫn là sống sót đôi này chuyện này đối với hùng bá tới nói quả thực chính là thiên đại tin vui hùng bá bộ kinh vân âm thanh truyền vào đại điện hùng bá xứng sở bộ kinh vân vào lúc này làm sao đến rồi nếu như trước đây chính là mười cái bộ kinh vân hùng bá cũng không sợ nhưng là hiện tại hắn trọng thương tại người bộ kinh vân là thiên đạo cảnh v õ giả nếu muốn giết bộ kinh vân rất khó hùng bá lớn tiếng cười nói bộ kinh vân không nghĩ tới ngươi mệnh thật to lớn dĩ nhiên còn sống bất quá ngươi không tìm một chỗ ẩn đi còn đi tìm cái chết bản tọa thực sự là bội phục ngươi bộ kinh vân cười lạnh nói hùng bá ngày hôm nay t ử người sẽ là ngươi bộ kinh vân một bước bước ra kỳ lân tý buộc phát ra mãnh liệt nóng nảy kình khí hướng về hùng bá công tới hùng bá trên mặt khiếp sợ bộ kinh vân lúc nào sẽ võ công như thế tam phân quy nguyên khí hùng bá tam phân quy nguyên khí cùng kỳ lân tý chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn bộ kinh vân cùng hùng bá đều lùi lại mấy bước hùng bá trọng thương bộ kinh vân dĩ nhiên cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau bộ kinh vân cười lạnh nói hùng bá ngươi trọng thương ngày hôm nay ngươi không chỗ có thể trốn vân sư m i n h nhiếp phong hóa thành một đạo ảo ảnh bay vào đại điện hùng bá nhìn thấy nhiếp phong lớn tiếng nói phong nhi bộ kinh vân khi sư diệt tổ cho sư phụ giết nhiếp phong không hề độc thủ hắn mới vừa trở về còn không biết chuyện gì thế này bộ kinh vân nói với nhiếp phong nhiếp phong ngươi cũng muốn cứu hùng bá sao hùng bá không chỉ giết nghĩa phụ ta một nhà còn dã tâm bừng bừng muốn nhất thống võ lâm những năm gần đây bị hắn làm hại cửa nát nhà t ă người không biết có thiếu ngày hôm nay mặc kệ là vì thủ riêng vẫn là vì đại nghĩa ta đều muốn giết hắn nhiếp phong ngươi nếu như dám ngăn cản ta liền ngay cả ngươi đồng thời giết đoạn lang âm thanh cũng truyền đến không sai hùng bá người lao tặc này sớm đáng chết bộ kinh vân nhiếp phong không muốn ra tay hai người chúng ta liên thủ giết hùng bá hùng bá so với bộ kinh vân cùng nhiếp phong khó đối phó đoạn lang quyết định vẫn là trước hết giết hùng bá hùng bá vừa chết thiên hạ hội rắn mất đầu đến thời điểm thiên hạ hội chính là hắn đoạn lãng bộ kinh vân do dự một chút nói rằng thật hùng bá mặc dù trọng thương nhưng là hắn dù sao tam phân quy nguyên khí đại thành công lực là thiên đạo cảnh hậu kỳ bộ kinh vân một người không hẳn liền có thể g i ế t đến hắn nếu như hùng bá đào tẩu sau đó đều sẽ rất phiền phức hùng bá trong lòng lo lắng bộ kinh vân nhất phong hiện tại liền đoạn lãng cũng là thiên đạo võ giả không được ta muốn chạy trốn lưu đến thanh sơn ở không lo không t u ổ i đốt chờ bản tọa khôi phục nguyên khí trở lại kích g i ế t bọn họ đoạt lại thiên hạ hội là được rồi hùng bá hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đại điện sau bỏ chạy truy bộ kinh vân hét lớn một tiếng bộ kinh vân cùng đoạn lãng đổi tới nhưng l à nhưng mất đi hùng bá hình bóng có địa đạo đoạn lãng chỉ vào địa đạo và miệng lối vào nói rằng bộ kinh vân một quyền đánh trên mặt đất lan ra đây ẩm toàn bộ mặt đất đổ nát đại điện cũng chấn động sụp hơn một nửa nhưng là hùng bá thật giống là biến mất rồi như thế đoạn lãng hơi nhúng mày nói rằng hùng bá đào tẩu bộ kinh vân lạnh rên một tiếng nay địa đạo bọn họ cũng không biết thông hướng nào truy cũng không có cách nào truy nhất phong đi tới bộ kinh vân bên cạnh hỏi vân sư huynh đến cùng là chuyện gì xảy ra vô song thành minh nguyệt cầm tình báo đi tới vương nhạc quý phủ nói rằng vương nhạc đại ca tình báo này ngươi xem một chút vương nhạc thấy minh nguyệt trên mặt mang theo lo lắng biết chắc phát sinh đại sự tình báo có lướt phân một phần là kiếm thánh cùng đoạn lãng đi thiên hạ hội còn hậu quả làm sao hiện tại vẫn chưa biết được một phần khác tình báo thì lại để vương nhạc hơi nhún mày tuyệt vô thần vương nhạc lạnh lùng nói minh nguyệt gật đầu nói không sai tuyệt vô thần dẫn dắt ba một trăm ngàn đại quân tiến công thần châu lấy như bẻ cảnh khô tư thế công chiếm vùng duyên hải một vùng châu phủ không có ai là tuyệt vô thần cùng hắn đông doanh đại quân đối thủ vương nhạc lạnh rên một tiếng giá qua đều đánh tới cửa rồi kiếm thánh hùng bá những ngày thần châu thiên đạo cảnh võ giả còn ở đấu tranh nội bộ thực sự là lẽ nào có lý đó minh nguyệt chúng ta vô song thành có bao nhiêu quân đội có thể thuyên t r u y ề n minh nguyệt khổ sở nói vương nhạc đại ca vô song thành chỉ có sáu mươi ngàn quân đội bảo vệ vô song thành đã rất miễn cưỡng không thể lại phái ra quân đội đi chống đỡ tuyệt vô thần vương nhạc gật gật đầu nói rằng ừ n chuyện này ta biết rồi ta hội xử lý khoảng thời gian này ngươi nhất định phải quản lý tốt vô song thành không muốn xảy ra sai sót minh nguyệt gật gật đầu vâng minh nguyệt biết minh nguyệt sau khi rời đi vương nhạc lớn tiếng nói người đến một đạo màu đen huyễn ảnh xuất hiện người này chính là thiên môn phái tới hộ vệ một trong vương nhạc nói rằng truyền tin cho là t i ê n ta có chuyện thương lượng với nàng hộ vệ x ư n g sở không nói gì vương nhạc hơi nhún g mày hỏi làm sao có vấn đề sao hộ vệ ôm quyền nói không có vấn đề đại nhân thuộc hạ này liền đi truyền tin cho thần mẫu đại nhân vương nhạc gật gật đầu phải nhanh canh thứ hai ngày hôm nay chương mới xong xuôi chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi b ố vạn kiếm thần p h ụ trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách lạc tiên nhận được vương nhạc tin tức rất nhanh sẽ chạy tới vô song thành vương nhạc ngươi tìm ta lạc tiên mới vừa ở vào vương nhạc phủ đệ liền cười hỏi vương nhạc gật gật đầu nói rằng ừng lạc tiên ta tìm ngươi còn thật sự có sự không biết ngươi có nghe nói không tuyệt vô thần đã mang theo ba mươi vạn đông doanh đại quân công chiếm chúng ta thần châu vùng duyên hải một vùng châu phủ hiện tại toàn bộ phía nam hầu như đều rơi xuống tuyệt vô thần trong tay tuyệt vô thần từ đông doanh mà đến lấy hưu tâm toán vô tâm hơn nữa phía nam tông phái không có một cái thiên đạo cảnh v õ giả triều đình đại quân càng là chống lại bất lực không có ai là tuyệt vô thần đối thủ tuyệt vô thần nhanh như vậy chiếm lĩnh nhiệu như vậy địa phương liền chẳng có gì lạ lạc tiên gật đầu nói chuyện này chúng ta thiên môn đã nhận được tin tức tuyệt vô thần là đông danh o cương giả tu vi bây giờ hẳn là thiên đạo cảnh đỉnh cao vương nhạc ngươi hiện tại võ công hay là không thể t h ắ n g hán vương nhạc cũng ước định mình một chút cùng tuyệt vô thần thực lực cùng tuyệt vô thần chém giết vương nhạc nhiều nhất cũng chính là có thể bảo đảm bất bại tuyệt vô thần đã là vô danh như thế cấp độ cao thủ so với vương nhạc cảnh giới võ đạo còn phải cao hơn nửa bậc lạc tiên thiên môn bên trong không phải có rất nhiều cao thủ sao thần ma cảnh võ giả cũng không ngừng một cái bọn họ là ta thần châu đại địa cừng giả hiện tại ra qua đánh tới cửa rồi tại sao bọn họ không ra tay vương nhạc nói với lạc tiên thiên môn cao thủ đông đảo chỉ cần điều động một cái thần ma đem cừng giả không cần nói một cái tuyệt vô thần coi như là mười cái tuyệt vô thần cũng không phải là đối thủ chỉ cần tuyệt vô thần vừa chết h ắ n cái kêu ba mươi vạn đông doanh đại quân chẳng mấy chốc sẽ xong đời lạc tiên lắc đầu nói thần ma cảnh cừng giả sẽ không dễ dàng ra tay bọn họ đều là siêu thoát thế t ụ một lòng bế quan nơi nào sẽ để ý tới những này tục sự lại nói chủ nhân cũng hạ lệnh không cho thiên môn võ giả chủ động tham dự võ lâm tranh đấu vương nhạc thầm nói đông doanh gia qua đánh tới cửa rồi này không phải là phổ thông võ lâm tranh đấu a đế thích thiên hiện tại một lòng một dạ đặt ở đồ long c h u y ệ n này chỉ cần tập hợp bảy tám vị thần ma cảnh võ giả lại có thêm chút thần binh lợi khí hắn là có thể mang theo những cường giả này đi thần long đào đồ long tăng vương nhạc g ư hơi nhún mày thiên môn dĩ nhiên không muốn ra tay lạc tiên nói rằng vương nhạc ngươi hiện tại cũng là ta thiên môn bên trong người chủ nhân mệnh lệnh ngươi không thể không nghe ta khuyên ngươi vẫn là không cần lo tuyệt vô thần chuyện kiếm thánh tuy rằng chết rồi hùng bá cũng trọng thương nhưng là bộ kinh vân nhất phong đoạn lãng bọn họ đều là thiên đạo cảnh võ giả hơn nữa vô danh cái này võ lâm thần thoại tin tưởng bọn hắn lẽ ra có thể ngăn cản tuyệt vô thần chiếm lấy thần châu vương nhạc cả kinh kiếm thánh chết rồi chết rồi lạc tiên gật đầu nói hắn đi thiên hạ hội cùng hùng bá quyết chiến vốn là là nên hùng bá tử nhưng là thiên ý trêu người cơ thể hắn lại bị một cái võ công thấp kém tiểu nha đầu cho phá hủy cuối cùng làm cho là hồn phi phách tán vương nhạc thở dài kiếm thánh cũng coi như là cao thủ tuyệt thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là chết kiếm thánh chết rồi đối với vương nhạc đúng là mới có lợi hiện tại toàn bộ vô song thành mới hoàn toàn thuộc về vương nhạc vương nhạc ngươi còn có nghi vấn gì không lạc tiên hỏi vương nhạc lắc đầu nói không có lạc tiên ngươi yên tâm nếu thiên môn có lệnh không cho ta cùng tuyệt vô thần đối nghịch như vậy ta thì sẽ không đi chủ động t r e o chọc hán không sẽ chủ động đi t r e o chọc tuyệt vô thần nhưng là tuyệt vô thần nhất định sẽ đến tấn công vô song thành đến thời điểm vẫn như cũ muốn cùng tuyệt vô thần đối đầu vào lúc ấy vương nhạc miễn không được cùng tuyệt vô thần một trận chiến vương nhạc đột nhiên hỏi lạc tiên lần trước ta đưa cho ngươi vô tướng thần công ngũ hành kiếm thuật còn có nội gia quyền có thể đều là hoàn chỉnh công pháp nhưng là ngươi để ta đến xem những v õ đó công bí tịch đều là không trọn vẹn ngươi làm như vậy sự có sai lầm công đạo chứ lạc tiên s ư ớ n g sở không nghĩ tới vương nhạc lại dám chỉ trích chính mình lạc tiên nhưng là đế thích thiên đệ tử đích truyền ở thiên môn bên trong địa vị rất cao ngoại trừ cái kia mấy cái thần ma cảnh cừng giả những người khác ai dám không nghể mặt lạc tiên coi như có cái gì bất mãn cũng không có ai dám đối với lạc tiên chất vấn xem ra ngươi đã đi qua tảng thư nơi lạc tiên nói rằng không sai nơi đó võ công đều là không trọn v ẹ n muốn hoạch được hoàn chỉnh thần công bí tịch chỉ có vì là thiên môn lập xuống đại công người chủ nhân mới hội ban thưởng vương nhạc gật gật đầu cùng mình đoán xem chắc như thế những kia thần công bí tịch phần sau bộ phận công pháp đều là ở đế thích thiên trong tay để thủ hạ người xem một nửa bí tịch võ công sau đó lợi dụng phần sau bộ phận thần công làm áp chế cái này cũng là đế thích thiên khống chế thiên môn cao thủ một loại thủ đoạn vương nhạc hỏi lạc tiên không biết thiên môn tổng bộ có hay không một bộ gọi là ngũ lôi hóa cực thủ võ công lạc tiên xứng sở ngũ lôi hoa cực thủ ân ngươi nói chuyện ta còn thực sự nhớ tới đến, đến rồi thiên môn tổng bộ còn thật sự có môn võ công này nhưng là môn võ công này tu luyện quá mức hà khắc đến nay mới thôi vẫn chưa có người nào tu luyện thành công lần trước chủ nhân còn nói này ngũ lôi hoa cực thủ quá mức ba đạo căn bản là không phải người bình thường có thể tu luyện coi như là chủ nhân muốn tu luyện cũng rất khó khăn ngũ lôi hoa cực thủ có thể hóa đi đế thích thiên trong thân thể phượng huyết h ắ n vì duy trì bất tử bất diệt thân tự nhiên là không thể tu luyện môn võ công này ngũ lôi hóa cực thủ tuy rằng lợi hại nhưng là đế thích thiên hiện tại còn không có được long nguyên không biết long nguyên cùng trong cơ thể h ắ n phượng huyết xung đột lẫn nhau vì lẽ đó cũng không có coi trọng môn võ công này đế thích thiên thánh tâm quyết chính là một đại kỳ công uy lực không ở bất luận võ công gì bên dưới vương nhạc ánh mắt sáng lên lạc tiên cũng biết ngũ lôi hóa cực thủ lạc tiên ta đối với ngũ lôi hóa cực thủ cảm thấy rất hứng thú không biết ngươi có thể hay không nắm một bộ hoàn chỉnh công pháp để ta xem một chút thiên môn có nhu cầu gì ta vương nhạc làm cứ mở miệng bằng vương nhạc hiện tại võ công hắn không làm nổi sự tình vẫn đúng là không nhiều lạc tiên do dự một chút nói rằng ta cần muốn bẩm báo chủ nhân nếu như chủ nhân đáp ứng ta tự nhiên sẽ đem ngũ lôi hóa cực thủ mang đến cho ngươi vương nhạc cười nói vậy thì đa t ạ vương nhạc vừa mới dứt lời lông mày liền vừa n h í u nhìn bên trong cung điện chiến động không ngừng trường kiếm lạc tiên cũng là cả kinh trong lòng đồng dạng tràn ngập chấn động trường kiếm không ngừng rung động c h ê n g hết thể trường kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ phát sinh hơi tiếng r u n g thật giống ở thần phục không chỉ là vương nhạc quý phủ trường kiếm như vậy toàn bộ vô song thành kiếm đều là như vậy thậm chí vô danh trong tay anh hùng kiếm đoạn lãng hỏa lân kiếm phá quân tham lang kiếm đều có thần phục xu thế này hơi động tĩnh để thiên hạ võ giả kinh h ạ i đến biến sắc chuyện gì xảy ra vương nhạc trong lòng nghĩ hoặc này có thể không giống như là kiếm khách kiếm ý gây ra đó lạc tiên cười nói một chiêu kiếm vừa ra vạn kiếm thần phục xem ra thiên hạ này gian lại có một cái thần binh lợi khí nên xuất hiện trên đời mà những này trường kiếm chỉ phương hướng chính là bái kiếm sân trang bái kiếm sân trang vương nhạc nghĩ đến tuyệt thế hảo kiếm vương nhạc thầm nói xem ra là tuyệt thế hảo kiếm xuất thế không biết thanh kiếm này lại sẽ khiến cho ra sao phương ba vương nhạc thử dò xét nói lạc tiên ngươi có hay không đi đoạt kiếm lạc tiên cười nói thần kiếm có linh hội chọn chủ này muốn xem duyên phận không phải vậy coi như đạt được thần kiếm cũng không thể phát huy nó uy lực thực sự lại nói ta cũng không phải kiếm khách cho dù tốt thần kiếm đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn vương nhạc ngươi là luyện kiếm nếu là có hứng thú có thể đi b á i kiếm sơn trăng n h ị n vương nhạc lắc lắc đầu không cần thanh thần binh này hay là không thích hợp ta lạc tiên nói rằng được rồi ta cũng nên đi rồi vương nhạc sau đó có sự tình có thể truyền tin cho ta vương nhạc gật đầu nói được nhớ tới lần sau đem ngũ lôi hóa cực thủ mang đến lạc tiên khẽ mỉm cười nhanh chân rời đi vương nhạc phủ đệ vương nhạc thầm nói hiện tại ta vô song thành bên trong hẳn là thì có tuyệt vô thần phái tới gian tế thám tử đây chính là tuyệt vô thần đang gây hơn với ta à không phải ta muốn chủ động xuất kích vì bảo vệ vô song thành vương nhạc dù như thế nào cũng không thể đối với tuyệt vô thần thỏa hiệp cùng với ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích đế thích thiên nếu không cho thiên môn bên trong người chủ động công kích như vậy liền kiếm cơ công kích được rồi tuyệt vô thần hiện tại lòng mang đắc ý h a n g hái không nghĩ tới vừa tới thần châu liền công chiếm vùng duyên hải một vùng châu phủ triều đình đại quân tông phái cao thủ vô thần tuyệt cùng trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn ba tháng bản tọa ba tháng liền có thể đánh tới kinh thành tuyệt vô thần càng là phát sinh ba tháng tiêu diệt thần châu triều đình cướp đoạt giang sơn hào ngôn phá quân đi vào đại điện nói với tuyệt vô thần cung chủ vừa nay hết thẻ trường kiếm đều rung động ra khỏi vỏ có thần phục tư thế xem ra thiên hạ này gian lại muốn xuất hiện một thanh thần kiếm hơn nữa n à y một thanh thần kiếm sợ là còn ở tham l a n g kiếm bên trên tuyệt vô thần là luyện quyền đối với trường kiếm đương nhiên sẽ không quan tâm nhưng là phá quân là kiếm tông cao thủ hắn nói như vậy tuyệt vô thần đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi nói tới nhưng là thật sự tuyệt vô thần hỏi tuyệt vô thần phía sau tuyệt tâm càng là kích động và phần vô thần tuyệt cung tham lang kiếm cùng thiên nhận đao bị phá quân đạt được hán tuyệt tâm hiện tại vẫn không có một cái thần binh nếu có thể đạt được thanh kiếm thần này vậy thì quá tốt rồi thuộc hạ không dám lừa gạt c u n g chủ phá quân nói rằng nhiều năm trước thuộc hạ liền nghe nói bái kiếm sơn trang ở đúc một thanh kiếm thần nhưng là vẫn chưa thành công lần này trường kiếm chỉ phương hướng chính là b ã i kiếm sơn trang vị trí nghĩ đến hẳn là thần kiếm rèn đúc thành công tuyệt vô thần lớn tiếng cười nói được không nghĩ tới bản tọa vừa tới thần châu không chỉ công chiếm tảng lớn địa bàn hiện tại lại có thần kiếm xuất thế xem ra này ông trời đều ở hướng về lao phu chúc mừng a này thần châu giang sơn nên là lao phu thần kiếm mặc dù đối với bản tọa không lớn bao nhiêu tác dụng nhưng l à như vậy thần binh tuyệt đối không thể lạc tại trung nguyên võ giả trong tay tuyết tâm phá quân hai người các ngươi mang tới năm mươi dạ xoa l à cùng năm mươi lý dạ cùng bản tọa đi một chuyến bái kiếm sơn trang lần này đi bái kiếm sơn trang một là lấy kiếm hai là gặp gỡ một lần thần châu cao thủ xem bọn họ có thể hay không chống lại bản tọa s á t quyền tuyệt tâm cùng phá quân ôm quyền nói vâng tuyệt thiên cũng biết tuyệt vô thần muốn đi bái kiếm sơn trang tin tức hắn tìm tới diệp d u n g nói rằng nương cha cùng đại ca bọn họ muốn đi bái kiếm sơn trang ta cũng muốn đi diệp dung gật gật đầu nói rằng được nương cùng đi với ngươi thiên n h i n g ư ơ i phải nhớ kỹ sau đó mặc kệ làm chuyện gì cũng không thể lạc hậu với tuyệt tâm tuyệt thiên gật đầu nói vâng nương hắn hiện tại cái gì đều nghe diệp dung ngày hôm nay hai c à n h đây là c à n h thứ nhất chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi lăm tam hoàng trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách bái kiếm sơn trang rèn đúc ra tuyệt thế hảo kiếm này vốn là là chuyện tốt hết thảy bái sơn trang người đều cho rằng có cái này tuyệt thế hảo kiếm có thể làm cho bái kiếm sơn trang ở trên giang hồ địa vị nâng cao một bước nhưng là không nghĩ tới tuyệt thế hảo kiếm không có ai cầm được lên một thanh nặng mấy chục cân tuyệt thế hảo kiếm dĩ nhiên như là ở chú kiếm đài trên mọc ra dễ như thế dù như thế nào cũng không rút ra được mấy chục cân bên trong tuyệt thế hảo kiếm dĩ nhiên trở nên nặng như thái sơn đây chính là một đại c h u y ệ n lạ bái sơn trang không có cách nào chỉ có thể rộng rãi phát võ lâm thiếp xin mời anh hùng thiên hạ đến bái kiếm sơn trang để tuyệt thế hảo kiếm lựa chọn chủ nhân thần kiếm có linh tự động tuyển chủ bái kiếm sơn trang tuy rằng rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm nhưng là nhưng không thể sử dụng này thì tương đương với là vì người khác làm gà ý ỉ nhưng là không cam tâm nữa cũng không có cách nào hiện tại tuyệt thế hảo kiếm đã thành coi như bái kiếm sơn trang muốn hủy diệt nó cũng không làm nổi kiếm thánh bỏ mình hùng bá trọng thương thiên hạ hội bị đoạn lãng cùng bộ kinh vân trường khống đông doanh cao thủ tuyệt vô thần công chiếm thần châu vùng duyên hải một vùng hiện tại bái kiếm sơn trang lại xuất hiện tuyệt thế hảo kiếm toàn bộ thần châu võ lâm thật không náo nhiệt không biết có bao nhiêu ẩn sĩ cao thủ trong bóng tối thế lực thủ thế chờ đợi thần châu đại địa trong lúc nhất thời quần quận sóng ngầm coi như là thiên đạo cảnh võ giả cũng phải cẩn thận không phải vậy bất cứ lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu một cái hơn bốn mươi tuổi hán tử trung niên cùng một cái thai to mặt lớn tên béo đi tới đệ nhất tà hoàng c h ỗ ở sinh tử môn hai người này chính là đa o hoàng cùng chư hoàng đa o hoàng cùng chư hoàng đều là thiên đạo cảnh võ giả tuy rằng võ công không bằng vô danh nhưng là so với bộ kinh vân cùng nhiếp phong như vậy mới vừa vào thiên đạo cảnh hàng ngũ võ giả nhưng phải cường đại thái hơn nhiều tà hoàng n g ư ơ i đi ra cho lão tử ta lại muốn cùng ngươi so với một lần đạo pháp lần trước ngươi thắng lao tử không phục đa o hoàng mới vừa ở vào sinh tử môn liền lớn tiếng kêu lên chư hoàng thiện b ụ n g lớn khuyên đa o hoàng ta xem ngươi vẫn là quên đi ngươi cùng tà hoàng so đao cái nào một lần thắng quá nếu không là tà hoàng lần trước thừa nhận ngươi đã chết ở dưới đao của hắn đa o hoàng lạnh rên một tiếng chư hoàng ngươi là đứng ở cái nào một bên ngươi đến cùng là giúp tà hoàng cái kia lá quỷ vẫn là giúp ta chư hoàng lắc đầu nói ta là ai cũng không bang lúc này một cái t r ư ờ n g hai mươi tuổi cô gái xinh đẹp đi ra đối với đao hoàng cùng chư hoàng cười nói đao hoàng thúc thúc chư hoàng thúc thúc các ngươi tới a sư phụ ta ở trong phòng mời đến đi đao hoàng tính khí lại nóng nảy nhìn thấy này cô gái xinh đẹp cũng lộ ra nụ cười hóa ra là mộng nhi a ngươi nhưng là thời gian thật dài không có đến chỗ của ta đi tới con gái của ta đệ nhị mộng nhưng là vẫn ngóng trông ngươi đi a n à y cô gái xinh đẹp chính là độc cô nhất phương con gái độc cô minh m g ụ i m ộ i độc cô、mộng. nàng hiện tại là độc cô gia tộc duy một người may mắn còn sống sót độc cô ngậu gật đầu nói đa hoàng thúc thúc có thời gian ta hội đi chư hoàng cười nói ngậu nhi võ công của ngươi nhưng là tiến bộ không nhỏ a lại quá mấy năm ngươi chính là thiên đạo cảnh võ giả độc cô ngậu biết được phụ thân và ca ca bị giết đại bá kiếm thánh cũng bỏ mình trong lòng tràn ngập cửu hận t h ề phải chuyên cần luyện võ công tìm nhạc cùng hùng bá b á o thủ một người trong lòng tràn ngập cửu hận thì có vô cùng động lực cứ như vậy v õ công dĩ nhiên là hội tăng nhanh như gió độc cô ngộng cười cợt chư hoàng thúc thúc quá khen rồi ta còn kém xa đây đao hoàng cùng chư hoàng nhìn thấy đệ nhất tà hoàng thấy hắn lương tụ trống trơn nhất thời kinh hãi lao quỷ cánh tay của ngươi đây chư hoàng chỉ vào tà hoàng ống tay h ó i hỏi tà hoàng thở dài nói rằng cánh tay là chính ta đoạn ta ma đao thái bá đạo tuy rằng có vô cùng uy lực nhưng là tu vi của ta vẫn như cũ điều động không được sử dụng ma đao ta tất nhiên nhập ma ta không muốn trở thành một cái chỉ có thể giết chóc quái vật chỉ có thể tự đoạn cánh tay khắt chế ma tính đệ nhất tà hoàng công lúc còn trẻ công lợi tâm quá nặng cái gì đều muốn đoạt lấy số một cái này cũng là hắn sáng chế ma đao nguyên nhân hắn muốn để cho mình ma đao trở thành trên đời này mạnh mẽ nhất đao pháp nhưng là ma đao thái bá đạo thật giống không giống nhân gian võ học coi như tà hoàng có nửa bức thần ma cảnh tu vi cũng điều động không được đao hoàng chỉ vào tà hoàng lớn tiếng kêu lên tà hoàng ta liền biết ngươi lão quỷ này không có ý tốt ngươi nhất định là biết ta đao thuật tiến nhanh sợ bại bởi lão tử là mất m đi mặt mũi mới đứt đoạn mất hai tay ngươi đây là muốn để ta không thể cùng ngươi luận võ đúng hay không ta hoàng hơi nhúng mày đao hoàng này tính tình nóng nảy vẫn đúng là không phải người bình thường có thể chịu đựng chư hoàng lớn tiếng nói đao hoàng ngươi liền không thể yên tĩnh một lúc sao luận võ thật sự trọng yếu như vậy n g ư ơ i xem một chút lão quỷ hiện tại đều thành hình dáng gì vô danh Hùng b á vương nhạc hiện tại liền bộ kinh vân nhiếp phong đoạn lãng đều là thiên đạo cảnh võ giả ngươi thật sự muốn luận võ có thể đi cùng bọn họ tỷ thì a đao hoàng lớn tiếng nói lao tử là muốn so với đao thuật bọn họ có mấy người hội đao thuật bọn họ đao thuật sẽ là l a o tử đối thủ có thể so với ta đao thuật chỉ có tà hoàng a sau đó lao tử đi cùng ai so đao thuật ta đao hoàng hét lớn một tiếng lao ra gian nhà đao hoàng thúc thúc độc c u ngộng la lớn t h hoàng nói rằng n g ẫ nhi đao hoàng là cái mê võ nghệ liền ngươi để hắn đi thôi ta tin tưởng hắn hội nghị thông suốt chư hoàng thở dài nói rằng lão quỷ đao hoàng chính là bộ dáng này ngươi đừng để trong lòng ta hoàng khẽ mỉm cười nhiều năm như vậy ta không trả nổi giải hắn sao nói đi ngươi lần này đến lại là vì chuyện gì chư hoàng nói rằng còn không phải là vì bái kiếm sơn trang sự tình bái kiếm sơn trang rèn đúc ra một cái tuyệt thế hảo kiếm hướng về ta cùng đao hoàng đều phát tới thiệp mời lão quỷ ngươi cũng thu được thiệp mời đi chúng ta đi hay là không đi ta hoàng lắc đầu nói tuyệt thế hảo kiếm tuy rằng lợi hại nhưng ta tu luyện chính là đao thuật hiện tại càng là gây mất cánh tay không thể lại dùng đao bái kiếm sân trang ta liền không đi ta hoàng hai tay đã đ ứ t võ công đánh cái c h ế t khấu đương nhiên trong lòng ma tính cũng biến mất rồi vậy cũng là là phúc họa tương ý đi chư hoàng nói rằng lão quỷ ngươi nếu không đi vậy ta lão chư cũng không đi còn đao hoàng hắn càng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng ta nghĩ hắn cũng sẽ không đi tà hoàng đao hoàng chư hoàng bọn họ là bạn tri kỷ bạn tốt hơn nữa đều là đao khách t a hoàng không đi bãi kiếm sân trang đao hoàng cùng chư hoàng tự nhiên cũng sẽ không đi tuyệt thế hảo kiếm đối với đao khách tới nói không có một chút nào sức hấp dẫn chư hoàng lắc đầu nói được rồi đã như vậy cái kia lão chư ta liền cáo tử lần sau trở lại thăm ngươi Ta hoàng nói rằng chư hoàng ăn cơm lại trở về đi n g ọ c nhi hiện tại tay nghề có thể là không bình thường nàng làm món ăn không thể so bếp trường kém chư hoàng đối với ăn ngon không có sức đề kháng hắn do dự một chút vẫn là lắc đầu nói tính toán một chút lần sau đi người láo q u ỷ này cả ngày gương mặt lạnh lùng coi như cho dù tốt ăn món ăn ta láo chư cũng ăn không vô trung hoa các vô danh nói với kiếm thần kiếm thần chuẩn bị một chút cùng sư phụ đi một chuyến bái kiếm sân trang kiếm thần hỏi sư phụ chúng ta cũng muốn đi tranh cướp tuyệt thế hảo kiếm sao anh hùng của chúng ta kiếm không thể so tuyệt thế hảo kiếm kém đi vô danh nói rằng tuyệt thế hảo kiếm không phải là phổ thông thần b i n h rơi xuống người tốt trong tay liền có thể tạo phúc võ lâm nếu như nó rơi xuống xấu trong tay người cái kia chính là toàn bộ võ lâm k i ế m nạn kiếm thần gật đầu nói vâng sư phụ ta này liền đi thu thập một thoáng sau đó lập tức lên đường vô danh gật gật đầu ừng bộ kinh vân nhiếp phong đoạn lãng bọn họ cũng nhận được bái sơn trang thiệp mời đoạn lãng tuy rằng có hỏa lân kiếm nhưng là tuyệt thế hảo kiếm như vậy thần binh hắn vẫn như cũ vẫn là muốn có được thần binh lợi khí ai sẽ ngại nhiều a nhiếp phong đã co tuyết tầm đao đối với tuyệt thế hảo kiếm tự nhiên không lại nóng lỏng hơn nữa hắn tu luyện chính là đao thuật coi như đạt được tuyệt thế hảo kiếm cũng vô dụng vân sư m i n h nhiếp phong tìm tới bộ kinh vân bộ kinh vân nhìn nhiếp phong một chút nói rằng chuyện gì nhiếp phong hỏi vân sư huynh ngươi có phải là dự định đi bái kiếm sơn trang tranh cướp tuyệt thế h ả o kiếm bộ kinh vân có thánh linh kiếm pháp như vậy tuyệt thế kiếm thuật hiện tại liền còn kém một thanh kiếm thần có tuyệt thế h ả o kiếm bộ kinh vân tin tưởng võ công của chính mình hội lần thứ hai tăng lên coi như đơn độc đối mặt hùng bá hắn cũng có lòng tin đối phó cùng hùng bá giao thủ sau bộ kinh vân mới biết tam phân quy nguyên khí đại thành hùng bá là cỡ nào lợi hại ngay cả mình kỳ lân thí đều không phải là đối thủ của h ắ n có thần kiếm hơn nữa thánh linh kiếm pháp bộ kinh vân liền nhất định có thể phá tan hùng bá phòng ngự đem hắn chém giết tại chỗ tuyệt thế hảo kiếm ta nhất định muốn lấy được bộ kinh vân lạnh giọng nói rằng đoạn lãng có hỏa lân kiếm nhiếp phong có tuyết tầm đao hiện tại liền hắn bộ kinh vân không có thần binh lợi khí nhiếp phong gật gật đầu nói rằng ta bồi vân sư huynh cùng đi bái kiếm sơn trang tần sương mang theo hộp cơm đi tới một nơi bí ẩn nơi này chính là hùng bá dưỡng thương địa phương hùng bá trọng thương tại người không địch lại bộ kinh vân nhiếp phong cùng đoạn lãng ba người từ địa đạo đảo tàu sau khi liền tìm đến tần sương sau đó trở về nơi này dưỡng thương hiện tại thiên hạ hội đã ở đoạn lãng bộ kinh vân nhiếp phong trưởng khống k h i bên trong bất quá phần lớn thế lực vẫn bị đoạn lãng tiếp thu liền đồng hoàng cùng chỉ tham hoa hai vị đại tông sư sát thủ đều nương nhờ vào đoạn lãng đồng hoàng cùng chỉ tham hoa đi đầu quân quá bộ kinh vân cùng nhiếp h o n g nhưng lại nhưng bị cự tuyệt bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể nương nhờ vào đoạn lãng hiện tại đối với hùng bá trung thành tuyệt đối chỉ có tần sương sư phụ ăn cơm t ầ n sương quay về gian nhà hô hùng bá đi ra ngồi ở bên cạnh cái bàn đá hỏi sương nhi có thể có bộ kinh vân nhiếp phong đoạn lãng tin tức tần sương lắc lắc đầu nói rằng hiện tại thiên hạ hội đều bị đoạn lãng bộ kinh vân nhiếp phong ba người đã k h ô n g chế rất khó truyền ra tin tức bất quá bái kiếm sơn trang rèn đúc ra một cái tuyệt thế h ả o kiếm hướng về anh hùng thiên hạ phát ra thiệp mời ta nghĩ bộ kinh vân nhiếp phong còn có đoạn lãng bọn họ đều sẽ bái kiếm sơn trang đi hùng bá tinh quang trong mắt lóe lên l i ề n quan ó i rằng tuyệt thế h ả o kiếm sương nhi ngươi đi một chuyến bái kiếm sơn trang xem có thể hay không đạt được tuyệt thế h ả o kiếm tần sương lắc đầu nói sư phụ đệ tử chỉ là đại tông sư làm sao tranh chấp quá đoạn lãng bọn họ hùng bá cười nói thần binh có linh tự động chọn chủ cùng tuyệt thế h ả o kiếm vô duyên coi như thiên đạo cảnh võ giả cũng đừng hòng sử dụng nó nếu như sương nhi vận may của ngươi được trở thành thần kiếm chủ nhân có tuyệt thế h ả o kiếm ở tay coi như ngươi không phải thiên đạo cảnh võ giả cũng có thể cùng bộ kinh vân cùng nhiếp phong chống lại đạt được tuyệt thế h ả o kiếm liền có thể cùng thiên đạo cảnh võ giả chống lại tần sương lập tức kích chuyển động liền vội vàng gật đầu nói sư phụ đã như vậy đệ tử kia liền đi một chuyến bái kiếm sân trang canh thứ hai đến ngày hôm nay chương mới xong xuôi chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi sáu vô song thần kiếm trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc cầm bái kiếm sơn trang thiệp mời khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ vốn là hắn là không dự định đi bái kiếm sơn trang tuyệt thế hảo kiếm mặc dù tốt nhưng là từ nơi sâu xa đã nhất định là bộ kinh vân binh khí vương nhạc cũng cảm thấy tuyệt thế hảo kiếm không hẳn liền thích hợp bản thân nhan doanh đi tới vương nhạc bên người nói rằng minh nguyệt đến rồi vương nhạc kinh ngạc nhìn nhan doanh một chút nói rằng minh nguyệt vào lúc này tìm đến ta làm gì nhan doanh lạnh nhạt nói ai biết nàng ở bên trong cung điện chờ đây minh nguyệt không thích nhan doanh nhưng là nhan doanh cũng không thích minh nguyệt minh nguyệt cho rằng nhan doanh không xứng với vương nhạc nhan doanh cho rằng minh nguyệt là cái hồ ly tinh chỉ có thể câu dẫn chính mình nam nhân vương nhạc nói rằng ta đi gặp thấy nàng nhìn là chuyện gì vương nhạc vương nhạc vẫn chưa đi hai bước nhan doanh liền hô vương nhạc quay đầu lại nhìn nhan doanh một chút hỏi làm sao ngươi ngày hôm nay nói như thế nào ấp há ấp úng nhan doanh nói rằng ngươi có phải là thật hay không dự định cưới minh nguyệt vào cửa vương nhạc bất đắc dĩ nói nhan doanh ngươi tại sao lại để chuyện này chúng ta không phải đã nói rồi sao không có đem tuyệt vô thần đuổi ra thần châu liền không nói chuyện việc này sao minh n g u y ệ t tuy rằng vẫn không có cùng vương nhạc kết hôn nhưng là hiện tại toàn bộ vô song thành người đều sẽ hai người xem thành một đôi đặc biệt mẫu thân của vương nhạc triệu tiến càng là đem minh nguyệt xem là chính mình con dâu nhan doanh lạnh rên một tiếng ta là không muốn nói nhưng là nương đang định tuyển ngày tháng tốt để minh nguyệt xuất giá đây vương nhạc hơi nhướng mày nói rằng chuyện này ta biết rồi ta sẽ tìm nương nói chuyện mẫu thân triệu tiến không ngừng cho vương nhạc chế tạo phiền phức để vương nhạc cùng nhan doanh quan hệ có một tia bất h ò a để vương nhạc rất bất đắc dĩ minh n g u y ệ t vương nhạc đi tới đại điện nhìn thấy minh nguyệt cầm trong tay một thanh trường kiếm vương nhạc ánh mắt cực kỳ lợi hại liếc mắt là đã nhìn ra trường kiếm trong tay của nàng là một cái ghê gớm thần kiếm minh nguyệt trong tay thần kiếm là nơi nào đến vương nhạc thầm nghĩ trong lòng minh nguyệt cười nói vương nhạc đại ca minh nguyệt lại tới quái dày ngươi vương nhạc cười không quái dày không quái dày minh nguyệt ngươi có thể đến ta quý phủ ta cao hứng còn đến không kịp đây làm sao lại có chuyện gì xử lý không được sao minh n g u y ệ t tiếp quản vô song thành chính vụ nhưng là chỉ cần không nắm chắc chú ý sự tình vẫn là sẽ tìm đến vương nhạc vương nhạc không có tuyên bố chính mình là vô song thành thành chủ nhưng là hắn quyền lợi nhưng không chút nào so với thành chủ tiểu minh n g u y ệ t đem thần kiếm giao cho vương nhạc trong tay nói rằng vương nhạc đại ca minh n g u y ệ t biết ngươi cũng là luyện kiếm nhưng là cho tới nay đều không có tiện tay b ì n h khí mà nhà ta vừa vặn có một thanh kiếm thần ngươi dùng dùng nhìn Thanh kiếm thần này, có thích hợp hay không? này, kiếm có vô ư Trường Vương ơ n Nhạc tiếp nhận thần Trên. Nhạc vẫn g khỏi h tiếp kiếm. kiếm k ra vỏ, n triển toàn bộ đại điện liền mạnh g có thuật, khai kiếm đại kiếm mẽ bộ đầy dây mạnh mẽ kiếm ý. Vô song kiếm vương nhạc nhìn thấy thần kiếm trên chữ tiểu triện trong lòng cả kinh hắn không nghĩ tới vô song thần kiếm dĩ nhiên ở minh nguyệt trong tay ở vô song thành nhiều năm như vậy vương nhạc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vô song thần kiếm đây kiếm thánh dùng kiếm tuy rằng cũng là hiếm thấy thần minh có thể cũng không phải vô song kiếm độc cô nhất phương cùng độc cô minh càng là chưa từng dùng qua vô song kiếm kỳ thực vương nhạc không biết ngoại giới đều cho rằng kiếm thánh binh khí là vô song thần kiếm nhưng là kiếm thánh nhưng là rất ít khi dùng vô song thần kiếm minh nguyệt gật đầu nói chính là vô song kiếm vô song kiếm vẫn luôn là đ ặ t ở minh ra ta minh ra kiếm đạo tuyệt học huynh thành chi luyến chỉ có dùng vô song thần kiếm mới có thể phát huy ra h uy lực thật sự ngoại giới đều cho rằng vô song thần kiếm là ở độc cô ra có thể không phải như、vậy. vương ậ y v nhạc gật gật đầu, h i ệ nói tại thần mới lai kiếm minh kiếm. hắn ràng, nguyên lai vô song rõ là ra thần kiếm. Độc cô ra vô cô Độc c thể dùng, thế nhưng h dùng, dùng sau k xong, song nhất định phải còn. Minh Nguyệt, vô song kiếm nếu là người minh phải kiếm vô là rằng có vô song thần kiếm vương nhạc thực lực hội tăng cao một hai thành đối đầu tuyệt vô thần hắn nắm hội lớn hơn một chút nhưng là này dù sao cũng là minh gia thần kiếm minh nguyện cười nói vương nhạc đại ca minh gia hiện tại chỉ có ta cùng mộ mộ hai người ta cùng mộ mộ võ công căn bản là không phát huy ra vô song kiếm vi lực vô song kiếm mặc dù là hiếm có thần kiếm nhưng là cũng phải lợi dụng mới có thể thực hiện thần kiếm giá trị thả ở nhà sẽ chỉ làm nó bị long đong hiện tại tuyệt vô thần dẫn dắt đông danh o ba một trăm n g à n đại quân đến ta thần châu tuy rằng tạm thời chỉ là công chiếm vùng duyên hải một vùng khu vực có thể tuyệt vô thần dã tâm bừng bừng hắn nhất định sẽ đến tấn công vô song thành thành vương nhạc đại ca ngươi có vô song thần kiếm liền có thể càng tốt hơn bảo vệ vô song thành vương nhạc gật gật đầu vô song thần kiếm hắn hiện tại chính là cần thời điểm được vậy ta liền nhận lấy vương nhạc nói rằng vương nhạc dự định chờ mình trở thành thần ma cảnh cường giả liền đem vô song thần kiếm trả lại minh nguyệt minh nguyệt tuyệt vô thần hiện tại đang làm gì ta cần tình báo của hắn vương nhạc nói rằng minh nguyệt nói rằng n g à y hôm trước tuyệt vô thần cũng đã mang theo phá quân còn có hắn hai đứa con trai tuyệt tâm cùng tuyệt thiên chạy tới bái kiếm sơn trang lấy minh nguyệt đến xem tuyệt vô thần đối với bái kiếm sơn trang thần kiếm cũng là nhất định muốn lấy được vương nhạc cười lạnh nói tuyệt vô thần hắn là không thể đạt được tuyệt thế hảo kiếm vốn là vương nhạc còn kiêng kỵ tuyệt vô thần sẽ đến vô song thành quay r ố i nếu hắn mang theo phá quân đám người đi bái kiếm sơn trang vậy cũng không cần lo lắng minh nguyệt ta dự định tự mình đi một chuyến bái kiếm sơn trang bái kiếm sơn trang phát tới thềm mời Ta nếu như không đi, sợ là không còn gì để nói. gì đi, để sợ là vương nhạc cười nói, toàn bộ trên giang toàn trên bộ hiện ồ chỉ cần là đ ạ tông、sư、trở Trang t lên võ giả, đều là nhận Sơn giả, sư được là võ bái kiếm i đều h tại đại biểu không phải là chính hắn mà là toàn bộ vô song thành vì lẽ đó bái kiếm sơn trang phải đi minh nguyệt mới vừa đi nhan doanh liền nói với vương nhạc vương nhạc người muốn đi bái kiếm sơn trang mang ta cùng đi chứ vương nhạc hơi nhún m ẩ y nói rằng nhan doanh lần này đi bái kiếm sơn trang sợ là miễn không được một hồi á c chiến ngươi vẫn là ở nhà đi an toàn một ít vì tuyệt thế h ả o kiếm chém giết là khó tránh khỏi vương nhạc đi b á i kiếm s ơ n trang cũng là dự định thử một lần tuyệt vô thần sâu cạn nhan doanh cười nói vô song thành liền an toàn sao ta cảm thấy thiên hạ này gian không có chỗ nào so với ở tại bên cạnh ngươi an toàn hơn ta tin tưởng ngươi hội bảo vệ ta nhan doanh lòng hư vinh cực cường thiên hạ anh hùng đều đi tới b á i kiếm s ơ n trang đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt nàng tự nhiên không thể bông tha vương nhạc hiện tại trưởng khống vô song thành ở trong trốn giang hồ có thể nói là tiếng t â m cực thịnh nhan doanh lần này đi bái kiếm sân trang chính là hướng về anh hùng thiên hạ tuyên bố nàng là vô song thành vương nhạc nữ nhân hơn nữa nàng tin tưởng nhất phong cũng nhất định sẽ đi bái kiếm sân trang nàng đã lâu không có nhìn thấy nhi tử vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này gặp gỡ nhất phong vương nhạc hơi nhún m ẩ y do dự một chút gật đầu nói được rồi vậy ngươi chuẩn bị một chút sáng mai chúng ta liền xuất phát nhan doanh vui vẻ nói được ngày thứ hai vừa dạng sáng vương nhạc cùng nhan doanh liền cưới lên mã hướng về bái kiếm sơn trang chạy đi trải qua ba ngày chạy đi vương nhạc cùng nhan doanh rốt cục đến bái kiếm sơn trang nhìn giữa sườn núi cung điện quần còn có cái kia cao to hùng vĩ đúc kiếm lô vương nhạc một trận hoảng sợ bái kiếm sơn trang ngàn năm truyền thừa rèn đúc công nghệ quả nhiên không phải là nhà mình bên trong cái kia xưởng nhỏ có thể so sánh vương nhạc thầm nghĩ trong lòng bái kiếm sơn trang trước đây là triều đình ngự dụng đúc kiếm nhà xưởng vương nhạc ra hiện tại rèn đúc tài nghệ tuy r ằ n g đạt được đột phá có thể chế tạo đại tông sư binh khí nhưng là vẫn như cũ vẫn không thể cùng bái kiếm sơn trang so với bái kiếm sơn trang có thể rèn đúc thần binh vương nhạc phụ thân sẽ không có như vậy tài nghệ nếu có thể đem bái kiếm sơn trang thợ thủ công đào được vô song thành là tốt rồi vương nhạc trong lòng đột nhiên đánh tới như thế một ý kiến nếu có thể đạt được bái kiếm sơn trang thợ thủ công như vậy nhà mình rèn đúc công nghệ tuyệt đối có thể trên một nấc thang nói không chắc cũng có thể rèn đúc ra thần binh lợi khí nhan doanh trong mắt cũng là toát ra thần thái k h á c thường chu vi những v õ giả kia nhìn thấy nàng càng là lộ ra thần sắc tham lam muốn đưa nàng chiếm vì bản thân có nhan doanh rất hưởng thụ như vậy muôn người chú ý thời khắc những v õ giả này ánh mắt biến tướng nói rõ nàng có cỡ nào mỹ lệ có cỡ nào ưu tú vì thời khắc này nhan doanh rời đi nhiếp nhân vương gả cho vương nhạc nàng không hối hận vương nhạc đưa lên b à i thiếp một vị trung niên nhìn vương nhạc một chút sau đó lớn tiếng nói vô song thành vương nhạc thành chủ đến tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về vương nhạc vương nhạc c o n g lấy vô song thần kiếm nhan doanh kéo cánh tay của hắn hắn chính là vô song thành thành chủ vương nhạc thật trẻ tuổi không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy võ công nhưng lợi hại phi thường liền kiếm thánh đều thua ở trong tay hắn nữ nhân bên cạnh hắn thật là đẹp nếu như ta nắm giữ mỹ nhân như thế coi như là thiếu hoặc ba mươi năm cũng đồng ý a trung niên cùng bái kiếm sơn trang hạ nhân nhìn vương nhạc trong mắt đều là mang theo cung kính thế giới này cường giả vi tôn muốn có được người khác tôn kính chỉ có trở thành cường giả vương nhạc là thiên đạo cảnh võ giả bại kiếm thánh trở thành vô song thành chủ nhân mặc kệ là địa vị vẫn là võ công vương nhạc đều có thể xưng tụng là cường giả hắn có tư cách để bái kiếm sơn trang người tôn kính bái kiếm sơn trang nhưng là một cái thiên đạo cảnh đều không có vào lúc này một người mặc màu đen trang phục thanh niên đi tới đối với vương nhạc ôm quyền nói vương nhạc thành chủ gia phụ chính đang chiêu đãi vô danh tiền b ố i đám người không đi được để ngạo quyết tới đón tiếp vương nhạc thành chủ vương phu nhân xin mời người đến chính là bái kiếm sơn trang thiếu chủ ngạo quyết ngạo quyết chừng hai mươi tuổi nhưng là tu vi nhưng không thấp đã là nửa bước thiên đạo cảnh võ giả Hán thu lại khí tức, chỉ lộ ra đại tông、sư、trung tức, tu lại lộ đại kỳ ra sư vương i Bất thủ quá h đoạn n vậy, v nhưng không được ư gạt là nhạc Vương nhạc ôm quyền cười nhạc quyền nói, hóa ôm ra là tiếng h u t r a chủ. t h chủ i xin ế u trang m ờ i Vương nhạc tiếng tâm tuy i ế n g tâm t rằng lớn nhưng là không hơn được nữa vô danh vô danh nhưng là võ lâm thần thoại thành danh đã lâu trang chủ không có đến tự mình nên tiếp vương nhạc cũng là có thể thông cảm được nạo quyết mang theo vương nhạc cùng nhan doanh đi tới giữa sườn núi bên trong cung điện vô danh bộ kinh vân nhiếp phong đoạn lãng phá quân mười môn phái lớn người trở chút đều ở trong đó còn có một vị thô bạo người trung niên phía sau hắn những thuộc hạ kia đều là mang theo đông doanh huy đao vương nhạc suy đoán người này hẳn là chính là tuyệt vô thần tuyệt vô thần tu vi quả nhiên sâu không lường được so với bộ kinh vân nhiếp phong đoạn lãng đáng n g ư ờ i nhưng là phải mạnh mẽ thái hơn nhiều cha vô song thành thành chủ vương nhạc thiếu hiệp đến n ạ o quyết đối với một ông lao nói rằng ông lão kia đối với vương nhạc cười nói vương nhạc thành chủ lão phu không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi vương nhạc lắc lắc đầu cười nói trang chủ nói quá lời thiếu trang chủ tự mình tới đón ta ta đều cảm thấy thụ sùng nhược kinh tuyệt vô thần phá quân tuyệt tâm đám người nhìn thấy vương nhạc bên người nhan doanh đều là ánh mắt sáng lên tuyệt vô thần bên người diệp dung càng l à c ù n g nhan doanh nổi lên phản so với tâm tư diệp dung cho rằng chính mình là trên đời này tối nữ nhân xinh đẹp nhưng là nhìn thấy nhan doanh sau khi sự tự tin của nàng tâm bắt đầu giao động ngày hôm nay canh ba đây là canh thứ nhất cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi bảy g i á q u a đầu lĩnh trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách phá quân nhìn thấy vương nhạc cùng nhan doanh sau khi con n g ư ơ i co r ụ t lại thẩm nghĩ trong lòng là hán hán chính là vương nhạc vô song thành thành chủ vương nhạc đại danh phá quân trở lại thần châu cũng là nghe nói vương nhạc hiện tại nhưng là thần châu đại địa tối nhân vật phong hoa tuyệt đại một trong hán bại kiếm thánh trở thành vô song thành thành chủ hùng bá trọng thương mất tích thiên hạ hội đã không thể cùng vô song thành so với trước khí thế trên liền yếu đi rất nhiều có chút võ lâm nhân sĩ đã đem vương nhạc cùng vô danh khá là phá quân cũng đối với vương nhạc vị này đột nhiên quật khởi nhân vật cảm thấy rất hứng thú nhưng là không nghĩ tới vương nhạc chính là năm đó hỏng rồi hắn chuyện tốt tiểu tử vương nhạc sâu cạn phá quân đã nhìn không thấu phá quân không hiểu tại sao năm đó vẫn là tông sư một tiểu tử chưa giáo máu đầu hiện tại liền trở thành vô song thành chủ nhân nối liền tên đã lâu kiếm thánh đều là thua ở trong tay hắn vương nhạc quật khởi tốc độ quá nhanh võ học thiên phú thái cây ca cao sợ phải biết phá quân nhưng là bốn mươi tuổi thời điểm mới năng lực thiên đạo cảnh võ giả vương nhạc cùng nhan doanh vào chỗ sau khi n ạ o trang chủ mới nói nói vô song thành chủ nhân vương nhạc thiếu hiệp cũng tới ngày mai chính là để tuyệt thế hảo kiếm nhận chủ tháng ngày chúng ta bãi kiếm sơn trang phát sinh thề mời cũng có chút tháng ngày ta tin tưởng anh hùng thiên hạ có thể đến đồng ý đến ngày hôm nay đều đến đến rồi còn không có đến cũng sẽ không tới ta hoàng đa hoàng chư hoàng chờ chút những n à y ẩn cư cường giả siêu cấp đều không có đến thiên môn người cũng không hề lộ diện đế thích thiên đối với tuyệt thế hảo kiếm có hứng thú nhưng là hắn đối với tuyệt thế hảo kiếm chủ nhân càng cảm thấy hứng thú vì lẽ đó thiên môn người không có đến vương nhạc đại biểu chính là vô song thành không phải thiên môn nghe song trang chủ bộ kinh vân vô danh đám người con mắt đều là sáng n g ờ i tuyệt vô thần đoạn lãng phá quân đám người những này giã tâm ra càng là kích động bái kiếm sơn trang rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm chính mình nhưng không thể dùng tuyệt thế hảo kiếm xuất thế động tĩnh quá lớn toàn bộ thần châu võ giả đều biết tin tức này mô u tảng đều không giấu được bất đắc dĩ chỉ có thể để tuyệt thế hảo kiếm đến nhận chủ chỉ có thể nói bái kiếm sơn trang phúc khí bạc nhược không thể nắm giữ thanh kiếm thần này vô danh gật đầu nói ngạo trang chủ là chủ nhân chúng ta là khách mời chúng ta nghe ngạo trang chủ sắp xếp là được rồi vương nhạc cũng nói không sai chúng ta đều nghe trang chủ vô danh cùng vương nhạc đều nói chuyện những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến vương nhạc nhìn đoạn lãng một chút đoạn lãng cả kinh hắn tuy rằng trở thành thiên đạo cảnh võ giả nhưng là hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ của vương nhạc đoạn lãng hiện tại chỉ sợ vương nhạc đột nhiên động thủ vương nhạc đối với đoạn lãng lạnh dên một tiếng cũng không có ra tay đoạn lãng bắt cóc nhan doanh cùng vương nhạc cha mẹ cũng coi đây là áp chế đạt được vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm quyết mỗi thủ này vương nhạc đương nhiên phải tìm đoạn lãng thanh toán bất quá vương nhạc biết nơi này là bái kiếm sơn trang ở đây động thủ chính là không nể mặt bái kiếm sơn trang đoạn lãng để ngươi người này lại tiêu g i a o mấy ngày đợi được rời đi bái kiếm sơn trang thời điểm sẽ cùng ngươi tính sổ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đoạn lãng thầm nói vương nhạc giết ta chi tâm còn chưa chết ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn bất quá thiên đạo cảnh võ giả tốc độ đều là gần như chỉ cần ta một lòng muốn chạy trốn hắn cũng chưa chắc giết đến ta lại nói hắn còn có nhan doanh phải bảo vệ đây vương nhạc tuyệt vô thần nhìn vương nhạc lên tiếng hô tuyệt vô thần mặc dù là người nhật bổn lại nói một cái lưu loát hán ngữ tuyệt vô thần một lòng muốn làm thần châu hoàng đế hán ngữ nói tới cực kỳ lưu loát hán đối với hán ngữ lại như là đồng danh ngữ như thế quen thuộc vương nhạc hơi nhún mày nói rằng các hạ thật giống không phải ta thần châu võ giả chứ người là người nào tuyệt vô thần cười nói bản tọa vô thần tuyệt cung cung chủ tuyệt vô thần lần này đến thần châu chính là muốn ở thần châu khởi đầu một ít cơ nghiệp vương nhạc ngươi là một nhân tài không chỉ võ công cao cường vẫn là vô song thành chủ nhân ngươi nếu có thể đi tới ta tuyệt vô thần dưới trướng ta có thể để cho ngươi tọa dưới một người trên vạn người vị trí làm sao vương nhạc s ứ n g sở sau đó đột nhiên lớn tiếng cười lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới tuyệt vô thần dĩ nhiên muốn muốn mời chào chính mình nhan doanh cũng là trên mặt mang theo ý cười nhìn tuyệt vô thần cùng phá quân đ á m người thật giống là đang cười bọn họ vô c h i nhan doanh thầm nói ta nhan doanh nam nhân làm sao có khả năng thành vì người khác dưới trướng vô danh đám người hơi nhúng mày tuyệt vô thần đúng là thái làm càn quá kiêu ngạo hoàn toàn không có đem bọn họ những này thiên đạo cảnh võ giả để vào trong mắt bất quá tuyệt vô thần cũng có ngông cùng tư cách phách lối đang ngồi thần châu võ giả ngoại trừ vương nhạc những người khác đều cùng tuyệt vô thần trong bóng tối tranh tài quá đáng tiếc không có một người có thể thắng đạt được hắn coi như là vô danh vị này võ lâm thần thoại cũng chỉ là cùng tuyệt vô thần đấu cái lực lượng ngang nhau vô danh muốn chắc thắng tuyệt vô thần chỉ có luyện thành vạn kiếm quy tông đáng tiếc vạn kiếm quy tông tuy rằng ở vô danh trên người nhưng là hắn vẫn không có tìm hiểu thấu đáo vạn kiếm quy tông huyền bí không có tu luyện thành công vạn kiếm quy tông cần tự phế võ công sau khi phá rồi dựng lại mới có thể tu luyện thành công không cần nói vô danh vẫn không có tìm hiểu thấu đáo vạn kiếm quy tông huyền bí coi như biết rồi này huyền bí hắn cũng chưa chắc có quyết tâm tự phế võ công dù sao vô danh hiện tại tu vi võ đạo nhưng là thiên đạo cảnh đỉnh cao này một thân tu vi được không dễ không phải nói phế liền có thể phế vương nhạc cười lớn một hồi lâu nước mắt đều bật cười tuyệt vô thần hơi nhúng mày lạnh giọng hỏi vương nhạc bản tọa rất buồn cười sao vương nhạc nói rằng buồn cười quá buồn cười tuyệt vô thần ngươi ở đông danh o hòn đảo nhỏ kia trên xương vương xương bá cũng coi như nhưng là đến ta thần châu đại địa lại vẫn muốn xưng bá thiên hạ thực sự là mơ hão ta vương nhạc tuy rằng không phải đại nhân vật gì có thể ở thần châu trong chốn võ lâm cũng coi như là có chút địa vị cùng tiếng tam muốn ta thần phục với ngươi tuyệt vô thần ngươi là thứ gì ngươi bất quá là một tên cướp biển đầu lĩnh m à thôi vô danh ngạo trang chủ bộ kinh vân nhiếp phong đám người nghe xong vương nhạc trong lòng đều là sảng khoái tuyệt vô thần sắc mặt tái xanh gân xanh trên cánh tay nổi lên hét lớn một tiếng vương nhạc ngươi làm càn tuyệt vô thần thẹn quá thành giận một quyền hướng về vương nhạc tấn công tới mạnh mẽ quyền kinh lướt qua mặt đất bắt đầu n ư ớ t t o á t vương nhạc trong mắt có chút nghiêm nghị quyền kinh khí thế tuy rằng không lớn nhưng là quyền kinh ngưng tụ lực công kích càng mạnh hơn c h e n vương nhạc lạnh rên một tiếng vô song thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo ác liệt kiếm khí màu vàng n ó n g vẽ ra thật giống cắt ra hư không ẩm một tiếng vang thật lớn kinh khí xe rách cũng may bên trong cung điện vô danh bọn người là thiên đạo cảnh võ giả bọn họ dồn dập dùng chân khí bảo vệ đại điện mới không có để dư âm phá hủy đại điện vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ nhìn chằm chằm tuyệt vô thần nói rằng tuyệt vô thần ngươi muốn cùng ta tranh tài ta cũng rất có hứng thú bất quá nơi này là bái kiếm sơn trang không phải ngươi đông doanh tiểu đảo ở đây động thủ phá hủy đại điện ngươi sợ là không để nổi n tuyệt vô thần có thể không để mặt bái kiếm sơn trang hắn là người nhật b u ồ n vốn là đến thần châu chiếm t r ư ớ c ngôi vị hoàng đế nhưng là vương nhạc nhưng không thể không nể mặt bái kiếm s ơ n trang tuyệt vô thần trong lòng khiếp sợ vừa n ã y cu đâm kia mặc dù là hắn tức giận ra tay nhưng cũng là vì t h a m dò vương nhạc vương nhạc thực lực hẳn là không thể so hắn thấp tuyệt vô thần thầm nói thần châu lúc nào lại xuất hiện vương nhạc cao thủ như vậy vốn là tuyệt vô thần cho rằng lần này đến thần châu duy một đối thủ là vô danh nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại thêm một người vương nhạc tuyệt vô thần lạnh lùng nói vương nhạc võ công của ngươi không sai nhưng là ngươi như thế cùng bản tọa nói chuyện kết quả cuối cùng chỉ có một cái vương nhạc nói rằng ta đương nhiên biết ngươi không chết chính là ta vong mà l ờ i hung h á c mà ai không biết nói tuyệt vô thần chỉ cần ngươi không đến trêu chọc ta vô song thành ngươi muốn ở thần châu làm chuyện gì ta có thể không để ý tới nhưng là ngươi nếu như dám đánh ta vô song thành chủ ý vậy thì c h ư a có trách ta cùng ngươi không chết không thôi vương nhạc nói như vậy là lùi một bước để tiến hai bước tuyệt vô thần muốn trở thành thần châu hoàng đế tự nhiên không thể buông tha vô song thành tảng mỡ giày này vương nhạc nói những câu nói này đều là phí lời vì cho thiên môn một câu trả lời những này phí lời vương nhạc vẫn là nhất định phải nói dù sao vương nhạc ngoại trừ là vô song thành chủ nhân vẫn là thiên môn người tuyệt vô thần cười lạnh nói vương nhạc bản tọa tin tưởng cuối cùng từ người kia nhất định là ngươi vương nhạc cười nói ta mỏi mắt mong chờ tuyệt vô thần đứng lên đến đối với phá quân cùng tuyệt tâm đám người nói chúng ta đi phá quân tuyệt tâm tuyệt thiên diệp dung đám người theo tuyệt vô thần rời đi đại điện đi b à i kiếm sơn trang sắp xếp phòng nhỏ nghỉ ngơi tuyệt vô thần đi rồi bộ kinh vân cùng nhiếp phong bọn họ thở phào nhẹ nhõm tuyệt vô thần mặc dù là người nhật b u ồ n nhưng là võ công của hắn thật sự quá mạnh mẽ chỉ là khí thế liền cho bộ kinh vân cùng nhiếp phong bọn họ rất lớn áp lực nhiếp phong nói với vương nhạc vương thúc thúc ngươi có thể hay không thắng tuyệt vô thần vô danh ngạo trang chủ bộ kinh vân thậm chí ngay cả đoạn lãng đều nhìn về vương nhạc vương nhạc hơi nhún g mày trầm mặc một chút nói rằng tuyệt vô thần võ công đúng là sâu không lường được vừa nãy hai chúng ta chỉ là thăm dò không có sử dụng toàn lực nhưng là ta cảm giác ta thắng không được hán tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng là vương nhạc xác thực không chắc chắn thắng tuyệt vô thần vương nhạc đã đem tuyệt vô thần võ công đã tưởng tượng rất cao nhưng là đợi được chân chính giao thủ thời điểm vẫn là đánh giá thấp bộ kinh vân cùng nhiếp phong đều là hơi nhúng mày trong lòng có chút bất đắc dĩ bộ kinh vân nói rằng nói như vậy chúng ta thần châu đại địa sẽ không có người có thể thắng được tuyệt vô thần tên ma đầu này sao vương nhạc nói rằng có thể thắng tuyệt vô thần cao thủ ta thần châu đại địa tự nhiên là có hơn nữa còn không ít nhưng là chúng ta không muốn đem hy vọng ký thác ở trên người bọn họ muốn diệt tuyệt vô thần đem những cướp biển này đổi tận giết tuyệt hay là muốn dựa vào tự chúng ta đại gia yên tâm tuyệt vô thần lợi hại đến đâu cũng chỉ là cùng ta còn có là ta vô danh thở i bối giả. Liên coi ề n n một độ cấp võ ư được nhưng chúng độc cùng có chém thắng không hắn, danh thủ, thể phá hắn thân, hắn danh h đơn tiền liên giết. ta ta tuyệt bất diệt t đả đấu đối đem kim vô Vô là bối dài nói rằng vương nhạc hai người chúng ta liên thủ đánh giết tuyệt vô thần sợ là có sai lầm đạo nghĩa vương nhạc cười lạnh nói vô danh tiền bối tuyệt vô thần là g ra qua hắn là đến chiếm trước chúng ta thần châu giang sơn lẽ nào chúng ta còn muốn cùng hắn giảng đạo nghĩa giang hồ sao tuyệt vô thần đám người trở lại nơi ở tuyệt tâm mới nói nói cha này vương nhạc thật sự lợi hại như vậy sao liền cha ngươi đều không phải là đối thủ tuyệt vô thần nói rằng vương nhạc thật sự rất lợi hại vừa nãy t h a m dò một thoáng võ công của hắn hẳn là cùng vô danh gần như bản tọa cùng hắn thắng bại cũng chính là năm năm số lượng bất quá bản tọa có bất diệt kim thân chém g i ế t đến cuối cùng thắng lợi người nhất định là ta tuyệt tâm chuẩn bị kỹ càng tô ma cốt độc dược ngày mai chúng ta đạt được tuyệt thế hảo kiếm sau khi lại đem những này thần châu cao thủ một l ư ỡ i bắt hết thomas cốt là vô thần t u y ệ t cung độc nhất độc dược loại độc chất này võ giả chúng rồi sau khi đều sẽ chân khí hoàn toàn biến mất toàn thân mềm yếu vô lực coi như là thiên đạo cảnh võ giả cũng đừng hòng dụng công lực đem độc tố bài ra ngoài thân thể thomas cốt thuốc giải chỉ có vô thần t u y ệ t cung mới có tuyệt tâm cao h ứ n g nói vâng cha chỉ cần đến bái kiếm sơn trang những cao thủ này toàn bộ chúng độc tuyệt vô thần liền có thể ung dung bắt toàn bộ thần châu giang hồ còn lại chính là đối phó thần châu triều đình canh thứ hai đến cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi tám thần cương cùng kim thân trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách n h ấ t p h o n g ngày mai sẽ là thần kiếm nhận chủ tháng ngày có tuyệt vô thần ở bái kiếm sân trang nhất định sẽ không thái bình vương nhạc tọa ở trong phòng nói với n h ấ t phong người đối với tuyệt thế hảo kiếm không có hứng thú vì lẽ đó liền không phải chú ý thần kiếm đưa ngươi nương chăm sóc tốt được rồi ngày mai vương nhạc đều sẽ ngăn cản tuyệt vô thần cùng phá quân đi lấy kiếm n h ấ t p h o n g gật đầu nói vâng vương thúc thúc coi như vương nhạc không nói n h ấ t p h o n g cũng sẽ bảo vệ tốt nhan doanh n h ấ t p phong cũng biết vương nhạc ngày mai muốn đối phó tuyệt vô thần vì lẽ đó không thể có tinh lực đến bảo vệ nhan doanh nhan doanh hỏi vương nhạc tuyệt vô thần coi như lại bá đạo cũng không thể ở bãi kiếm sơn trang đại khai sát giới chứ hắn như vậy sẽ cùng toàn bộ thần châu võ lâm là địch không có thần châu võ lâm cùng bách tính chống đỡ hắn không thể xưng ơ bá thiên hạ vương nhạc l ạ n h rên một tiếng xưng ơ bá thiên hạ không chiếm được thần châu người chống đỡ không có căn hệ chỉ cần khiến người ta người sợ hãi tuyệt vô thần vẫn như cũ có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế lại như là mãn thanh nhập quan như thế triển lái mấy lần đại t à n sát sẽ có cốt khí người hắn giết sạch mãn thanh hoàng đế vẫn như cũ hưởng thụ ca công tục đức vẫn như cũ trở thành thiên cổ minh quân xương ba thiên hạ cùng người hán bách tính không hề có một chút quan hệ vương nhạc trong mắt sát cơ lóe lên liền qua nói rằng người nhật b u ồ n là cái gì đức hạnh ta hiểu rõ đến so với các ngươi nhiều hơn bọn họ nhưng mà cái gì sự tình đều làm được đi ra nếu là có khả năng nói không chắc tuyệt vô thần còn muốn phải đem ta thần c h â u người toàn bộ sát quang đây vì lẽ đó bất kể như thế nào ta cũng không thể để tuyệt vô thần cùng dưới tay hắn những người kia sống sót rời đi thần châu tuyệt vô thần chuyện cần làm vương nhạc liền kiên quyết phản đối tuyệt vô thần phản đối sự tình kiên quyết ủng hộ như vậy là được rồi tuyệt vô thần muốn sống sót vương nhạc liền muốn hắn chết vương nhạc nói với nhiếp phong nhiếp phong tuyệt vô thần là người nhận b u ồ n không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác ngươi không phải là đối thủ của tuyệt vô thần nhưng là dưới tay hắn những người kia ngươi nhưng có thể tùy ý đánh rết tuyệt vô thần có hai đứa con trai tuyệt tâm cùng tuyệt thiên ngày mai ngươi tìm tới cơ hội đem bọn họ giết giết người nhật bổn không phải tội lỗi mà là công đức h ú n g chi người nhật bổn xâm lấn ta thần châu vốn là đáng chết nhiếp phong cả kinh vương nhạc thật nặng sát khí nhiếp phong thầm nghĩ trong lòng vương thúc thúc có phải là cùng người nhật bổn có thâm cựu đại hận gì vì sao hắn như thế hận người nhật bổn nhiếp phong tâm địa thiện lương vương nhạc để hắn trắng trận đánh giết người nhật bổn hắn không có lập tức đáp ứng vương nhạc hơi n h ú n mày nói rằng nhiếp phong lời của ta nói ngươi có nghe hay không nhiếp phong tính t ỉ n h có chút do dự thiếu quyết đoán dưới không được nhận tâm nếu như bộ kinh vân lập tức liền hội đáp ứng vương nhạc nhiếp phong phục hồi tinh thần lại nói rằng vương thúc thúc lời của ngươi ta nhớ kỹ nhớ kỹ là nhớ kỹ chỉ là có thể hay không chấp hành vậy thì khác nói rồi vương nhạc trong lòng bất đắc dĩ thở dài nói rằng được rồi vậy ngươi đi nghỉ trước đi nhiếp phong gật đầu nói vương thúc thúc n ư ơ n g vậy ta trước hết cáo tử nhan doanh nhìn nhiếp phong rời đi bóng lưng sau đó đóng cửa lại nói với vương nhạc vương nhạc ngươi cũng coi như là phong nhi trường bối làm sao có thể làm cho hắn đi giết người nhan doanh không ngại nhiếp phong giết người người giang hồ không thể không giết người nhưng là vương nhạc để nhiếp phong như vậy giết người thật sự quá ác làm như vậy nhan doanh cho rằng có chút giết bựa vương nhạc hơi nhún mày nói rằng nhan doanh đánh giết người nhật buồn chuyện này ngươi liền không cần lo n h ấ t p h o n g nếu như nghe ta sau đó ta còn có thể giúp một chút hắn nếu như hắn không giết người nhật b u ồ n chuyện của hắn ta sau đó thì sẽ không quản tuyệt vô thần mang đến ba mươi vạn giặc qua ta nhất định phải đem giết sạch sành xanh nhan doanh trong lòng bay lên thấy lạnh cả người vương nhạc cho tới nay đều là ôn văn nhĩ nhã coi như là đối mặt trong nhà hạ nhân cũng là mặt mỉm cười nhưng là đang đối mặt người nhật b u ồ n chuyện này trên lại muốn đuổi tận giết tuyệt nhan doanh gật đầu nói vương nhạc ta hội khuyên bảo phong nhi để hắn nhất định dựa theo ý của ngươi đi làm nhan doanh đối với vương nhạc có chút một tia lòng kính nghệ hiện tại nàng mới nghĩ đến vương nhạc không chỉ là nàng trợ phu vẫn là vô song thành chủ nhân sáng sớm ngày hôm nay là thần kiếm nhận chủ tháng ngày muốn có được tuyệt thế hảo kiếm các võ giả đều phi thường cấp thiết muốn muốn nhìn thấy thần kiếm trong lòng mỗi người đều cho rằng mình mới là thần kiếm chủ nhân ngạo trang chủ cùng ngạo quyết mang theo bái kiếm sơn trang mấy vị đại tông sư cao thủ đem hết thẻ cao thủ võ lâm mang tới đúc kiếm nơi tiến vào đúc kiếm nơi nạo trang chủ chỉ vào chú kiếm đài trên trường kiếm màu đen nói rằng các vị này t h a n h trường kiếm màu đen chính là tuyệt thế hảo kiếm thanh kiếm thần này vật liệu vốn là chỉ có nặng mấy chục cân nhưng là thần kiếm hoàn thành sau khi nhưng nặng như thái sơn không người nào có thể sử dụng nó nghe xong nạo trang chủ hết thẻ kiếm khách đều là nóng lòng muốn thử phá quân tối xuất thủ trước hắn triển khai k i n h công hóa thành một vệ sáng hướng về chú kiếm đài phóng đi vương nhạc lạnh dên một tiếng bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh lục hướng về phá quân công tới kiếm khí màu xanh lục như phụ cốt chi thư phá quân muốn phá giải tia kiếm khí này chỉ có thể từ bỏ đến cướp đoạt tuyệt thế h ả o kiếm phá quân là thiên đạo cảnh võ giả tốc độ cực kỳ nhanh nhưng là hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn vương nhạc kiếm khí phá quân rút ra tham lam kiếm triển khai sát phá lang chống lại rồi vương nhạc kiếm khí và ả phá quân bị kiếm khí đẩy lui vương nhạc ngươi có ý gì lẽ nào muốn cùng ta phá quân là địch phải không phá quân lớn tiếng quát mắng vương nhạc cười lạnh một tiếng phá quân thực lực của ngươi không ra sao coi như ngươi luyện thành vô thần tuyệt cung sát phá lang cũng không có tư cách trở thành kẻ thù của ta muốn trở thành ta vương nhạc kẻ địch chủ nhân của ngươi tuyệt vô thần mới có tư cách vương nhạc nhìn tuyệt vô thần một chút lớn tiếng nói ngày hôm nay đến bãi sơn trang các vị anh hùng dù cho là ma đạo võ giả cũng có thể đến c ư ớ p đoạt tuyệt thế h ả o kiếm nhưng là chỉ có phá quân cùng tuyệt vô thần không được tuyệt vô thần là người nhật b u ồ n phá quân càng là người nhật b u ồ n chó săn thử hỏi ta thần châu thần kiếm làm sao có thể làm cho người nhật b u ồ n đạt được vô danh bộ kinh vân nhiếp phong ngạo trang chủ thậm chí ngay cả đoạn lãng đều âm thầm gật đầu vương nhạc nói đúng người nhật b u ồ n không có tư cách đạt được thần châu thần kiếm phá quân m a n g to vương nhạc người muốn chết vương nhạc cười nhạo nói ngươi nếu là có lá gan liền công lại đây phá quân ngươi cùng vô danh đều là kiếm tông đệ tử đi chuyển vô danh tiền bối là trung nguyên võ lâm thần thoại nhưng là ngươi nhưng thành người nhật b u ồ n chó san một loại gạo dưỡng trăm loại người phá quân ngươi vì một chiêu sát phá la n g liền nhận tuyệt vô thần làm chủ thực sự là mất mặt là mất đi kiếm tông các đời tiền bối mặt như ngươi vậy đ ổ vô sỉ có gì bộ mặt ở thần châu võ lâm hốn ha ha vô danh nhìn phá quân lông mày cũng là vừa n h u vương nhạc nói không em thay nhưng là phá quân cách làm xác thực mất mặt làm mất đi kiếm tông cùng thần châu võ giả mặt vô danh nói với phá quân sư huynh ngươi vẫn là rời đi tuyệt vô thần đi theo tuyệt vô thần đối với ngươi không có lợi phá quân nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc thật giống phải đem hắn nuốt sống như thế hắn hận không thể lập tức giết vương nhạc nhưng đáng tiếc hắn không phải là đối thủ của vương nhạc tuyệt vô thần cười lạnh nói thần kiếm có linh người có tài cư ngày hôm nay n à y tuyệt thế hảo kiếm bản tọa còn liền muốn định vương nhạc che ở tuyệt vô thần trước người từ tốn nói ngươi có thể thử một chút xem muốn trên chú kiếm đài thắng ta lại nói ngươi nếu như liền cửa ả i của ta đều quá không được liền không phải người có tài vương nhạc quay đầu hướng ngạo trang chủ nói rằng trang chủ để thần kiếm bắt đầu nhận chủ đi tuyệt vô thần ta chắc chắn sẽ không để hắn đi lấy thần kiếm còn pha quân vô danh tiền bối ngươi liền chống đỡ hắn đi thần kiếm có linh tự động chọn chủ vương nhạc cũng biết tuyệt thế hảo kiếm cuối cùng là bộ kinh vân nhưng là hắn vẫn là lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra không dám mạo hiểm như vậy phá quân cùng tuyệt vô thần vạn nhất đạt được tuyệt thế hảo kiếm vậy thì nguy rồi vô danh gật gật đầu hắn thực sự không muốn phá quân đi lấy kiếm tuyệt vô thần thấy những người khác đều đi lấy kiếm nhất thời có chút nóng nảy vương nhạc nếu ngươi muốn chết cái kêu bản tọa sẽ tắt t h à n ngươi tuyệt vô thần hét lớn một tiếng một quyền hướng về vương nhạc tấn công tới ngày hôm qua ở đại điện tuyệt vô thần ra tay là thăm dò nhưng là hôm nay chính là quyết tâm vương nhạc cười to nói so với năm đấm ta yêu thích ta ngược lại muốn xem xem là ngươi sát quyền lợi hại vẫn là ta nội ra quyền càn g mạnh hơn vương nhạc trong thân thể khí huyết lưu động toàn bộ cuộc sống như là một con rồng lớn toàn thân sức mạnh hội tụ đến trên nắm tay ngưng tụ không tan sát quyền tuyệt vô thần hét lớn vương nhạc chết đi vương nhạc cũng một quyền đánh ra mạnh mẽ am kính để phạm vi mấy chục mét không gian thật giống sụp đổ như thế vô danh sắc mặt khẽ thay đổi lớn tiếng nói mọi người lui lại vương nhạc cùng tuyệt vô thần quá mạnh mẽ hai người này chém g i ế t dư âm thiên đạo cảnh trở xuống võ giả đều thừa không chịu được nhất phong mang theo nhan doanh hóa thành một đạo hảo ảnh hướng về xa xa thối lui bộ kinh vân cùng kiếm khách của hắn nhưng là hướng về chú kiếm đài chạy đi ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất chấn động thật giống phát sinh địa chấn như thế tuyệt vô thần cùng vương nhạc nắm đấm chạm vào nhau hai người đều bị mạnh mẽ lực phản chấn đẩy lui mấy chục mét lấy hai người lùi về sau khoảng cách đến xem vương nhạc lùi đến xa một chút vô danh bọn người nhìn ra rồi vương nhạc ở hạ phong vương nhạc cùng tuyệt vô thần sức mạnh có chút trinh lệch có thể là phi thường nhỏ bé hầu như có thể bỏ qua không tính tuyệt vô thần trên người mang theo h à o quang màu và nóng ánh sáng hình thành một cái hình bầu dục cái lồng khí đây chính là tuyệt vô thần hộ thể thần công bất diệt kim thân vương nhạc trên người cũng có n h ạ t cương khí kim màu đỏ hiện lên hơn nữa cương khí bên trong còn có nhỏ như sợi tóc lôi điện chi lực nay cố cương khí hộ thể chính là vương nhạc nội ra quyền tiên thiên thần cương tuyệt vô thần trong lòng khiếp sợ thật mạnh mẽ quyền pháp này cô ám kính dĩ nhiên có thể phá hoại bắp thịt của ta cùng kinh mạch quyền pháp này sợ là so với ta sát q u y ề n còn tinh diệu hơn cũng may sức mạnh của ta so với vương nhạc muốn mạnh hơn một chút hơn nữa ta bất diệt kim thân vương nhạc không thắng được ta vương nhạc ngày hôm qua dùng chính là kiếm thuật tuyệt vô thần cho rằng vương nhạc cùng vô danh là như thế đều là kiếm khách nhưng là vương nhạc ngày hôm nay lại dùng quyền pháp hắn liền hơi nghi hoặc một chút không biết vương nhạc đến cùng là cái gì loại hình võ giả đây chính là nội gia quyền tuyệt vô thần lạnh lùng nói vương nhạc không thể không nói ngươi có tư cách trở thành bản tọa đối thủ bất quá bản tọa có bất diệt kim thân liền đứng ở thế bất bại vương nhạc cười nói tuyệt vô thần ngươi s á t quyền rất lợi hại quả đấm của ta đều bị chấn động đã tê d i n người có bất diệt kim t h ầ n ta cũng có tiên thiên thần cương hộ thể lại nói ngày hôm nay ta chưa hề nghĩ tới muốn t h ắ n g ngươi mục đích của ta chỉ là không cho đi lấy tuyệt thế hảo kiếm mà thôi vương nhạc ánh mắt quét một thoáng chú kiếm đ à i hiện tại bộ kinh vân chính đang chú kiếm đ à i trên đoạn lãng tần x ư ơ n g mười môn phái lớn người hầu như đều nắm quá tuyệt thế hảo kiếm nhưng là không có một người có thể dịch chuyển được hả lúc này vương nhạc hơi nhún g mày hắn cảm thấy mình vô tướng chân khí năng lượng ở biến mất đại gia ngừng thở trong không khí có độc vương nhạc hét lớn một tiếng vương nhạc nội ra quyền trưởng khống thân thể khí huyết đặt đến cực hạn cho nên mới nhanh như vậy phát hiện người nhật b u ồ n dưới tô ma cốt độc dược tô ma cốt độc vô s ắ c vô vị coi như vô danh cũng không có nhanh như vậy nhận ra được tuyệt vô thần lớn tiếng cười nói vương nhạc ngươi thực sự là ghê gớm nhanh như vậy liền phát hiện tô ma cốt độc dược nhưng đáng tiếc vẫn là trượm ngày hôm nay bản tọa không chỉ muốn chiếm được tuyệt thế hảo kiếm còn muốn đem bọn ngươi những n à y thần c h â u võ giả một lưới bắt hết ha ha tuyệt vô thần vốn là là muốn bắt được tuyệt thế hảo kiếm sau khi lại dùng tô ma cốt độc dược nhưng là vương nhạc đi ra ngăn cản vì có thể đạt được tuyệt thế hảo kiếm tuyệt vô thần không thể không sớm dùng độc vương nhạc quỷ dị n ở nụ cười tô ma cốt dược lực có thể làm cho vô tướng chân khí biến mất nhưng là đối với khí huyết nhưng không có bao lớn ảnh hưởng nói cách khác vương nhạc tuy rằng mất đi vô tướng thần công chân khí nhưng lại nhưng còn có thể triển khai nội gia quyền tuyệt vô thần ngươi cao hưng quá sớm vương nhạc trong mắt mang theo hết sạch coi như ngươi dùng độc nhưng là chỉ cần có ta vương nhạc ở ngươi liền đừng hòng bình yên vô sự đi xuống bái kiếm sân trang Cánh Chưa còn Cấp tốc kiện, trên một trở về mục lục ra nhập phiếu tên sách để cử sách trở về trang sách dưới một Cấp tốc ngày nay trường xong xong kiện, trên trường nhập tên quyển trang trường. kiện. thứ hôm phiếu tiếp. một trở trở một ba, ra xôi. mới dưới về về để chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi chín thần thoại phá diệt trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách khí huyết năng lượng trí dương trí cương vương nhạc bên ngoài thân hồng quang lấp lóe thân thể lại như là một cái to lớn lò nung vô danh tuy rằng chặn lại rồi phá quân nhưng là tình huống nhưng không thể lạc quan chân khí của hắn sức mạnh đang không ngừng giảm xuống mà phá quân nhưng là càng đánh càng hăng đã cùng vô danh thế lực n ă n g nhau này tô ma cốt độc dược vẫn đúng là đủ bá đạo so với tây hạ nhất phẩm đường tô bi thanh phong nhưng là phải cường lớn hơn gấp trăm lần vương nhạc nhìn một chút chu vi không phải thiên đạo cảnh võ giả cũng đã ngã xuống bị bắt vương nhạc đối với nhiếp phong hét lớn một tiếng nhiếp phong mang theo mẹ ngươi đi trước chuyện nơi đây giao cho ta nhiếp phong cũng trúng độc bất quá hắn cách vương nhạc khá xa trúng độc không sâu có thể sức chiến đấu vẫn là chịu đến ảnh hưởng rất lớn nhan doanh không biết võ công càng là đã co quắp mềm n u ô n ra căn bản cũng không có khí lực đứng thẳng nhất phong liếc mắt nhìn vương nhạc còn có bộ kinh vân đám người gật đầu nói vâng vương thúc thúc xuất hiện ở cảnh tượng này nhất phong mang theo nhan doanh rời đi là đường ra duy nhất lưu lại không hẳn thì có kết quả tốt nhan doanh để tuyệt vô thần ánh mắt sáng lên cái này m ị nữ tuyệt sắc cũng không thể làm cho nàng đi rồi à muốn đi không dễ như vậy đều cho bản tọa lưu lại đi tuyệt vô thần một quyền hướng về nhiếp phong giết đi muốn đem nhan doanh lưu lại vương nhạc lạnh rên một tiếng tiên thiên thần cương bạo phát một đạo trưởng lực chặn lại rồi tuyệt vô thần quyền kình v â n h to lớn đúc kiếm thất bị nổ ra một đạo to lớn chỗ hổng không khí lưu động đi vào rất mau đem không t r u n g tô ma cốt độc dược cho thổi tan tuyệt vô thần ngươi đối thủ là ta vương nhạc lớn tiếng nói ngươi vẫn đúng là khi ta không tồn tại a chú kiếm đài trên bộ kinh vân một nắm chắc tuyệt thế hảo kiếm thần kiếm ở trong tay của hắn liên tục rung động v â n h một tiếng vang trầm thấp chú kiếm đài đổ nát Bộ kinh vân sư minh nhất phong thấy bộ kinh vân đạt được tuyệt thế hảo kiếm nhất thời đại hỷ bộ kinh vân cũng là một mặt kích động lớn tiếng nói phong sư đệ ta rốt cục đạt được mình muốn thần kiếm tuyệt thế hảo kiếm bộ kinh vân mới vừa bắt được tay hắn sâu trong nội tâm liền cho rằng thanh kiếm thần này nên là binh khí của chính mình tuyệt vô thần tuyệt tâm phá quân đám người đều là giống to bộ kinh vân đem thần kiếm lưu lại vương nhạc lớn tiếng cười nói thần kiếm đã nhận chủ coi như bộ kinh vân đem tuyệt thế hảo kiếm lưu lại các ngươi có thể sử dụng sao nhiếp phong bộ kinh vân các ngươi có thể đi thì đi không muốn chậm trễ nữa bộ kinh vân cùng nhiếp phong liếc mắt nhìn nhau gật đầu nói chúng ta đi nhiếp phong mang theo nhan doanh cùng bộ kinh vân đồng thời thoát đi đúc kiếm thất tuyệt vô thần sắc mặt tái xanh hét lớn một tiếng cho bản t ò a truy nhất định phải đem nhiếp phong cùng bộ kinh vân bắt giữ còn có cái kia mỹ nữ tuyệt sắc cũng cho bản t ò a mang về hai mươi dạ xoa la cùng mười lăm nị dạ ôm quyền nói vâng chúa công vương nhạc hét lớn một tiếng những này tiểu lâu la cũng muốn đi truy sát phong vân thực sự là không biết tự lượng sức mình toàn bộ cho lão tử tử vương nhạc rút ra vô song thần kiếm mạnh mẽ khí huyết năng lượng ngưng tụ thành kiếm khí màu đỏ ngòm như đầy trời màn sân khấu như thế kiếm khí hướng về những n à y dạ xoa la cùng nhì dạ công tới tuyệt vô thần cười to nói vương nhạc ngươi cũng nói rồi ngươi đối thủ là bản tọa bản tọa những n à y dưới trướng liền để bọn họ đi thôi tuyệt vô thần hóa thành từng đạo từng đạo huyết ảnh hơn mười q u y ề n anh ra vương nhạc mạnh hơn kiếm khí cũng bị phá hủy bị kiếm khí đánh giết lâu la chỉ có ba cái chiều kiếm này hoàn toàn không có đạt đến vương nhạc yêu cầu có thể nói là tay trắng trở về rất nhanh tuyệt vô thần phía sau những dạ xoa la đó cùng lý dạ tách ra vương nhạc hướng về nhiếp phong cùng bộ kinh vân đuổi theo vương nhạc thầm nói ta có thể làm chỉ có thể là chống lại tuyệt vô thần còn nhiếp phong cùng bộ kinh vân mình đã không có tinh lực bận tâm đạt được bất quá vương nhạc tin tưởng nhiếp phong bộ kinh vân còn có nhan doanh nhất định có thể chạy đi vương nhạc lạnh rên một tiếng bộ pháp triển khai đến cực hạn hướng về c tuyệt Vi những giả giả những cùng nhì xoa la đó vô thần chặn đánh giết, lại chậm rồi vương nhạc một quyền liên tiếp một quyền công kích s ắ t quyền triển khai đến cuối cùng mỗi một quyền đều có mấy trăm vạn cân quyền kình lực bộc phát một quyền so với một quyền hung mãnh một quyền so với một quyền bá đạo vương nhạc không coi c h â n khí tuyệt vô thần lại từng bước ép sát chỉ có thể toàn lực ứng đối tạm thời từ bỏ đánh g i ế t dạ xoa l à cùng n h ĩ dạ ý nghĩ tuyệt vô thần mỗi một quyền đều có thể đem vương nhạc đẩy lui nhìn như vương nhạc ở tuyệt vô thần bá đạo quyền pháp dưới không đỡ nổi một đòn có thể trên thực tế chỉ có tuyệt vô thần mới biết mặc kệ hắn sắt quyền hung mãnh cỡ nào nhưng lại nhưng không có cho vương nhạc mang đến tính thực chất thương tổn tuyệt vô thần măng thẩm nội gia quyền cái gì là nội gia quyền thần châu đại địa vì sao lại xuất hiện như vậy quyền pháp thần kỳ bản tọa mỗi một quyền vương nhạc đều đang có thể ngăn cản được kỳ quái hơn thời điểm vương nhạc sau khi chúng độc sức mạnh giảm xuống cũng không giống như rõ ràng vì sao lại như vậy chúng rồi tô ma cốt độc dược coi như vô danh cường giả như vậy ở phá quân đánh mạnh bên dưới hiện tại cũng là cung dương hết đà nhưng là vương nhạc vẫn đứng vững không ngã tuyệt vô thần lớn tiếng hỏi vương nhạc vì sao ngươi sau khi chúng độc còn có như vậy sức mạnh mạnh mẽ vương nhạc lớn tiếng cười nói tuyệt vô thần tô ma cốt độc dược là lợi hại thiên đạo cảnh võ giả ở trước mặt nó cũng không có một chút nào sức chống cự nhưng đáng tiếc ngươi quá khinh thường nội gia quyền đối với nội gia quyền võ giả dùng độc ngươi thật đúng là kẻ ngu si tuyệt vô thần cười lạnh nói vương nhạc đầu hàng đi ngươi xem một chút chu vi các ngươi những n à y thần châu võ giả cũng đã ngã xuống liền ngay cả vô danh cũng rất nhanh song đời thần châu đại địa Rất ta tuyệt nhanh sẽ là vương ô thần, bản tọa đem sẽ trở thành thần châu hoàng、đế. Chỉ cần bản n đem đế. sẽ g i giao ra ộ i i ta dưới một người. Vương nhạc hóa lùng n i đại thần châu đ ị cao thành ủ nhiều như g ư ơ i tuyệt t vô ầ n Vương Nhạc thành có hóa thể biết. Giết. Vương nhạc hóa thành một vệ sáng hướng về tuyệt vô thần giết đi lần này hắn triển khai chính là ngũ hành kiếm thuật vô danh n g ư ơ i chạy không thoát phá quân trong tay tham lang kiếm vẽ ra một đạo đáng sợ kiếm khí hướng về vô danh công tới n à y một chiêu chính là hắn tuyệt học mạnh nhất sát phá lang phá quân luôn luôn ham muốn thắng vô danh có thể vẫn không có cơ hội lần này vô danh trúng độc hắn nhận vì là cơ hội của chính mình đến rồi tuy rằng vô danh trúng độc sức mạnh giảm xuống hơn nữa nhưng là chỉ cần có thể thắng hắn cái này võ lâm thần thoại phá quân căn bản là không để ý thắng mà không vẽ vang gì vô danh cũng muốn toàn thân trở ra hắn hiện tại công lực chống đối phá quân cũng đã rất miễn cưỡng muốn đi căn bản là không làm nổi vô danh mạnh mẽ vận công triển khai kiếm thuật rốt cục sắc mặt một trận trăng xám phun ra một ngụm màu tươi tô ma cốt độc đã tiến vào vô danh ngũ tạng lục phủ để hắn triệt để mất đi sức chiến đấu phá quân dùng tham lang kiếm chỉ vào vô danh cái cổ cười to nói vô danh ngươi cái này võ lâm thần thoại xem ra cũng là có tiếng không có miếng l i ê n vương nhạc cũng không bằng a năm đó ở kiếm tông thời điểm cha ta nói ta thiên phú không bằng ngươi kiếm tông sư huynh đệ càng là đưa ngươi xem là kiếm tông ngàn từ năm đó tối đệ tử xuất sắc hiện tại thế nào ngươi còn không là thua ở trong tay ta vô danh cười nhạt một tiếng nói rằng sư huynh như ngươi vậy thắng ta lại có ý nghĩa gì phá quân lớn tiếng nói đương nhiên là có ý nghĩa bất kể như thế nào ngày hôm nay là ta thắng vô danh ngươi muốn đúng là võ lâm thần thoại này tô ma cốt độc dược đối với ngươi căn bản là không có tác dụng lại như vương nhạc như vậy từ nay về sau ngươi vô danh cũng không tiếp tục là võ lâm thần thoại hiện tại ngoại trừ vương nhạc còn ở cùng tuyệt vô thần chém giết cái k h á c thần châu võ giả không phải là bị giết chính là bị tóm hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng đao tẩu chỉ có bộ kinh vân nhiếp phong đoạn lãng ngạo quyết trở rất ít mấy người mà thôi vô danh nhìn vương nhạc một chút trong lòng cũng rất n g h i hoặc tại sao vương nhạc thật giống không có chúng độc sát q u y ề n tuyệt vô thần hét lớn một tiếng nắm đ ấ m như thiên thạch vũ trụ va chạm địa cầu như thế mang theo cuồng bạo kính khí hướng về vương nhạc công tới ngũ hành kiếm quyết nam kiếm hợp nhất vương nhạc trong tay vô song kiếm hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đón nhận tuyệt vô thần quyền kình ẩm to lớn đúc kiếm thất sụp đổ vương nhạc dựa vào phản chấn lược đạo về phía sau bay đi tuyệt vô thần ngày hôm nay các ngươi dùng độc chiếm ưu thế lao tử không phải là đối thủ của các ngươi nhưng là các n g ư ơ i sẽ chở ta ám sát đi vương nhạc bóng người đã biến mất nhưng là âm thanh vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng chuyển đến vô thần tuyệt cung ra qua các ngươi cho lão tử nghe rõ chào nhìn các ngươi có thể ăn cơm ngủ đều đi theo tuyệt vô thần không phải vậy các ngươi liền chết chắc rồi ha ha tuyệt vô thần một mặt tái nhợt những dạ xoa la đó cùng ní dạ trong mắt đều mang theo sợ hãi toàn bộ vô thần tuyệt cung chỉ có tuyệt vô thần có thể thắng vương nhạc bọn họ những người này đối mặt vương nhạc ám sát chỉ có một con đường chết dù cho phá quân gặp phải vương nhạc cũng giống như vậy kết quả tuyệt vô thần vận dụng hết chân khí hét lớn một tiếng vương nhạc ngươi nếu như không để ý vô danh cùng thập đại phái cao thủ tính mạng cứ đến ám sát ta vô thần tuyệt cùng người đi đối với vương nhạc tuyệt vô thần là phi thường kiên kỵ vì để cho vương nhạc có kiên rẻ hắn chỉ có thể nắm vô danh cùng thập đại phái cao thủ tính mạng áp chế vương nhạc rơi xuống bái kiếm sơn trang nhìn thấy trên đường có dạ xoa la cùng nhị dạ thi thể Nghĩ đến bọn họ đều là bị nhiếp phong cùng bộ kinh họ đều bị bộ là vương, vương nhạc nói rằng chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này tuyệt vô thần nếu như đuổi theo chúng ta sẽ rất phiền phức gặp phải tuyệt vô thần vương nhạc muốn đi rất dễ dàng nhưng là nhiếp phong cùng bộ kinh vân trúng độc chân khi đã còn lại không có mấy nhan doanh càng là không biết võ công vì lẽ đó vương nhạc trước hết dẫn bọn họ rời đi đến chỗ an toàn nhiếp phong tiêu vội hỏi vương thúc thúc vô danh tiền bối bọn họ thế nào rồi vương nhạc bất đắc dĩ nói bọn họ đều trúng độc công lực mất hết bị tò ấm vương nhạc khí huyết trí dương trí cương nội gia quyền cũng tu luyện tới cực hạn coi như lợi hại đến đâu độc hắn cũng không sợ chính là bởi vì không có gì lo sợ vương nhạc mới quên tuyệt vô thần dùng đ ậ u nhiếp phong hơi nhúng mày nói rằng vương thúc thúc chúng ta bây giờ nên làm gì vô danh tiền bối bọn họ chúng ta nhất định phải đem cứu ra a làm sao bây giờ vương nhạc hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ vương nhạc chỉ là thiên đạo cảnh hậu kỳ võ giả mà tuyệt vô thần là thiên đạo cảnh đỉnh cao về mặt cảnh giới võ đạo vương nhạc so với tuyệt vô thần vẫn là t r ê n l ệ n h nửa bậc vương nhạc có thể cùng tuyệt vô thần chém giết còn chiến sàn săn nhau đó là bởi vì nội g i a quyền cùng tiên thiên thần cương duyên cớ tuyệt vô thần cố nhiên giết không được vương nhạc nhưng là vương nhạc cũng phá không được tuyệt vô thần bất diệt kim thân vương nhạc lúc rời đi uy hiếp tuyệt vô thần muốn đi ám sát vô thần tuyệt cung người có thể đây chỉ là lời hung ác mà thôi chỉ cần tuyệt vô thần bất tử vương nhạc liền không dám trắng trợn tàn sát những c ấ p biển này bởi vì hắn sợ tuyệt vô thần cũng đi vô song thành đại s á t một trận muốn diệt vô thần tuyệt cung hàng đầu điều kiện chính là muốn giết tuyệt vô thần chỉ có như vậy vương nhạc đại khai s á c giới mới hội không kiêng rẻ chút nào vương nhạc do dự một chút nói điểm đi chúng ta t r ư ớ c về vô song thành cứu vô danh bọn họ xem ra muốn mặt khác nghĩ biện pháp ngày hôm nay canh ba canh thứ nhất đến cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi sinh tử môn trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách thiên môn tổng bộ đế thích thiên ở lạnh giá bông tuyết bên trong tu luyện thánh tâm quyết để khí huyết trên người vận hành đến một cái thật chậm trình độ đế thích thiên hô hấp mỗi một phút mới hô hấp một lần tim đập càng là so với phảm nhân chậm gấp trăm lần chỉ có như vậy đế thích thiên mới có thể giảm thấp thân thể sự trao đổi chất giảm bớt giải yếu bằng không đế thích thiên trên người phượng huyết năng lượng rất nhanh sẽ tiêu hao cả tỉnh nhưng là mặc dù như vậy đế thích thiên mỗi một lần hô hấp mỗi một lần tim đập phát sinh n h thế cũng không phải vô danh cùng tuyệt vô thần như vậy thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao có thể so sánh chủ nhân lạc tiên âm thanh truyền đến đế thích thiên mở mắt ra chậm rãi nói rằng lạc tiên ngươi trở về a tìm bản tọa c h u y ệ n gì lạc tiên liền vội vàng đem gần nhất trên giang hồ tình báo nói ra bộ kinh vân nhiếp phong đoạn lãng đều đã trở thành thiên đạo cảnh võ giả bái kiếm sơn trang tuyệt thế hảo kiếm bị bộ kinh vân thu được ở bái kiếm sơn trang tuyệt vô thần sử dụng tô ma cốt độc dược đem vô danh thập đại phái còn có b a i kiến sơn trang cao thủ một lưới bắt hết chỉ có nhiếp h o n g bộ kinh vân đoạn lãng cùng thiếu trang chủ n ạ o quyết đào tẩu chủ nhân tuyệt vô thần võ công cùng vô danh sàn săn nhau vương nhạc đã giao thủ với h ắ n nhưng đáng tiếc không có có thể thắng đế thích thiên k h ẽ t o mày nói rằng vương nhạc cùng tuyệt vô thần giao thủ bản tọa không phải đã nói ta thiên môn bên trong người không nên cùng tuyệt vô thần đối kháng sao lạc tiên nói rằng chủ nhân chuyện này không trách vương nhạc là tuyệt vô thần trước tiên b ư ớ c lên tuyệt vô thần không coi ai ra gì muốn để vương nhạc trở thành hắn vô thần tuyệt cung giới trướng thật dễ như ăn bánh đạt được vô song thành vương nhạc bất quá là bị ép phản kháng mà thôi cùng vương nhạc giao du bên trong lạc tiên cảm thấy vương nhạc cũng không tệ lắm vì lẽ đó liền vì hắn nói rồi tốt hơn thoại đế thích thiên nói rằng coi như tuyệt vô thần khiêu khích trước vương nhạc cũng không nên cùng hắn chém giết lạc tiên do dự một chút cắn răng một cái hỏi chủ nhân tuyệt vô thần dù sao cũng là người nhật b u ồ n h ắ n chiếm l ĩ n h ta thần châu vùng duyên hải một vùng hiện tại lại bắt đầu trắng trợn sát hại thần châu võ lâm nhân sĩ tại sao chúng ta thiên môn không ra tay giết h ắ n ta thiên môn có ba vị thần ma cảnh cường giả tùy tiện một cái ra tay vô thần tuyệt cung sẽ biến thành cho bụi chủ nhân nếu không để thần tướng ra tay đi thiên môn tam đại thần ma cảnh cường giả thần tướng chính là một người trong đó hán không diệt ma thân thần công coi như đế thích thiên đối đầu cũng rất đau đầu nếu không là đế thích thiên có phượng huyết năng lượng hơn nữa thánh tâm quyết hơn một nghìn năm công lực bất tử bất diệt không hẳn chính là thần tướng đối thủ hai anh đế thích thiên lạnh rên một tiếng lạc tiên chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang thật giống bị lôi âm bắn chúng như thế nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề một vệ sáng phá không xuất hiện đem lạc tiên đánh bay lạc tiên bay ra mấy chục mét ngã trên mặt đất thổ một ngụm máu tươi nhất thời tinh thần vẻ vải lạc tiên vị này thiên đạo cảnh võ giả ở đế thích thiên trước mặt lại như là run dế như thế căn bản không có năng lực phản kháng đế thích thiên tiện tay một đòn đều không phải nàng có thể chịu đ ư ợ c chủ nhân tha mạng lạc tiên quỳ trên mặt đất dập đầu đế thích thiên nói rằng lạc tiên ngươi mặc dù là bản tọa đệ tử nhưng là cũng không cần loạn ta thiên môn quý củ ta hạ lệnh không cho thiên môn bên trong người đi đúc kết thần châu võ lâm tranh đấu tự nhiên có ta cân nhắc lần sau ngươi nếu như còn dám làm gốc t a quyết định bản tuyệt ọ a của nhất định công ngươi. nói, phế t sẽ bỏ võ công của ngươi. Lại nói, tuyệt vô thần là món m đồ gì, ộ tuy cái thiên đạo cảnh đỉnh cao rưỡi, cũng xứng thần ma cảnh cường thiên rưỡi, giả ra tay đối thần tay t đỉnh phó hắn. xứng đạo ma ra rấp ệ t thần tuy vô rằng lợi hại nhưng là thiên môn bên trong có thể cùng hắn sánh vai thiên đạo cảnh cao thủ không xuống mười vị để thần ma cảnh cường giả đi đối phó tuyệt vô thần quả thực chính là ngưu đ a o g i ế t gà lạc tiên trong lòng run sợ nói lạc tiên không dám đế thích thiên nói rằng được rồi ngươi đi xuống đi nói cho vương nhạc để hắn không muốn lại nhúng tay vô thần tuyệt cung sự tình không phải vậy lao phu không ngại phế bỏ hắn lạc tiên do dự một chút đế thích thiên hỏi lạc tiên ngươi còn có lời gì nói lạc tiên nói rằng chủ nhân vương nhạc muốn ngũ lôi hóa cực thủ bí tịch đệ tử suy đoán hắn hẳn là đã đem ngũ lôi hóa cực thủ ba tầng đầu công pháp luyện xong rồi đế thích thiên kinh ngạc nói không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên đem ngũ lôi hóa cực thủ ba tầng đầu luyện thành thực sự là không đơn giản ngũ lôi hóa cực thủ là cỡ nào khó luyện đế thích thiên nhưng là rất rõ ràng môn v õ công này thái b a đạo căn bản là không phải người bình thường có thể tu luyện đế thích thiên suy đoán vương nhạc mặc dù có thể luyện thành ngũ lôi hóa cực thủ là bởi vì nội ra quyền duyên cớ đế thích thiên nói rằng vương nhạc nếu muốn ngũ lôi hóa cực thủ bí tịch lạc tiên ngươi liền đi kho vũ khí bên trong nắm một quyển hoàn chỉnh bí tịch cho h ắ n bản tọa cũng muốn nhìn một chút vương nhạc có thể hay không lợi dụng ngũ lôi hóa cực thủ trở thành thần ma cảnh cường giả vương nhạc có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả đối với đế thích thiên tới nói là chuyện tốt đồ lòng liền lại nhiều một sự giúp đỡ lớn lạc tiên gật đầu nói vâng chủ nhân lạc tiên đi kho vũ khí bên trong cầm một quyển hoàn chỉnh ngũ lôi hóa cực thủ bí tịch sau đó rời đi thiên môn tổng bộ hướng về vô song thành chạy đi vương nhạc mang theo nhan doanh nhiếp phong bộ kinh vân trở lại vô song thành nhiếp phong bộ kinh vân các người thân chúng kịch độc nhất định phải đem độc tố bài ra ngoài thân thể không phải vậy sau đó đều sẽ lưu lại mối h o ạ n vương nhạc đối với nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói rằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân gật đầu nói vâng nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều là thiên đạo cảnh võ giả chỉ cần cho bọn họ thời gian sắp xếp ra tô ma cốt độc không thành vấn đề chỉ là thời gian này ít nhất muốn mấy tháng nhan doanh không biết võ công thân thể nàng bên trong độc tố đương nhiên phải do vương nhạc hỗ trợ sắp xếp ra vương nhạc trở lại vô song thành ngày thứ ba lạc tiên liền tìm tới cửa lạc tiên vào lúc này có thể đến vô song thành vương nhạc cũng có chút vô cùng kinh ngạc lạc tiên ngươi tìm ta có chuyện gì vương nhạc đem lạc tiên mang tới thư phòng hỏi lạc tiên chừng vương nhạc một chút nói rằng vương nhạc ngươi có phải là không có nghe rõ ràng ta ta lần trước cùng ngươi nói thiên môn bên trong người không cần để ý hội vô thần tuyệt cung sự tình ngươi tại sao không nghe còn muốn cùng tuyệt vô thần g i a o thủ vương nhạc hơi nhúng mày nói rằng lạc tiên tuyệt vô thần khiêu khích ta lẽ nào ta vẫn chưa thể hoàn thủ có phải là ta đứng bất động để tuyệt vô thần giết ngươi mới hài lòng thiên môn không ra tay cũng không cho ta đối phó tuyệt vô thần các ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào vương nhạc có chút tức giận nắm tuyệt vô thần không có cách nào vương nhạc mang theo nhiếp phong cùng bộ kinh vân hôi lưu lưu trở lại vô song thành vốn là tâm tình liền thật không tốt hiện tại lạc tiên lại tới chất hỏi mình vương nhạc tính khí cho dù tốt cũng sẽ tức giận lạc tiên nghiêm túc nói vương nhạc ngươi không muốn cho rằng ta là nói đùa với ngươi chủ nhân đã tự mình hạ lệnh ngươi nếu như xen vào nữa vô thần tuyệt cùng sự tình liền không nên trách hắn lòng dạ độc ác võ công của ngươi mặc dù không tệ nhưng là ở thiên môn bên trong căn bản là không đáng chú ý chủ nhân nếu muốn giết ngươi tùy tiện phái một cái chấp pháp giả đến đây liền có thể giết ngươi vương nhạc mi tâm nhảy một cái trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh đế thích thiên tự mình cho mình hạ lệnh vương nhạc hơi n ắ m tay sau đó bung ra nằm đấm hít sâu một hơi nói với lạc tiên lạc tiên ngươi yên tâm ta sẽ không lại ra tay lạc tiên cũng lo lắng vương nhạc không để ý đế thích thiên mệnh lệnh xuất thủ lần nữa cùng tuyệt vô thần chém giết khi đó ai cũng cứu không được vương nhạc vương nhạc hỏi lạc tiên ngươi nói cho ta tại sao không ngăn cản tuyệt vô thần lạc tiên thở dài nói rằng chủ nhân tại sao hạ lệnh không cho thiên môn cao thủ quản vô thần tuyệt cung sự tình kỳ thực ta cũng không rõ ràng bất quá ta nghĩ chủ nhân là vì cho thần châu võ g i ả áp lực để bọn họ trở nên mạnh mẽ đi thần châu sự tình hay là muốn dựa vào thần châu các đại phái võ lâm nhân sĩ không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở ta thiên môn trên người vương nhạc thầm nói đế thích thiên đây là muốn đem toàn bộ thần châu biến thành sân thí luyện a vương nhạc lần này vẫn đúng là đoàn đúng đế thích thiên chính là phải đem thần châu đại điệu biến thành sân thí luyện như vậy mới có thể có quần quận không ngừng thiên đạo cảnh võ giả nhô ra nếu như những n à y thiên đạo cảnh võ giả có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả vậy thì càng tốt có đầy đủ thần ma cảnh cường giả đồ long mới có thể thành công vì tôi luyện thần châu võ giả để bọn họ nằm ở bên bờ sinh tử đế thích thiên mới hướng về vương nhạc hạ lệnh không cần lo vô thần tuyệt cung sự tình võ giả chém giết cùng dưỡng sâu độc như thế cuối cùng sống sót mới là mạnh nhất nhưng là muốn muốn đột phá trở thành thần ma cảnh cường giả quá khó. từ cổ trí kim thần châu võ giả vô số trở thành thần ma cảnh cường giả võ giả cũng bất quá là rất ít mấy người mà thôi đế thích thiên làm tất cả những thứ này đều là đồ long lạc tiên nói rằng vương n h ạ c ta cũng nên đi rồi ta hy vọng ngươi nhớ ký ta không muốn sẽ cùng tuyệt vô thần chém giết không phải vậy lần sau đến tìm được ngươi rồi không phải ta mà là thiên môn chấp pháp giả lạc tiên vừa mới c h u y ể n thân đột nhiên lại nói rằng há đ ú n g rồi ngươi m u ố n ngũ lôi hoa cử thủ ta mang cho n g ư ơ i đến rồi hy vọng ngươi tự lo lấy lạc tiên đem một quyển sách ném cho vương nhạc sau đó rời đi vô song thành vương nhạc l ậ t xem ngũ lôi hoa cử thủ trong lòng kích động chín tầng công pháp quả nhiên là hoàn chỉnh bí tịch môn thần công này đúng là quá mạnh mẽ có ngũ lôi hoa cử thủ ta nội ra quyền liền có thể nâng cao một bước cho ta mấy tháng ta nhất định có thể trở thành là thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao lúc ăn cơm tối vương nhạc đối với nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói rằng nhiếp phong bộ kinh vân sau đó tuyệt vô thần sự tình ta không xen vào nữa muốn giết tuyệt vô thần phá hủy vô thần tuyệt cung hay là muốn dựa vào hai vị nhiếp phong cùng bộ kinh vân kinh hãi vương nhạc mặc kệ vô danh chúng độc bị tóm hiện tại vương nhạc là thần châu võ lâm công nhận mạnh nhất nhân vật bọn họ đem hết thể hy vọng ký thác ở vương nhạc trên người làm sao có thể nói mặc kệ liền mặc kệ cơ chứ nhiếp phong lo l ắ n g nói vương thúc thúc vương nhạc đánh gây nhiếp phong nói rằng nhiếp phong ta biết ngươi muốn nói gì nhưng là ta hiện tại cũng là vạn bất đắc dĩ ta nếu như lại ra tay đều sẽ rất phiền phức ngày mai hai người các ngươi liền đi sinh tử môn nơi đó có một vị l á n h đời kỳ nhân hắn nếu như đồng ý ra tay hay là có thể trợ giúp các ngươi ngoại trừ thiên môn vương nhạc có thể nghĩ đến cao thủ tuyệt thế cũng chỉ có tả hoàng nhiếp phong gật đầu nói sinh tử môn vương thúc thúc ta cùng vân sư huynh nhớ kỹ vương nhạc hỏi đúng rồi nhiếp phong người b ă n g tâm quyết tu luyện tới tầng thứ mấy tầng thứ tư nhiếp phong nói vương nhạc gâm thầm gật gật đầu b ă n g tâm quyết tầng thứ tư đầy đủ áp chế lại ma đao ma tính đáng tiếc lần này vương nhạc phỏng chừng sai rồi đối với người bình thường tới nói b ă n g tâm quyết tầng thứ tư công pháp đủ để áp chế ma đao ma tính nhưng là không muốn đã quên nhiếp da có di chuyển điên cồn u g máu điên cồn u g máu cùng ma đao ma tính kết hợp lại công lực cùng ma tính đồng thời tăng vọn Băng trên â m quyết chế t không hẳn áp chế cái Canh cầu kia hai, phiếu, tiếp. hiệu Việt Viện. ma mạnh mẽ tính. xong còn、tiếp. Chương trình ủng hộ thương thứ Chưa đặt Tàng Thư、viện. Chương Ngươi r của của hộ thuật dối tinh dối mù.、Trên、một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc tìm hiểu kỹ càng ngũ lôi hoa cửa thủ càng là nghiên cứu liền càng là cảm thấy môn thần công này mạnh mẽ ngũ lôi hoa cửa thủ có thể nói là vương nhạc hiện nay quan nhìn thấy cường đại nhất công pháp dù cho là chính mình nội gia quyền cũng không có cách nào cùng như vậy thần công so với đương nhiên nội gia quyền tiềm lực vô hạn tương lai vương nhạc đem nội gia quyền mặt sau công pháp hoàn thiện nói không chắc cùng có thể ngũ lôi hóa cực thủ một so sánh đế thích thiên ngươi trượng phượng huyết cùng thánh tâm quyết có bất tử bất diệt thân không có coi trọng ngũ lôi hóa cực thủ tương lai có n g ư ờ i hối hận thời điểm vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên l i ề n qua trên mặt mang theo nhàn nhạt sắc khí không có ai yêu thích bị thao túng lạc tiên đến cho vương nhạc truyền đạt đế thích thiên mệnh lệnh vương nhạc tuy rằng không hề nói gì nhưng là hết thể toàn khí cùng không cam l ò n g đều là dấu ở trong lòng vương nhạc hiện tại không phải là đối thủ của đế thích thiên chỉ có thể chịu nhục nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền tán đồng đế thích thiên cách làm chỉ cần đạt đến thần mã cảnh vương nhạc tuyệt đối sẽ phản kháng đế thích thiên vào lúc ấy lại nghị không chế vương nhạc vương nhạc sẽ cùng hắn không chết không thôi vương nhạc đem ngũ lôi hóa cực thủ mặt sau công pháp dung nhập vào nội gia quyền ở trong để nội ra quyền càng thêm bá đạo tiên thiên thần cương càng là ngưng tụ trở thành thực chất mà không còn là cương khí hộ thể tiên thiên thần cương dĩ nhiên đang trầm trầm biến thành hộ thân áo giáp vương nhạc trong lòng mang theo khiếp sợ tiên thiên thần cương nếu như thật sự hoàn toàn chuyển đa hóa thành tiên thiên áo giáp cái kia chính là không gì không xuyên thủng so với tuyệt vô thần bất d i ệ t kim thân ít nhất phải mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i lần vương nhạc ở đại sành luyện võ bên trong không ngừng đánh quyền trí dương trí cương khí huyết có thể tản mát ra phạm vi trong vòng mấy c h ụ c trượng lại như là một cái lò nung hiện tại vương nhạc làm cho người ta cảm giác lại như là một cái loại nhỏ thái dương một khi bạo phát đều sẽ có vô cùng sức mạnh quyền pháp triển khai một lần lại một lần vương nhạc căn bản cũng không có dừng lại ý tứ cuối cùng vương nhạc một quyền nện xuống đến nắm đấm sắp đến mặt đất thời điểm đột nhiên thu tay lại quyền kinh không có một chút nào hư hao mặt đất v â n h vương nhạc cả người chấn động thầm nghĩ trong lòng rốt c ụ c đột phá hai tháng chính mình lợi dụng hai tháng trở thành thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao đạt được ngũ lôi hóa cửa thủ vương nhạc cẩn thận nghiên cứu hiện tại rốt cục có đột phá vương nhạc hiện tại cảnh giới võ đạo mới thật sự là cùng vô danh tuyệt vô thần ở một cấp độ vương nhạc nắm chặt quyền không khí rung mạnh quyền kinh thật giống muốn xé rách không gian như thế lại đối mặt tuyệt vô thần vương nhạc lại không sợ hãi thậm chí có thể mang hắn đánh bại đáng tiếc vương nhạc không dám vi phạm đế thích thiên mệnh lệnh không dám xuất thủ lần nữa nhan doanh trong thân thể độc tố đều bị vương nhạc thanh trừ nhưng là trên mặt của nàng vẫn không có bao nhiêu nụ cười nhan doanh hướng về vương nhạc hỏi vương nhạc ngươi nói phong nhi hiện tại thế nào rồi đều hai tháng nhưng là không hề có một chút tin tức nào thực sự là gấp người chết hiện tại thần châu võ lâm có thể không thể so trước đây nhiếp phong tuy rằng lợi hại còn có bộ kinh vân trợ r ú t nhưng là hai người bọn họ võ công đụng tới tuyệt vô thần vẫn như cũ chỉ có một con đường chết vương nhạc nói rằng nhan doanh ngươi không muốn lo lắng nhiếp phong không có việc gì lần này đi sinh tử môn đối với hắn mà nói không hẳn chính là chuyện xấu nhan doanh đối với vương nhạc bất mãn tuyệt vô thần cái kêu ma đầu lợi hại như vậy tại sao ngươi không đi đối phó hắn tại sao cao thủ khác đối phó hắn các ngươi những n à y võ lâm tiền bối không đi cùng vô thần tuyệt cung chém giết nhưng đem bảo vệ thần châu trách nhiệm để phong nhi đến kháng chuyện này căn bản là không công bằng nhan doanh tâm tư có chút mâu thuẫn nàng muốn nhiếp phong ở trong võ lâm dương danh lập vạn lại không muốn nhiếp phong mã bất kỳ nguy hiểm nào nhưng là thế đi đâu có chuyện tốt như vậy thiên hạ c ư ờ n g giả người nào không phải cựu tử nhất sinh ma luyện ra đến vương nhạc nói rằng nhan doanh đi sinh tử môn là nhiếp phong sự lựa chọn của chính mình hắn nếu như không muốn đi không có ai có thể ép hắn lúc này minh nguyệt đi tới vương nhạc phủ đệ vương nhạc hỏi minh n g u y ệ t tình huống bây giờ thế nào minh nguyệt nói rằng vương nhạc đại ca người để ta tra vô song thành bên trong giáo k a gian tế ta dùng thảm thức tìm tòi tổng cộng tìm tới ba trăm thất sáu cái gian tế cùng kẻ tình nghi hay là còn có mấy cái cá lọt lưới bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục vương nhạc gật gật đầu nói rằng h ử n ta biết rồi minh nguyệt chúng ta rời đi vô song thành cho vô song thành mấy vị thống lĩnh cùng tướng quân hạ lệnh tuyệt vô thần nếu như đánh tới để bọn họ mở cửa thành ra không muốn phản kháng minh nguyệt cả kinh hỏi cái gì vương nhạc đại ca tại sao a lẽ nào chúng ta liền từ bỏ vô song thành hay sao vương nhạc cười nói đương nhiên không phải từ bỏ vô song thành chỉ cần tuyệt vô thần chết rồi này vô song thành vẫn như cũ hay là chúng ta nhưng là hiện tại chúng ta không thể không thoái nhượng vương nhạc không thể ra tay vô song thành tuyệt đối không phải là đối thủ của vô thần tuyệt cung vô song thành bị tuyệt vô thần bắt là chuyện sớm hay muộn chống lại chỉ là chết nhiều những người này mà thôi không có bất kỳ ý nghĩa gì minh nguyệt gật đầu nói được ta biết rồi Minh bài Nguyệt tan bài song vô song thành sự vụ sau, vụ vương nhạc, nhang doanh, u nhạc, minh n y ệ trở mổ mổ minh mâu kính, còn có phụ thân của vương nhạc vương hoẹ, mâu thân phụ hoẹ, có của t i thiến, biến rồi. ệ u đều trong một đêm biến mất rồi. Vô song thành, t song đêm r Vô thành vô chủ trạng thái tuyệt vô thần đạt được tin tức sau khi cũng là nghi hoặc không rõ tại sao vương nhạc hội mang theo vô song thành trọng yếu nhất người trong một đêm biến mất rồi đây tuyệt vô thần ở lại vô song thành gian tế bị một l ư ỡ i bắt hết tin tức rất bế tắc hắn căn bản liền không biết vương nhạc đi nơi nào kỳ quái vương nhạc cử động đúng là thái kỳ quái tuyệt vô thần lẩm bẩm nói rằng tuyệt tâm nhưng cho rằng đây là chuyện tốt cha ta xem ra vương nhạc là sợ vô danh cùng mười môn phái lớn những cao thủ toàn bộ bị chúng ta n ắ m lấy cho cơm nước của bọn họ chúng ta cũng bỏ thêm chút ít tô ma cốt độc dược vì lẽ đó bọn họ căn bản không thể khôi phục chân khí ở vô danh bọn họ cơm nước bên trong gia nhập tô ma cốt độc dược này một chiêu s ắ c thực nham hiểm ăn khôi phục không được võ công vĩnh viễn làm tù nhân không ăn đều sẽ bị chết đói tuyệt vô thần nói rằng vô danh bọn họ bị tóm vương nhạc xác thực là một cây làm chẳng lên non nhưng là võ công của hán so với bản tọa không kém là bao nhiêu muốn nói vương nhạc sợ không thể vương nhạc thân là vô song thành thành chủ ngông cùng như vậy một người dám cùng hắn tuyệt vô thần liều chết hội sợ tuyệt vô thần hạ lệnh tuyệt tâm truyền lệnh xuống cẩn thận tra tìm vương nhạc còn có nhiếp phong cùng bộ kinh vân tam tích vương nhạc nếu từ bỏ vô song thành như vậy chúng ta vô thần tuyệt cung liền đem nó bắt tuyệt tâm ôm quyền nói vâng cha tuyệt tâm đem mệnh lệnh truyền đạt xuống sau khi liên mặc kệ những này tục chuyện hắn hiện tại tâm tư đều là đặt ở vô danh trên người muốn có được vạn kiếm quy tông huyền bí tuyệt tâm tuy rằng chưa từng tên trên người đạt được vạn kiếm quy tông bí tịch nhưng là hắn căn bản là xem không hiểu hắn triệu tập rất nhiều kiếm đạo cao thủ nhưng là đều xem không hiểu vạn kiếm quy tông Coi như vô danh vị này kiếm đạo thần thoại cũng không có tìm hiểu ra cái gì đến những người khác thì càng khó l ĩ n h ngộ ảo diệu bên trong bất quá ngay cả như vậy tuyệt tâm cũng không hề từ bỏ vạn kiếm quy tông hắn nhất định muốn lấy được chỉ có luyện thành vạn kiếm quy tông hắn mới có thể cùng tuyệt vô thần đối kháng thật đoạt được vô thần tuyệt cung quyền to thậm chí là thần châu ngôi vị hoàng đế nhiế phong bộ kinh vân vu sở sở ba người đi ở nông thôn trên đường nhỏ bộ kinh vân lệnh giọng hỏi phong sư đệ hai tháng chúng ta còn muốn tìm xuống sao sinh tử môn ở nơi nào chúng ta cũng không biết làm sao tìm được lại nói coi như có sinh tử môn nhưng là cũng chưa chắc có cái gì kỳ nhân nhiếp phong cùng bộ kinh vân lúc rời đi vương nhạc chỉ là nói cho bọn họ biết sinh tử môn nhưng là cụ thể ở nơi nào nhưng không có nói bởi vì vương nhạc cũng không biết sinh tử môn vị trí nhiếp phong nói rằng vương thúc thúc nếu nói có như vậy liền nhất định có hai tháng này đến chư ú n rằng không g ta tuy tìm có đ ợ c s i n hoàng tử tham ít tin tức liên quan tới sinh tử môn, môn. không nhưng cũng liên quan sinh hỏi Chư được là liền trụ ở trong thôn này, chúng trụ ta ở đi hỏi một chút hắn, hay là hắn biết có quan sinh biết tin tức? Ba người tiến một môn tử tức. có quan làng Ba sau, là vào ra ấ t đối á n nghe được chư Hoàng nơi ở. Chư Hoàng tiến h chư được Chư ở. b v ạ n b ố i nhiếp p Phong, Bộ k n Vân, h cầu kiến. phong cùng bộ kinh vân nói rằng hóa ra là hai người cắp ngươi tiểu tử vào nhà đi nhiếp phong cùng bộ kinh vân đại danh chư hoàng nhưng lại như sấm bên h a i nhiếp phong cùng bộ kinh vân sau khi vào nhà liền đem ý đổ đến nói một lần chư hoàng gật gật đầu nói rằng vô danh bị tóm vương nhạc mặc kệ vô thần tuyệt cùng sự tình bây giờ nhìn lại cũng chỉ có tà hoàng lão quỷ kia mới có thể cùng tuyệt vô thần đối kháng nhiếp phong nói rằng chư hoàng tiền bối tuyệt vô thần lòng ngông dạ thú công chiếm thần châu vùng duyên hải một vùng hiện tại càng là đem vô danh tiền bối cùng thập đại phái cao thủ một lưới bắt hết ta thần châu võ lâm có thể nói là tràn ngập nguy cơ còn xin tiền bối mang chúng ta đi sinh tử môn hiện tại chỉ có tà hoàng tiền bối ra tay mới có thể ngăn cản này một hồi võ lâm hạo kiếp chư hoàng gật đầu nói được l ã o chư ta mang bọn ngươi đi sinh tử môn bất quá tà hoàng lão quỷ kia tính cách quái lạ không hẳn chịu ra tay có thể hay không thỉnh cầu hắn liền xem các ngươi tạo hóa chư hoàng mang theo nhất phong bộ kinh vân vu sở sở đi tới sinh tử môn kinh hỷ phát hiện đa hoàng cùng đệ nhị mộng cũng tới nhiếp phong nhìn thấy đệ nhị mộng trong lòng cả kinh đệ nhị mộng cùng minh nguyệt quá giống nếu không là đệ nhị mộng cùng minh nguyệt khí chất không giống hắn thật sự cho rằng đệ nhị mộng chính là minh nguyệt đây đệ nhị mộng bị nhiếp phong nhìn ra có chút ngượng ngùng bất quá nhưng không có tức giận trong lòng trái lại có chút mừng rỡ nhiếp phong anh tuấn tiêu sái ở thiên hạ hội thời điểm yêu thích hắn nữ tử không biết có bao nhiêu đệ nhị mộng cùng nhiếp phong là lần thứ nhất gặp mặt tuy rằng không thể nói là yêu thích nhưng là đối với hắn cũng có chút hảo cảm đao hoàng thấy nhiếp phong nhìn chằm chằm con gái xem nhất thời bất mãn tiểu tử ngươi nếu như lại nhìn chằm chằm lão tử con gái xem cẩn thận lao tử làm thì ngươi nhiếp phong phục hồi tinh thần lại liền vội văn nói tiền bối văn bối mạng muội đao hoàng thấy nhiếp phong trên lưng tuyết tầm đao lạnh lùng nói tiểu tử ngươi cũng luyện đao nhiếp phong gật đầu nói vâng thiên đạo cảnh thu vi không sai nhưng là không biết đao thuật thế nào lao tử thử xem đao của ngươi thuật đao hoàng rút ra đơn đao một đao hướng về nhiếp phong chém tới mạnh mẽ đao khí dường như hoa phá hư không như thế tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc không nghĩ tới đao hoàng đột nhiên ra tay cha không muốn đệ nhị mộng la lớn nhiếp phong thật giống nghe thấy được một luồng hơi thở của cái chết rút đao triển khai bộ pháp hết thể động tác làm liền một mạch v â n h tuyết ẩm đao cùng đao hoàng đao khí đụng nhau nhiếp phong bị đánh bay ra ngoài nhìn thấy nhiếp phong vết máu ở khoe miệng đệ nhị mộng lớn tiếng nói cha ngươi làm cái gì vậy đao hoàng nói với n h ấ t p h o n g tiểu tử đao của ngươi thuật dối tinh dối mù liền lao tử ba phần mười đao khí đều không tiếp nổi còn không thấy ngại nói mình là luyện đao ngươi nếu như ở đao thuật trên không thể thắng rồi lao tử liền không nên t r e o chọc con gái của ta hai anh chư hoàng âm thầm lắc lắc đầu đao hoàng chính là cái hồn người bất quá đối với đệ nhị mộng vẫn là rất thương chư hoàng mang theo n h ấ t p phong bộ kinh vân đi tới tả hoàng bên ngoài mật thất lớn tiếng nói lao quỷ ta mang đến hai cái võ học kỳ tài ngươi đi ra gặp gỡ đi n h ấ t p h o n g cùng bộ kinh vân xin mời tà hoàng xuống núi quỳ ở bên ngoài một quỳ chính là bảy ngày bảy đêm nhưng là tà hoàng vẫn không có đi ra tà hoàng như vậy cố chấp chư hoàng đều có chút nhìn không được la lớn lao quỷ được rồi à ngươi cũng không nên được voi đòi tiên này hai đứa bé đã ở bên ngoài quỳ bảy ngày bảy đêm ngươi nếu như không m u ố n xuống núi liền nói một câu như ngươi vậy không lên tiếng trang thâm trưởng là có ý gì、Ấm、ẩm ẩm mật thất cửa đã mở ra tà hoàng chậm rãi đi ra nhìn thấy tà hoàng n h i ế phong p cùng bộ kinh vân trong lòng vui vẻ bọn họ biết thành ý của chính mình rốt cục đánh động tà hoàng canh thứ ba c h ậ m chút xin lỗi cầu phiếu cầu thu gom chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi hai hoan r a ngõ hẹp trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách tà hoàng tiền bối n h i ế phong p cùng bộ kinh vân cung kính hô tà hoàng âm thầm gật gật đầu Nhế phong c ù nói g người bộ kinh vân vạn chưa chắc đều đều rất tốt, đều là c được một võ học một t võ kỳ à Nhiếp phong nói rằng ta hoàng tiền bối tuyệt vô thần tiến vào thần châu muốn xưng bá thần châu tàn sát võ lâm nhân sĩ còn xin tiền bối ra tay ngăn cản này một hồi võ lâm hạo kiếp ta hoàng lắc đầu nói ta hai tay đã đ ứ t võ công tổn thất lớn coi như xuống núi cũng chưa chắc là tuyệt vô thần đối thủ muốn đánh bại tuyệt vô thần ngăn cản này một hồi võ lâm hạo kiếp chỉ có thể dựa vào các ngươi chư hoàng lo lắng nói lão quỷ ngươi đều không phải là đối thủ của tuyệt vô thần cái kia có thể như thế nào cho phải nhất phong cùng bộ kinh vân mặc dù là võ học kỳ tài nhưng là bọn họ mới là thiên đạo cảnh sơ kỳ võ giả làm sao có thể là tuyệt vô thần đối thủ võ học kỳ tài cũng là muốn có thời gian trưởng thành mới có thể trở thành là cao thủ chân chính kỳ tài cũng không có nghĩa là chính là cao thủ ta hoang gật đầu nói không sai thượng thừa chính đạo võ học tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể luyện thành muốn tăng lên công lực đánh bại tuyệt vô thần xem ra chỉ có khác í t con đường bộ kinh vân hỏi ta hoàng tiền bối không biết còn có biện pháp gì truy nhập ma đạo liều mình thành ma ta hoàng nói rằng chính đạo thượng thừa võ học tiền kỳ tăng lên công lực rất chậm nhưng là hậu kỉnh m ư ờ i phần muốn trở thành chân chính cao thủ tuyệt thế vẫn là tu luyện chính đạo võ học tốt ma đạo võ học kiếm t ẩ u thiên phong trong thời gian ngắn có thể để cho công lực tăng vọt nhưng là nhưng có rất lớn hậu hoạn một cái sơ sẩy sẽ tẩu hỏa nhập ma nhân tính đánh mất lưu lạc vì là chỉ hiệu giết chóc ma đầu hại người hại mình cuối cùng điên cuồng nổ chết l i ê u mình thành ma chư hoàng nhiếp phong bộ kinh vân đều là sắc mặt biến đổi lớn thành ma này không phải là đùa giỡn chư hoàng lo lắng nói lao quỷ lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác sao ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút ta thần châu đại địa còn có những k i a cao thủ tuyệt thế n à y một hồi võ lâm hạo kiếp nếu không để bọn họ đi xử lý đi ta hoàng thiên tư ngang dọc nhưng là tu luyện ma đao nhập ma sau khi muốn không loạn sát vô tội cũng chỉ có tự đoạn hai tay chư hoàng không cho là nhiếp phong cùng bộ kinh vân nhập ma sau khi còn có thể duy trì tỉnh táo nhiếp phong cùng bộ kinh vân thái tuổi trẻ ta hoàng đối với nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói rằng hai người các ngươi không biết hai muốn ý liều mình thành ma tu luyện lao phu ma công ta đồng ý nhiếp phong cùng bộ kinh vân đồng thời nói rằng ta hoàng trên người phát sinh một đạo kinh khí trong mật thất quân cờ hóa thành lưu quang bay ra nhiếp phong cùng bộ kinh vân đưa tay tiếp được quân cờ hai người các ngươi đưa tay mở ra tà hoàng nói rằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân đồng thời mở ra tay bộ kinh vân trong tay quân cờ bị chân khí chấn động thành b ộ t phấn mà nhiếp phong trong tay quân cờ nhưng hoàn hảo không chút tổn hại tà hoàng nhìn nhiếp phong gật gật đầu nói rằng nhiếp phong ngươi k i n h khí có thể thả có thể thu bắt bí rất khá ngươi tu luyện lão phu ma đao còn có một đường quay đầu lại là bờ cơ hội bộ kinh vân ta hoàng lại nói với bộ kinh vân ngươi trong lòng lệ khí quá nặng tu luyện ma đao sau khi chỉ có thể sát khí càng hơn đến thời điểm ngươi nhất định sẽ trở thành vạn kiếp bất phục ma đầu vì lẽ đó ngươi không thích hợp tu luyện võ công của lao phu bộ kinh vân có chút không cam lòng nhưng là không hề nói gì trong lòng hắn xác thực tràn ngập cựu hận hùng bá còn chưa chết hắn đại thù vẫn không có đền báo lệ khí làm sao có thể không trùng nhiếp phong có thể học được ma đao trong lòng vui vẻ đa tạ tiền bối ta hoàng nói rằng nhất phong trên người ngươi còn có tô ma cốt độc tố ngươi đem độc tố thanh trừ sau khi lão phu liền chuyển cho ngươi ma đ à o vâng tiền bối nhất phong ôm quyền nói rằng sau mười ngày nhất phong rốt cục đem trong thân thể độc tố toàn bộ thanh trừ xong xuôi đệ nhị n g ọ n g cùng độc cô n g ọ n g bưng tới rượu và thức ăn chứ hoàng nhất phong bộ kinh vân bọn người là ăn đã n g h i ề n hai nữ chủ nghệ thật là phi thường tốt đệ nhị n g ọ n g nói với n h i ế t phong phong đại ca ngày mai ngươi liền muốn tu luyện ma đao ta thật sự rất lo lắng chư hoàng cũng gật đầu nói không sai nhiếp phong ngươi bây giờ hối hận vẫn còn k ị p một khi nhập ma nếu như tỉnh không đến vậy coi như là vạn kiếp bất phục a rất nhiều võ học kỳ tài đều cho là mình ý chí mạnh mẽ cho rằng có thể chống đối ma tính xâm lấn cho là mình coi như nhập ma sau khi cũng có thể duy trì lý trí nhưng là ma tính đúng là tốt như vậy chống lại tàu hỏa nhập ma cũng sẽ không để cho võ giả nghe đến đã biến sắc nhiếp phong lắc lắc đầu kiên định nói các ngươi cũng không muốn khuyên ta ý đã quyết tu luyện tà hoàng tiền bối ma đao là đánh bại tuyệt vô thần biện pháp duy nhất vì thần châu võ lâm cùng b á c h tính ta không thể từ bỏ nhiếp phong nói với bộ kinh vân vân sư huynh nếu như ta nhập ma sau khi tỉnh không đến giết lung tung vô tội nghị biện pháp giết ta bộ kinh vân trầm mặc một chút gật đầu nói được ngày thứ hai nhiếp phong cùng tà hoàng đi vào ma chỉ bắt đầu tu luyện ma đao bộ kinh vân cũng bắt đầu tìm hiểu kiếm thánh thánh linh kiếm pháp tuy rằng không thể học được ma đao nhưng là có thánh linh kiếm pháp bộ kinh vân tin tưởng thành tựu của chính mình tương lai nhất định không thể so với nhiếp phong thấp vô song thành mặt phía bắc ba trăm n dặm nơi này non xanh nước biếc có một con số m ộ ư ơ i gia đình làng nhỏ vương nhạc mang theo nhan doanh bọn họ chính là ẩn ở lại đây nơi này rời xa thành trấn hơn nữa bí mật coi như tuyệt vô thần thế lực to lớn hơn nữa cũng không thể t r a tìm tới nơi này vương nhạc thiên đạo cảnh đỉnh cao tu vi đã hoàn toàn củng cố hiện tại hắn cần phải làm là lần thứ hai đột phá đ ạ t đến nửa b ư ớ c thần ma cảnh thậm chí trực tiếp trở thành thần ma cảnh cường giả chỉ có như vậy vương nhạc mới có cùng đế thích thiên đối kháng tư bản nhưng là muốn trở thành thần ma cảnh cường giả quá khó vũ vô địch như vậy thiên phú cũng là lang vân quật bên trong bế quan mấy chục năm mới trở thành thần ma cảnh cường giả vương nhạc cũng không nhận ra thiên phú của chính mình mạnh hơn vũ vô địch có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả mỗi một cái đều là thiền tư ngang dọc hạng người buổi tối vương nhạc cùng nhan doanh ăn mặc màu trắng áo ngủ nằm ở trên giường nhan doanh đột nhiên hỏi vương nhạc ngươi có phải là lại lập tức phải rời đi vương nhạc gật gật đầu nói rằng ừng vương nhạc đã làm quyết định đi thiên môn nếu đế thích thiên không để cho mình cùng tuyệt vô thần đối nghịch như vậy hắn liền muốn đi thiên môn hiện tại thần châu võ lâm cho vương nhạc áp lực đã rất nhỏ muốn trở thành thần ma cảnh cường giả nhắm mắt làm liệu là không thể thành công biện pháp duy nhất chính là cùng cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ thảo luận võ học thậm chí cùng so với mình còn muốn đối thủ mạnh mẽ chém giết mới có thể đột phá thời khắc sống còn có đại khủng bố có thể thỏa mãn vương nhạc yêu cầu cũng chỉ có thiên môn thiên môn cao thủ đông đảo thế lực rắc rối phức tạp là rất tốt rèn luyện nơi thiên môn cao thủ không tham lộ cùng thần châu võ lâm tranh đấu nhưng là ở thiên môn bên trong là có thể chém giết lẫn nhau nhan doanh nói rằng vương nhạc có thể hay không mang ta cùng đi vương nhạc lắc đầu nói lần này không được cha mẹ ở nhà cần người chăm sóc ngươi vẫn là để ở nhà đi có thời gian ta hội tìm cơ hội trở về lạc tiên nhận được truyền tin chạy tới làng nhỏ tới gặp vương nhạc vương nhạc ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng lạc tiên hỏi đi thiên môn dễ dàng nhưng là ngươi muốn lần thứ hai đi ra sẽ phải đạt được chủ nhân tán thành mới được hơn nữa thiên môn bên trong chém giết so với ngươi tưởng tượng còn khốc liệt hơn nếu như ngươi bị giết nhưng là không trách người khác vương nhạc gật đầu nói ta quyết định đi thiên môn ta nếu có thể vào vậy thì nhất định có thể đi ra ở l a n g nhỏ bên trong cố nhiên có thể cùng nhan doanh còn có cha mẹ cùng nhau hưởng thụ sinh hoạt nhưng là vương nhạc sợ ý chí của chính mình bị làm hao mòn vương nhạc là cái võ giả muốn đột phá muốn trở thành thân ma mạnh chỉ có thể chiến đấu không ngừng chiến đấu lạc tiên cười nói ngươi có tự tin như vậy rất tốt vương nhạc cùng người nhà bái biệt sau khi cùng lạc tiên cùng đi ra làng hướng về thiên môn chạy đi lạc tiên vương nhạc cưới ở trên lưng ngựa hai người một bên chạy đi một bên chuyển t h i ế m hai người đều là thiên đạo cảnh võ giả có thể huyền không phi hành nhưng là thiên đạo cảnh võ giả cũng là người chỉ cần không phải không có thời gian bình thường không biết bay hành chạy đi dù sao phi hành cũng phải cần tiêu hao lượng lớn chân khí vương nhạc ngươi lập tức liền muốn đi vào thiên môn ta rồi cùng ngươi nói một chút thiên môn q u ý củ lạc tiên nói với vương nhạc vương nhạc gật đầu nói ngươi nói ta nghe lạc tiên nói rằng kỳ thực thiên môn q u ý củ không nhiều chỉ có hai cái thứ nhất là nhất định phải nghe chủ nhân đệ nhị chính là cường giả làm đầu thiên môn bên trong có ba vị thần ma cảnh c ư ờ n g giả một cái là chủ nhân thứ hai chính là thần tướng người thứ ba thần bí nhất ngay cả ta cũng không biết thân phận của h ắ n thần ma cảnh c ư ờ n g giả là ngàn vạn không thể trêu chọc vương nhạc chỉ trỏ t r e o chọc thần ma cảnh cường giả vậy thì là muốn chết thần ma cảnh cường giả bên dưới chính là chấp pháp giả lạc tiên nói tiếp thiên môn tổng cộng có mười vị chấp pháp giả mỗi một cái chấp pháp giả đều sẽ một môn cao minh thần công v õ công mạnh phi thường yếu nhất chấp pháp giả đều cùng tuyệt vô thần công lực tương đương hơn nữa bọn họ quyền lợi rất lớn chấp pháp giả đều là có hy vọng trở thành thần ma cảnh cường giả vương nhạc ngươi nếu như muốn trở thành chấp pháp giả có thể đi khiêu chiến bọn họ bất quá khiêu chiến thất bại cái kia đó là một con đường chết chấp pháp giả hội đánh giết người khiêu chiến đây là chấp pháp giả ở củng cố địa vị của chính mình cùng uy tín vì lẽ đó người khiêu chiến nhất định phải chết không phải vậy chấp pháp giả địa vị cùng quyền lợi sẽ gặp phải khiêu chiến cùng nghi vấn chuyện như vậy bất luận cái nào chấp pháp giả đều là không cho phép phát sinh muốn ở thiên môn bên trong tiếp tục sinh sống liền nhất định phải tàn nhẫn lạc tiên nói xong nhìn vương nhạc một chút vương nhạc gật đầu nói h ừ n ta biết rồi lạc tiên khẽ mỉm cười nói rằng hy vọng ngươi sẽ không chết ở thiên môn bên trong đi tới dưới chân núi tuyết lạc tiên nói rằng thiên môn đến đi theo ta thiên môn liền ở cái này tuyết trong ngọn núi vương nhạc theo lạc tiên tiến vào đường n ú i nhất thời cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt hàn khí này so với núi tuyết ở ngoài không khí lạnh lẽo còn muốn băng hàn gặp phải như vậy hàn khí thủy lập tức liền hội kết thành bông tuyết bình thường đao kiếm đều sẽ bị đông n ư ớ c vì lẽ đó núi tuyết trong đường đ ố i là không có thủy vương nhạc khí huyết trí dương trí cương muốn chống đối như vậy hạt khí vẫn là rất dễ dàng hai bóng người đón vương nhạc cùng lạc tiên đi tới nhìn rõ ràng người đến vương nhạc cùng lạc tiên đều là xương sở đoạn lãng vương nhạc cùng lạc tiên kinh ngạc chăm miệng một lời nói rằng không sai hai người kia một người trong đó chính là đoạn lãng đoạn lãng nhìn thấy vương nhạc cũng là xương sở sau đó cười lạnh nói vương nhạc không nghĩ tới ngươi cũng tới đến thiên môn thiên môn bên trong cao thủ như mây không phải là ngươi có thể sống đến mức mở không muốn chết ngươi vẫn là về sớm một chút đi ha ha lạc tiên đối với đoạn lãng phía trước người trung niên hỏi thần tướng đoạn lãng là ngươi nhận được thiên môn vương nhạc kinh hãi vị này trên người không hề võ giả khí tức người trung niên chính là thiên môn tam đại thần ma cảnh võ giả một trong thần tướng thần tướng lạnh rên một tiếng lạc tiên quả n thật ngươi chuyện của chính mình là được ngươi còn muốn muốn xen vào bản tọa hay sao vương nhạc thần tướng nhìn vương nhạc một chút nói rằng võ công cũng không tệ lắm có chút ý nghĩa vương nhạc ôm quyền nói thần tướng đại nhân thần tướng nói với đoạn lãng đoạn lãng chúng ta đi đoạn lãng cung kính nói vâng sư phụ vương nhạc nhìn thần tướng cùng đoạn lãng bóng lưng thầm nói đoạn lãng cũng gia nhập thiên môn hắn là làm sao bái vào thần tướng muôn h ạ vương nhạc nhìn lạc tiên một chút lạc tiên bất đắc gì nói ngươi không nên hỏi ta Ta cũng không biết. Bất thật chút thể trở thành thần tướng tử, biết thần tướng thiên trong, tên cao cũng có có không đoạn lãng người này, thật là có chút bản lãnh, nhiên môn bên trong, nhưng là xương tên cao ngạo. phải quá đệ là là là dĩ ở vương nhạc người cùng đoạn lãng có c ử u thoán hắn hiện tại bái vào thần tướng muốn hạ đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt vương nhạc cười lạnh nói chỉ cần thần tướng không ra tay đối phó ta đoạn lãng hiện tại còn chưa xứng trở thành ta đối thủ đoạn lãng tương lai có lẽ sẽ uy hiếp đến vương nhạc nhưng là hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của vương nhạc lạc tiên khẽ mỉm cười thần tướng là thần ma cảnh cừng giả chỉ cần ngươi đi không t r e o chọc hắn hắn là sẽ không tự hạ thân phận ra tay với ngươi được rồi đi theo ta ta dẫn ngươi đi thấy chủ nhân ngày hôm nay hai canh đây là canh thứ nhất chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 43, vạn kiếm cùng phát ngự kiếm phi tiên trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc trong lòng có chút thấp t h ỏ g lập tức liền muốn gặp được đế thích thiên đế thích thiên người lao quái này vật nhưng là thiên môn đệ nhất cao thủ thật không biết võ công của hắn đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới tiến vào núi tuyết nơi sâu xa lạc tiên đem vương nhạc mang tới một gian đông tuyết bên ngoài mật thất chủ nhân vương nhạc đến lạc tiên quay về mật thất cửa lớn cung kính nói đế thích thiên âm thanh truyền đến đến rồi là tốt rồi a thần tướng vừa n ã y mang theo đoạn lãng đến rồi không nghĩ tới vương nhạc cũng tới hiện tại ta thiên môn nhưng là lại nhiều hai vị võ học kỳ tài chuyện tốt đây là chuyện tốt vương nhạc vương nhạc ôm quyền cung kính nói thuộc hạ ở đế thích thiên nói rằng hửng ngươi rất tốt tuổi con trẻ liền trở thành thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao ta thiên môn bên trong so với võ công của ngươi cường có thể đếm được trên đầu ngón tay ha ha bất quá ta thiên môn bên trong không phải là chỉ dựa vào tu vi nói chuyện ngươi muốn ngồi ở vị trí cao phải nhờ vào bản lãnh của chính mình một đạo tiếng xe gió truyền đến vương nhạc đưa tay tiếp được là một viên lệnh bài đế thích thiên nói rằng đây là ta thiên môn đệ tử tinh anh lệnh bài bất quá ở thiên môn bên trong là cấp thấp nhất ngươi có thể đi khiêu chiến chức vị cao hơn ngươi người chỉ cần đánh bại hán ngươi là có thể tiếp nhận vị trí của hán nay đệ tử tinh anh lệnh bài cùng lạc tiên cho vương nhạc lệnh bài không giống có đệ tử tinh anh lệnh bài mới xem như là chân chính thiên môn bên trong người vương nhạc gật đầu nói thuộc hạ biết đế thích thiên nói rằng ngươi đi đi hy vọng ngươi có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả lạc tiên mang theo vương nhạc rời đi vương nhạc từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy đế thích thiên đế thích thiên quả nhiên đủ thần bí a vương nhạc thầm nghĩ trong lòng lạc tiên mang vương nhạc đi sắp xếp nơi ở kỳ thực thiên môn nơi ở rất đơn giản chỉ cần mình ở đ ô n g tuyết bên trong đ ả o đới một cái phòng là được vương nhạc đón lấy ngươi có kế hoạch gì lạc tiên hỏi vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng khiêu chiến chấp pháp giả thiên môn cao thủ khác vương nhạc đã không để vào trong mắt chỉ có chấp pháp giả mới có thể gây nên hứng thú của h ắ n đoạn lãng võ công tuy rằng chỉ là thiên đạo cảnh sơ kỳ căn bản là nhập không được thần tướng pháp nhãn nhưng là đoạn lãng tính khí rất đúng thần tướng khẩu vị vì lẽ đó thần tướng ngoại lệ thu đoạn lãng làm đồ đệ trở thành thần tướng đồ đệ đoạn lãng ở thiên môn bên trong có thể nói là một bước lên trời đoạn lãng ngươi cùng cái kia vương nhạc có ân đoán thần tướng hỏi đoạn lãng nói rằng hừm có chút tân đoán năm đó đệ tử ở thiên hạ hội thời điểm chỉ là một cái tạp dịch vương nhạc căn bản là xem thường ta còn ra ngôn sỉ nhục ta lần này đi tới thiên môn ta nhất định phải làm cho hắn nhìn một cái đến cùng ai mới là chân chính cường giả đoạn lăng nói thật thật giả giả hắn ở thiên hạ hội thời điểm bị người xem thường là thật sự nhưng là vương nhạc xưa nay sẽ không có nói sỉ nhục quá hắn hắn b a i vương nhạc sư phụ không được liền ghi hận trong lòng hơn nữa còn áp chế vương nhạc đạt được vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật đương nhiên những này hắn là không thể cùng thần tướng nói thần tướng gật gật đầu nói rằng đoạn lãng vương nhạc võ công rất mạnh so với thiên môn chấp pháp giả cũng không hề yếu ngươi hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn ngươi nếu như đi t r e o chọc hắn bị hắn phế bỏ hoặc là bị đánh giết sư phụ là sẽ không báo thù cho ngươi thiên môn bên trong cường giả vi tôn thần tướng là thần ma cảnh cường giả sẽ không trộn đều thiên đạo cảnh võ giả tranh đấu bên trong đi đoạn lãng cùng vương nhạc chiến đấu nếu như bị giết hắn cũng sẽ không quản bất quá thần tướng tin tưởng vương nhạc nếu như không ngu xem ở trên mặt của chính mình cũng không thể đối với đoạn lãng hạ tử thủ đoạn lãng gật đầu nói vâng sư phụ đệ tử biết rồi đi tới thiên môn đoạn lãng mới biết cái gì là chân chính cường giả hắn hiện tại lại b á i thần tướng sư phụ nếu như vẫn chưa thể triển ép vương nhạc nhất phong bộ kinh vân đáng người vậy thì thái hất ức vô thần t u y ệ t cung tuyệt học lại một lần nữa tìm tới vô danh vô danh bị giam khắp nơi trong địa lao liền đứng lên khí lực đều không có trông coi hắn những giả xoa la đó cùng nhị giả âm thầm lắc đầu vô danh vị này võ lâm thần thoại nam đó là cỡ nào h v y phong nhưng là hiện tại chúng rồi tô ma cốt độc võ công mất hết lại như là rác rưởi như thế thực sự là tạo hóa t r e o người a vô danh tuyệt học hô vô danh ngồi khoanh t r ầ n mở mắt ra ngươi lại tới nữa rồi n g ư ơ i tìm ta cũng vô dụng vạn kiếm quy tông huyền bí ta cũng không biết kiếm tông mấy trăm năm qua đã không có ai luyện thành vạn kiếm quy tông các ngươi vẫn là chết tâm đi vô danh xem như là nhìn ra rồi tuyệt tâm dạ tâm so với tuyệt vô thần không kém chút nào thậm chí còn từng có không cần nói vô danh không biết vạn kiếm quy tông huyền bí coi như biết cũng không thể nói cho tuyệt tâm thần châu kiếm thuật tuyệt học người nhật bổn căn bản là không xứng học tuyệt tâm nói rằng vô danh ta biết ngươi cũng không có tu luyện vạn kiếm q u ý tông nhưng là ngươi dù sao cũng là kiếm tông thiên tài càng là trung nguyên võ lâm thần thoại chỉ cần ngươi đem chính mình võ đạo tâm đắc nói cho ta có thể thả ngươi có vô danh kiếm đạo tâm đắc tuyệt tâm tin tưởng mình nhất định liền có thể lĩnh nộ vạn kiếm q u ý tông võ học tâm đắc luận võ học bí tịch còn muốn quý giá vô danh nói rằng vô thần tuyệt cung là cha ngươi làm chủ cha ngươi có thể nghe lời ngươi ta nếu như không đem kiếm đạo tâm đắc cho ngươi ta còn có chút giá trị ngươi sẽ không giết ta nếu như ta giao ra kiếm đạo tâm đắc hẳn phải chết tuyệt tâm ngươi liền không nên uổng phí tâm cơ vô danh d ầ u diêm bất sâm tuyệt tâm cũng có chút tức giận vô danh ngươi đừng không biết điều hiện tại thần châu võ lâm phản kháng ta vô thần tuyệt cung cao thủ trên căn bản không có coi như vương nhạc cũng là bỏ thành mà chạy nhất phong cùng bộ kinh vân càng là không biết tung tích thần châu đại địa chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta vô thần tuyệt cung t r ư n g khống không người nào có thể cứu ngươi, ngươi nếu như không đầu hàng liền chỉ có một con đường chết vô danh cười lạnh một tiếng trăm ngàn năm qua bao nhiêu dị tộc muốn xưng bá thần châu trong đó so với cha ngươi tuyệt vô thần võ công cao cường người cũng không phải số ít nhưng lại nhưng không người nào có thể thành công các ngươi vô thần t u y ệ t cung cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết tuyệt học lạnh dên một tiếng đã như vậy vậy chúng ta liền chờ xem vô danh ngươi cũng không nên chết ở trong địa lao ta muốn ngươi tận mắt cha ta là làm sao ngồi trên thần châu ngôi vị hoàng đế t u y ệ t tâm sau khi rời đi vô danh bất đắc di thở dài vạn kiếm quy tông vô danh lại nghĩ tới kiếm tông cao nhất thần công vạn kiếm quy tông công pháp vô danh tâm như chỉ thủy dựa theo vạn kiếm quy tông đường lối vận công vận kình hả vô danh xứng sở trước đây dù như thế nào cũng không có cách nào tu luyện vạn kiếm quy tông lần này tu luyện dĩ nhiên có phản ứng ta biết rồi vạn kiếm quy tông cần tự phế võ công sau khi phá rồi dựng lại mới có thể tu luyện vô danh trong lòng có chút kích động vạn kiếm quy tông kiếm khí quá mức thuần thúy không cho phép nửa điểm chân khí của hắn cái này cũng là tại sao không tự phế võ công căn bản là không thể tu luyện duyên cớ thuần thúy liền mang ý nghĩa lực công kích càng mạnh hơn uy lực càng lớn vạn kiếm quy tông mạnh mẽ không phải là không có nguyên nhân khí sung phế huyệt bồi nguyên vẫn đúng là kiếm khí ngưng hình vạn kiếm quy tông kiếm khí thậm chí ngay cả tô ma cốt độc tính đều có thể khắc chế vô danh rốt cục luyện thành vạn kiếm quy tông bất quá đáng tiếc cơm nước bên trong có tô mà cốt độc dược mấy ngày nay vô danh căn bản cũng không có ăn cơm cho nên khôi phục chân khí chưa tới một thành vô danh trên người kiếm khí hình thành một đoá kiếm liên vạn kiếm quy tông kiếm khí không chỉ lực công kích mạnh hơn nữa hộ thể cũng là cao cấp nhất nên đi ra ngoài vô danh ngón tay búng một cái một đạo kiếm khí đánh gãy xích s á t vô danh đứng lên đến hóa thành một đạo ảo ảnh đi ra ngoài ai vài tên trông coi địa lao dạ xoa l à cùng nhì dạ thấy có người trốn ra được kinh h ạ i đến biến sắc vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại liền bị kiếm khí cắt đứt cái cổ khí tuyệt bỏ mình bên trong cung điện tuyệt vô thần cảm nhận được vô danh cái kia kiếm khí bén nhọn nhất thời c h ạ m lên hóa thành một vệ sáng phóng ra ngoài vô danh vô danh mới ra điệu lao tuyệt vô thần âm thanh liền truyền đến nhìn vô danh trên người cái kia t u y ể n như hoa sen anh kiếm tuyệt vô thần con ngươi co rụt lại hỏi vô danh ngươi luyện thành vạn kiếm quy tông tuyệt vô thần gặp kiếm đạo cường giả cũng không ít nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vô danh trên người như vậy thuần túy kiếm khí vô danh khẽ mỉm cười nói rằng không sai ta rốt cuộc tìm được vạn kiếm quy tông huyền bí vô danh kiếm ý bao phủ toàn bộ vô thần tuyệt cung vô thần tuyệt cung trung thượng vạn thanh trường kiếm phát sinh rung động xèo xèo xèo hết thẻ trường kiếm không hẹn mà cùng về phía vô danh bay tới ở xung quanh hắn hình thành thật giống một cái thế giới của kiếm tuyệt tâm mang t h ầ m vô danh láo giả này hắn rõ ràng đã lĩnh nộ vạn kiếm quy tông dĩ nhiên lừa dối ta nói hắn cũng không biết vạn kiếm quy tông huyền bí thực sự là đáng ghét nếu như sớm biết vô danh tìm hiểu thấu đáo vạn kiếm quy tông huyền bí tuyệt tâm nhất định sẽ chặt chẽ cực hình để vô danh đem vạn kiếm quy tông huyền bí nói ra so với tuyệt tâm sắc mặt càng khó coi hơn chính là phá quân phụ thân của phá quân là kiếm tông tông chủ vạn kiếm quy tông vốn là hẳn là hắn đến kế thừa nhưng là hắn không có luyện thành vạn kiếm quy tông Lại làm cho vô danh tuyệt vô thần t phất phất nhìn vô danh la lớn ngày hôm nay bản tọa hay dùng bất diệt kim thân phá ngươi vạn kiếm quy tông võ lâm thần thoại vô danh khỏe miệng chảy ra vết máu thương thế của hắn không có khỏi hẳn trong thân thể còn có tô ma cốt kịch độc vào lúc này mạnh mẽ triển khai vạn kiếm quy tông thái miễn cưỡng Đi. vô danh hét lớn một tiếng hơn vạn thanh trường kiếm như châu chấu như thế hình thành trường kiếm dòng lũ hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang hướng về tuyệt vô thần công tới tuyệt vô thần hét lớn một tiếng trên người hào quang màu vàng đại thịnh hắn bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạng ẩm trường kiếm dòng lũ va chạm ở bất diệt kim thân bên trên phát sinh một tiếng vang thật lớn trường kiếm không ngừng bị chấn đoạn nhưng dù là không phá ra được tuyệt vô thần phòng ngự hống tuyệt vô thần hét lớn một tiếng hết thể trường kiếm toàn bộ phá hủy vô danh vạn kiếm quy tông chỉ đến như thế từ nay về sau ta chính là thần thoại ngay vào lúc này một thanh ngân trường kiếm màu trắng như thiên ngoại lưu tinh lấy nhanh đến mức cực hạn tốc độ hướng về tuyệt vô thần mi tâm đâm tới chiêu kiếm này như tiên nhân ngự kiếm phi hành lúc trước những kia trường kiếm đều là đến mê hoặc tuyệt vô thần chiêu kiếm này mới thật sự là sát chiêu tuyệt vô thần bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh trường kiếm huyền không cách mi tâm của hắn chỉ có bàn thốn cũng may chiêu kiếm này uy lực không phải rất mạnh bị hắn bất diệt kim thân chặn lại rồi tuyệt vô thần âm thầm cả kinh nói vạn kiếm quy tông quả nhiên lợi hại nếu không là vô danh chúng độc chân khí không có khôi phục chính mình lần này liền cống ngầm lật thuyền thân tử đạo tiêu hiện tại tuyệt vô thần đối với vạn kiếm quy tông càng tăng thêm hơn coi chờ tuyệt vô thần phục hồi tinh thần lại thời điểm đã sớm mất đi vô danh hình bóng đuổi theo vô danh thân chúng kịch độc võ công vẫn không có khôi p h ủ nhất định phải đem hắn bắt giữ tuyệt vô thần hết t h ể dạ xoa la cùng nhị dạ lớn tiếng kêu lên canh thứ hai ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn t r ư ờ n g mới càng nhanh hơn cấp tốc kiện trên một t r ư ơ n g trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách dưới một t r ư ơ n g cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi b ố khiêu chiến chấp pháp giả trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vô danh luyện thành vạn kiếm quy tông uy hiếp so với lúc trước càng lớn hơn tuyệt vô thần tuyệt đối không cho phép có như vậy nhân vật nguy hiểm thời gian hai tháng tuyệt vô thần đã mang binh đánh tới hoàng thành ở ngoài chỉ cần bắt hoàng thành tuyệt vô thần là có thể xưng đế báo một cái dạ xoa la đến đây bẩm báo chúa công chúng ta điều tra đến nhiếp phong tin tức hàn chính đang sinh tử môn bế quan tu luyện vốn là bộ kinh vân cũng là ở sinh tử môn nhưng là hiện tại nhưng chẳng biết đi đâu tuyệt vô thần cười lạnh nói cuối cùng cũng coi như tìm tới nhất phong chúa công sinh tử môn bên trong có hai cái cao thủ tuyệt thế chúc người hạ đẳng không phải là đối thủ sợ là muốn chúa công tự mình ra tay mới được đao hoàng chư hoàng đều ở sinh tử môn tiểu lâu la đi tới chỉ có một con đường chết muốn công phá sinh tử môn xác thực chỉ có tuyệt vô thần tự mình ra tay mới được tuyệt vô thần cười lạnh nói được đã như vậy cái k i a bản tọa liền tự mình đi một chuyến bản tọa ngược lại muốn xem xem n à y thần châu đại địa ngoại trừ vô danh cùng vương nhạc còn có cái gì cao thủ tuyệt thế còn có tiếp tục đánh cho ta tham vô danh cùng bộ kinh vân tin tức một khi có tin tức lập tức bẩm báo vâng chúa công lang vân quật bên trong vô danh cùng bộ kinh vân chính ở đây chữa thương tu luyện bộ kinh vân thấy nhiếp phong bế quan tu luyện ma đao mấy ngày sau hắn liền rời đi sinh tử môn đi tìm hiểu tuyệt vô thần tin tức nhưng là không nghĩ tới vừa tới vô thần tuyệt cung liền đụng tới trốn ra được vô danh bộ kinh vân cùng vô danh đều không có chỗ có thể đi cuối cùng nghĩ đến lăng vân quật tuyệt vô thần còn không biết lăng vân quật nơi này hẳn là tương đối an toàn tiền bối tuyệt vô thần lập tức liền muốn công chiếm hoàng thành chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn một khi hoàng thành bị công chiếm toàn bộ thần châu nhưng là rơi xuống tuyệt vô thần trong tay bộ kinh vân ngữ khí có chút lo lắng tuyệt vô thần công chiếm hoàng thành đương nhiên không thể thật sự hoàn toàn trưởng khống thần châu nhưng là ở trên danh nghĩa nhưng là làm chủ thần châu đôi này chuyện này đối với thần châu võ lâm nhân sĩ cùng bách tính tinh thần đã kích là phi thường đại hoàng thành đều bị công chiếm thần châu không phải chỉ còn trên danh nghĩa ư vô danh lắc lắc nói rằng vô thần tuyệt cung hiện tại khí thế chính thịnh mà chúng ta không có ai là tuyệt vô thần đối thủ liền coi như chúng ta đi ngăn cản cũng vô dụng còn có thể dê vào miệng cọp vô danh thương thế trên người cùng độc tố không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn hắn hiện tại cũng là hữu tâm vô lực có chút lực bất tòng tâm bộ kinh vân bất đắc d i nói nếu như vương nhạc ở nhất định có thể ngăn cản tuyệt vô thần đến sơn cùng thủy tận thời điểm bộ kinh vân vẫn là nghĩ đến vương nhạc vô danh nói rằng bộ kinh vân thiên phú của ngươi rất cao ở trong thời gian ngắn như vậy liền luyện thành thánh linh kiếm pháp tuy rằng chỉ có thể sử dụng tới kiếm nhị mười một nhưng là biểu hiện của ngươi đủ để chứng minh ngươi có năng lực ngăn cản này một cơn hạo kiếp bộ kinh vân nói rằng tiền bối ta thật sự được không tu h vi của ta bây giờ chỉ là thiên đạo cảnh sơ kỳ coi như ta luyện thành kiếm nhị mười ba cũng chưa chắc có thể công phá tuyệt vô thần bất diệt kim thân tuyệt vô thần bất diệt kim thân thật sự quá lợi hại liền vô danh vạn kiếm quy tông cũng không có cách nào bộ kinh vân cho rằng coi như mình luyện thành kiếm nhị mười ba cũng không phải là đối thủ của tuyệt vô thần vô danh nói rằng tuyệt vô thần bất diệt kim thân là lợi hại nhưng là lợi hại đến đâu cũng không phải vô địch Tu vạn i c ủ kiếm quy tông cần tiêu tan chân khí tu luyện nữa tự nhiên là không thích hợp bộ kinh vân nhưng là vô danh cũng có thể t r u y ể n thụ một ít kiếm đạo kinh nghiệm cho bộ kinh vân Hơn nữa, thánh linh kiếm pháp,、bộ、kinh nữa kiếm bộ vô danh nói với bộ kinh vân bộ kinh vân gật đầu nói vâng tiền bối vương nhạc lợi dụng mấy ngày thời gian ở thiên môn bên trong quay một vòng hiểu rõ thiên môn tình huống chấp pháp giả mười cái có hai cái đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ở lại thiên môn bên trong còn có tam cái. Tam cái, chiến. tăm Tăm ta khiêu đầy đủ vương nhạc cười lạnh nói chấp pháp giả cao cao tại thượng xem thường bình thường võ giả vương nhạc lần này muốn khiêu chiến chính là chấp pháp giả vương nhạc cho ở thiên môn bên trong tám vị chấp pháp giả rơi xuống khiêu chiến thư nhất thời toàn bộ thiên môn sôi vọt lên một cái mới tới võ giả liền muốn khiêu chiến chấp pháp giả đây là bao nhiêu năm không có phát sinh truyện những võ giả khác xem ra vương nhạc đây là muốn chết chấp pháp giả há lại là như vậy dễ dàng khiêu chiến đoạn lãng khi chiếm được tin tức sau khi lớn tiếng cười nói vương nhạc ca vương nhạc ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng lại dám khiêu chiến chấp pháp giả ngươi chết chắc rồi vốn là ta đoạn lãng là dự định tự tay giết ngươi nhưng là bây giờ nhìn lại là không có cơ hội bởi vì ngươi nhất định sẽ chết ở chấp pháp giả trong tay chấp pháp giả lợi hại đoạn lãng là lại quá là rõ ràng vương nhạc võ công mặc dù không tệ nhưng là hắn nhưng không cho là vương nhạc có thể khiêu chiến thành công khiêu chiến thất bại liền chắc chắn phải chết t h â n tướng ở truyền thụ đoạn lãng võ công thời điểm liền nói chỉ cần đoạn lãng có thể khiêu chiến chấp pháp giả thành công hắn liền truyền thụ trường sinh bất tử thần công d i ệ t thế ma thân cho đoạn lãng bởi vậy có thể thấy được t h â n tướng đối với đoạn lãng yêu cầu là cao bao nhiêu khiêu chiến chấp pháp giả là nhiều khó lạc tiên biết vương nhạc muốn khiêu chiến chấp pháp giả nhưng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền hạ chiến thư lạc tiên tìm tới vương nhạc nói rằng vương nhạc ngươi làm sao nóng lòng như thế khiêu chiến chấp pháp giả không phải là đùa giỡn đó là cựu tử nhất sinh ngươi vừa tới đến thiên môn hẳn là xem thêm xem kho vũ khí bên trong võ công đối ngữ như vậy mới có lợi vương nhạc nói rằng nhiều tước không nát ta d ắ t đến thực lực của chính mình đầy đủ ta hiện tại cảnh giới võ đạo không phải xem bí tịch võ công liền có thể tăng lên kho vũ khí bên trong là có không ít hoàn chỉnh thần công bí tịch nhưng là những võ đó công cùng ngũ lôi hóa cực thủ căn bản cũng không có biện pháp so với h i ệ n nhiên đế thích thiên đem quý giá nhất mạnh mẽ nhất thần công bí tịch thu ẩn đi muốn học mạnh nhất thần công chỉ có lập công mới được vương nhạc có thể học được ngũ lôi hóa cực thủ hoàn toàn là ví dụ ở ngoài lạc tiên bất đắc dĩ nói nếu ngươi đã quyết định vậy ta liền mặc kệ hy vọng ngươi có thể thành công đi vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ngươi yên tâm ta sẽ thành công tám vị chấp pháp giả ở cùng uống rượu ăn thịt mỗi người trên mặt có một vẻ tức giận chấp pháp giả trong lúc đó cạnh tranh cũng là rất kịch liệt quan hệ của bọn họ có thể nói là phi thường ác liệt muốn để chấp pháp giả môn hội tụ tập cùng một chỗ n h ậ u nhẹt trên căn bản là không thể nhưng là hiện tại vương nhạc đến, đến rồi bọn họ đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại cái kia vương nhạc thực sự là muốn chết vừa tới thiên môn liền muốn khiêu chiến chúng ta quyền uy như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử nhất định phải chết một cái mũi ứ người n g trung niên ăn một miếng thịt cười lạnh nói người này chính là thiên môn bên trong người thứ năm chấp pháp giả hắn nội công âm hàn võ công con đường quỷ dị trăm năm qua chết ở trên tay hắn thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao không xuống hai mươi vị không sai vương nhạc hẳn phải chết chúng ta chấp pháp giả võ công há lại là bọn họ những kia tiểu tử có thể so sánh ừ hiện tại thần châu võ lâm cao thủ đều là không đỡ nổi một đòn một cái đông doanh g i ả qua đầu lĩnh dĩ nhiên liền có thể ở thần châu xưng bá thực sự là buồn cười người thứ ba chấp pháp giả là một vị cự hán hắn trời sinh cự lực chấp pháp giả bên trong sức mạnh của hắn là to lớn nhất người thứ nhất chấp pháp giả là cái t r ắ n g bạc thiếu niên hắn cười lạnh một tiếng nói rằng tuyết cơ lao lý cùng lao triệu bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ đi tới hiện tại chấp pháp giả bên trong liền võ công của ngươi yếu nhất chờ một chút liền do ngươi ra tay đi chúng ta lại không muốn đi giết một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử như vậy chỉ có thể ô h ế tay của chúng ta đang ngồi tám vị chấp pháp giả đều xem thường vương nhạc bất quá khiêu chiến thư lại không thể không tiếp vì lẽ đó cũng chỉ có để người thứ tám chấp pháp giả ra tay giết vương nhạc một bách người thứ tám chấp pháp giả tuyết cơ nàng là một vị phong vận dư âm nữ tử tuyết cơ cười lạnh nói rằng các ngươi cứ yên tâm đi vương nhạc nếu dám khiêu chiến chấp pháp giả h uy nghiêm lao nương không ngại đùa trời chết h ắ n ha ha buổi chiều diễn võ t r ư ở n g nhanh nhanh lên một chút muốn so với võ có người khiêu chiến chấp pháp giả có người mới khiêu chiến chấp pháp giả đại gia nhanh lên một chút không phải vậy liền bỏ qua trò hay à. Ha. thiên môn bên trong chỉ cần là đạt được tin tức người đều chạy về diễn võ t r ư ở n g người mới khiêu chiến chấp pháp giả đã có ba mươi năm không có phát sinh như vậy cho hay không cho bỏ qua vương nhạc cùng lạc tiên đi tới diễn võ t r ư ở n g thời điểm Tám pháp vị chấp pháp giả đã đ ế nhìn thấy tám vị chấp pháp giả vương nhạc trong lòng có một chút nghiêm nghị bọn họ mỗi một vị khí tức đều ở tuyệt vô thần cùng vô danh bên trên muốn thắng cao thủ như vậy có chút khó khăn bất quá biết khó mà lui không phải là vương nhạc tính cách vương nhạc tới khiêu chiến bọn họ cũng không phải vì chấp pháp giả vị trí cùng quyền lợi mà là vì đang chém giết lẫn nhau bên trong có thể đột phá vương nhạc đối với tám vị chấp pháp giả ôm quyền nói tại hạ vương nhạc gặp tám vị chấp pháp giả đệ nhất chấp pháp giả thiếu niên tóc bạc kia cười nói ngươi chính là vương nhạc thực sự là tuổi trẻ a tuổi trẻ liền vô c h i bất quá ngươi nếu muốn muốn khiêu chiến chấp pháp giả vậy chúng ta liền cho ngươi một cơ hội tuyết cơ giao cho ngươi ngươi cũng không nên mấy lần liền đem vương nhạc tiểu đệ đệ cho đùa chơi chết ta như vậy liền không lạc thú cái khác chấp pháp giả đều là lớn tiếng n ở nụ cười tuyết cơ người thứ tám chấp pháp giả phong vận dư âm khuôn mặt cũng rất đẹp nghĩ đến nàng lúc còn trẻ hẳn là không thua gì nhan doanh cùng diệp dung tuyệt thế mỹ nữ vương nhạc hơi nhún mày những này chấp pháp giả cũng thật là không coi ai ra gì tuyết cơ tiến lên vài bước cười nói vương nhạc tiểu đệ đệ tu vi của ngươi không sai đây thiên đạo cảnh đỉnh cao không trách có khiêu chiến chúng ta tự tin đáng tiếc chấp pháp giả không phải là người nào đều có thể khiêu chiến tỉ tỉ cho ngươi một cơ hội ngươi hiện tại nếu như l i ý vẫn tới kịp ha ha nhìn tuyết cơ khoe khoang phong thái dáng vẻ lạc tiên hơi nhún mày nói rằng tuyết cơ muốn đánh thì đánh nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy tuyết cơ nhìn lạc tiên một chút cười nói nguyên lai vương nhạc tiểu đệ đệ là tình của ngươi l a n g a lạc tiên ngươi yên tâm xem ở trên mặt của ngươi ta sẽ không giết bất quá ta sẽ để hắn sống không bằng chết vương nhạc tiểu đệ đệ trên võ đài đi tỉ tỉ hội cố gắng thương yêu ngươi tuyết cơ hóa thành một vệ sáng biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở trên võ đài vương nhạc cả kinh thầm nói thật nhanh k i n h công vương nhạc vài bước bước ra bóng người lấp lóe như là xúc điệu thành thốn như thế cũng xuất hiện ở trên võ đài nhìn thấy vương nhạc bộ pháp tất cả mọi người ánh mắt sáng lên không ít người t h ầ m nghĩ trong lòng vương nhạc cũng không phải cái gối t h e o hoa xem ra đây là một hồi lòng tranh hổ đầu a canh thứ nhất đến canh thứ hai gõ chữ bên trong cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi lăm sa luân chiến trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc t i ể u đ ệ đệ xem bộ pháp của ngươi cũng không tệ lắm mà ngươi nếu như một lòng trốn tránh hay là còn có thể chống đỡ mấy chiêu tuyết cơ nhìn chằm chằm vương nhạc cười nói vương nhạc vừa nãy bộ pháp xác thực để nàng ánh mắt sáng lên như vậy bộ pháp không chút nào so với bọn họ những này chấp pháp giả tranh lệch vương nhạc từ tốn nói khinh công của ngươi cũng không sai tốc độ rất nhanh ngươi yên tâm ta sẽ không trốn tránh bộ pháp khinh công cũng là thực lực một loại nhưng là lần này vương nhạc là tới khiêu chiến đương nhiên sẽ không ỉ vào bộ pháp tranh chiến tuyết cơ khẽ mỉm cười tỉ tỉ kia liền đến thử xem người c â n lượng tuyết cơ một trưởng hướng về vương nhạc đánh tới nay trưởng lực cương nhu cùng tồn tại không có một chút nào sức mạnh tiết ra ngoài trưởng lực thu lại đến cực hạn như vậy t r ư ờ n g pháp ở người bình thường trong mắt rất phổ thông nhưng là vương nhạc lại biết như vậy t r ư ờ n g pháp mới là lợi hại nhất coi như là lấy nội ra quyền t r ư ờ n g pháp muốn vượt qua như vậy t r ư ờ n g pháp cũng là không dễ dàng vương nhạc một quyền đánh ra quyền kinh thu mà không tha vâng、anh. vương nhạc quyền kinh chặn lại rồi trưởng lực quyền kinh cùng trưởng lực bạo phát cuốn lên từng luồng từng luồng c ư ơ n g khí cũng may võ đài cùng chu vi bông tuyết đều là do thần ma cảnh cường giả sức mạnh gia trì quá không phải vậy như vậy sức mạnh mạnh mẽ va chạm đã sớm đổ nát không ít người âm thầm gật đầu n à y vương nhạc quả nhiên lợi hại không trách dám khiêu chiến chấp pháp giả nguyên lai hắn là có niềm tin tuyết cơ tuy rằng chưa dùng tới toàn lực chỉ là thăm dò tính công kích nhưng là nàng trường lực cũng không phải bình thường thiên đạo cảnh võ giả đình cao có thể đỡ lấy tuyết cơ thấy vương nhạc đỡ lấy chính mình trường lực khẽ tao mày sau đó cười nói vương nhạc tiểu đệ đệ người quả nhiên không sai dĩ nhiên có thể ngăn cản ta trường lực đã như vậy t ỷ t ỷ kia ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể đỡ lấy ta bao nhiêu trường tuyết cơ thân pháp nhanh như chấp giật vậy quanh vương nhạc đảo quanh tùy thời công kích mỗi một dưới trường đi đều có mấy trăm vạn cân lực đạo v ê n g v ê n g v ê n g t ừ n g tiếng kinh khí va chạm nổ vang truyền đến tuyết cơ trưởng lực như là cơn sóng thần mà vương nhạc nhưng là như bàn thạch bất động như núi bất luận tuyết cơ trưởng lực làm sao mãnh liệt hắn đều có thể toàn bộ đỡ lấy vương nhạc trong lòng kinh ngạc nói c h ấ p pháp giả thật sự thật là lợi hại ta hiện tại đã vận dụng nội ra quyền khí huyết năng lượng chỉ dựa vào vô tướng thần công c h â n khí căn bản là không chống đỡ được bá đạo như vậy trưởng lực vương nhạc vô tướng thần công chất khí cũng là thiên đạo cảnh đỉnh cao nhưng là cùng t u y ế t cơ chân khí sức mạnh so với còn kém xa thiên môn chấp pháp giả quả nhiên là thiên đạo cảnh võ giả bên trong người mạnh nhất nhạc chân khí màu xanh lam mùi hưng chấp pháp giả nhìn thấy vương nhạc chân khí màu sắc k h ẽ tao mày nói rằng mặc kệ là chân khí màu sắc vẫn là chân khí gợn sóng cùng lam nguyện tông vô tương phá nguyên khí thần công đều là giống nhau lẽ nào tiểu tử này là lam nguyện tông người lam nguyện tông là đại mạc đệ nhất tông phái thực lực mạnh mẽ cực kỳ tông chủ lam nguyệt thánh chủ càng là thần ma cảnh cường giả thân là thiên môn chấp pháp giả cùng lam n g u y ệ t tông cao thủ chém giết cũng không phải một lần hai lần lam n g u y ệ t tông vô tương phá nguyên khí thần công bọn họ những này chấp pháp giả tự nhiên là rất quen thuộc thiếu niên tóc bạc chấp pháp giả cũng là cả kinh vương nhạc tiểu tử này chân khí cùng lam n g u y ệ t tông vô tương phá nguyên khí thật sự rất rất giống liền bọn họ những này chấp pháp giả đều cho rằng vương nhạc là tu luyện vô tương phá nguyên khí những võ giả khác liền càng không cần phải nói vương nhạc dùng không phải vô tương phá nguyên khí vào lúc này thần tướng âm thanh truyền đến quan chiến võ giả nhìn thấy thần tướng cùng đoạn lang đến, đến rồi liền vội vàng hành lễ thần tướng đại nhân thần tướng nói rằng vương nhạc dùng chính là vô tướng thần công môn võ công này hẳn là vương nhạc chính mình sang thần tướng cùng lam n g u y ệ t thánh chủ đều là thần ma đem cường giả thiên môn cùng lam n g u y ệ t tông vì lợi ích chém giết hai người bọn họ giao thủ cũng không phải một hai lần thần tướng đối với lam n g u y ệ t thánh chủ vô tương phá nguyên khí tự nhiên là cực kỳ quen thuộc vương nhạc vô tướng thần công cùng đoạn lãng vô tướng thần công là như thế chỉ là vương nhạc vô tướng chân khí càng thêm ngưng tụ càng thêm thuần túy thần tướng từ đoạn lãng nơi đó hiểu rõ đến vô tướng thần công tự nhiên đối với vô tướng thần công có nhận thức sâu hơn từ vô tướng thần công bên trong đạt được dẫn dắt thần tướng tin tưởng sẽ cùng lam n g u y ệ t thánh chủ giao thủ nhất định có thể đem lam nguyễn thánh chủ đánh bại vô tướng thần công là một môn ghê gớm thần công mô phỏng thiên hạ võ học như vậy võ học thần tướng cũng chưa từng nghe nói nhưng là đoạn lãng chỉ có sáu vị trí đầu tầng công pháp hiển nhiên không đầy đủ không phải vô tương phá nguyên khí hết thệ võ giả đều là xương sở trong lòng mang theo n g h i hoặc vương nhạc đứng ở trên võ đài vẫn không nhúc nhích từng quyền từng quyền đánh ra tiếp được tuyết cơ hết thệ trưởng lực tuyết cơ trưởng lực một trưởng so với một trưởng mạnh mẽ nhưng dù là phá không được vương nhạc phòng ngự tuyết cơ trong lòng mang t h ầ m vương nhạc tiểu tử này đến cùng dùng chính là quyền pháp gì dĩ nhiên có thể ngăn cản được ta khô vinh t r ư ở n g lực cuối cùng một trường khô vinh diệt tịch tuyết cơ cuối cùng một trường lạng yên không một tiếng động mang theo thảo nguyên khô vàng cùng sinh cơ hai loại khí tức vương nhạc nhưng cảm thấy to lớn uy hiếp không tốt vương nhạc cả kinh tiến vào vâu ngã vô tướng cảnh giới đây là vô tướng thần công cảnh giới chi cao trước đây vương nhạc vẫn không có tiến vào như vậy trạng thái nhưng là hiện tại nhưng tiến vào vô tướng thần công nhanh chóng vận chuyển chân khí hiện lên toàn bộ võ đài thật giống rơi vào trong đại dương màu xanh lam vương nhạc đột phá thần tướng tử tốn nói không sai vương nhạc tiến vào vâu ngã vô tướng cảnh giới vô tướng thần công đột phá đến tầng thứ tám hiện tại vô tướng chân khí uy lực đủ để cùng nội gia quyền khí huyết năng lượng so với vô tướng thần công hộ thể so với nội gia quyền tiên thiên thần cường cũng là không kém chút nào vương nhạc hiện tại phòng ngự thủ đoạn bảo mệnh có thể nói thiên đạo cảnh võ giả số một coi như là tuyệt vô thần bất diệt kim thân cũng、so、với không được. Nhạc không Băng quyền. Vương、nhạc、tiến lên nửa so với bước, ẩm võ võ toàn bộ mặt đất chấn động võ đài góc viền nơi thật giống phát sinh nổ tung tuyết cơ bị đẩy lui sắc mặt một trận đ n g hồng sau đó trở nên t r ắ n g xám vương nhạc cái kia một đòn nửa bước băng quyền để tuyết cơ bị nội thương vương nhạc ôm quyền nói tuyết cơ chấp pháp giả người thua rồi đa t ạ tuyết cơ chấp pháp giả thất bại người tinh tường đều biết tuyết cơ chấp pháp giả thất bại thần tướng âm thầm gật gật đầu vương nhạc võ công quả nhiên lợi hại ở chấp pháp giả bên trong ít nhất có thể xếp vị trí thứ ba đa t ạ lao nương vừa không có bại tuyết cơ âm thanh têu lên vương nhạc quyền pháp của ngươi không sai ta dụng trưởng pháp thắng không được ngươi hiện tại lao nương muốn cùng ngươi so kiếm thuật c h e n tuyết cơ từ bên hông rút ra một thanh nhuyết kiếm n à y nhuyễn kiếm cực kỳ sắc bén vừa nhìn liền biết là hiếm có thần binh vương nhạc k h ẽ to mày n à y tuyết cơ chấp pháp giả dĩ nhiên không thua nổi cũng đúng chấp pháp giả ở thiên môn bên trong cao cao tại thượng rất lâu không người nào dám khiêu chiến quyền ủy của bọn họ lần này thất bại nàng tự nhiên không phục vương nhạc gật đầu nói được nếu ngươi muốn so kiếm thuật vậy ta liền tiếp tới cùng vương nhạc hơi với tay lạc tiên trong tay vô song kiếm ra khỏi vỏ bay đến trong tay thần tướng nói rằng được rồi tuyết cơ n g ư ơ i thua rồi chính là thua n g ư ơ i lợi hại nhất chính là trường pháp không phải vậy vừa bắt đầu ngươi sẽ kiếm thuật vương nhạc nếu có thể đánh bại ngươi trường pháp như vậy hắn liền nhất định có thể đánh bại kiếm thuật của ngươi tuyết cơ khỏe miệng mang theo vết máu không c a m lòng thần tướng đại nhân ta muốn cùng vương nhạc tái chiến một hồi kiếm thuật của ta nhất định có thể đem hắn đánh giết nếu như tuyết cơ chịu thua như vậy nàng chấp pháp giả vị trí liền muốn tặng cho vương nhạc điều này làm cho nàng làm sao cam tâm tuyết cơ nếu như lại muốn trở thành chấp pháp giả liền muốn đi khiêu chiến cái khác chấp pháp giả nhưng là ở đây chấp pháp giả mỗi một cái võ công đều mạnh hơn nàng muốn chắc thắng tuyết cơ biện pháp duy nhất chính là đi khiêu chiến người thứ chín cùng người thứ mười chấp pháp giả lạc tiên cười lạnh nói tuyết cơ ngươi đừng không biết điều ngươi thất bại vương nhạc cũng không có đối với ngươi đuổi đánh tới cùng đuổi tận giết tuyệt ngươi hiện tại không chỉ không cảm ơn còn muốn cùng vương nhạc so kiếm thuật ngươi đúng là tìm không chết được ngươi so kiếm nếu như lại thua vương nhạc tuyệt đối sẽ không bông tha ngươi ngươi chắc chắn phải chết ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ tuyết cơ sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng cắn răng một cái chừng vương nhạc một chút nói rằng vương nhạc ngươi thắng thứ này về sau ngươi chính là người thứ tám chấp pháp giả bất quá ngươi không nên đắc ý chấp pháp giả vị trí lão nương ta sớm muộn cũng sẽ đoạt lại tuyết cơ không cam lòng nhảy xuống võ đài vương nhạc võ công s ắ c thực so với nàng mạnh hơn một chút thần tướng nói đúng vương nhạc có thể thắng nàng t r ư ở n g pháp liền nhất định có thể thắng kiếm thuật của nàng vương nhạc lớn tiếng cười nói bất cứ lúc nào hoan n g h ê n ngươi tới khiêu chiến ta đoạn lãng trong lòng mắng thầm đáng ghét vương nhạc làm sao có khả năng lợi hại như vậy liền chấp pháp giả đều không phải là đối thủ của h ắ n bất quá như vậy cũng được vương nhạc không có chết ở chấp pháp giả trong tay tương lai nhất định sẽ chết ở ta đoạn lãng trong tay đoạn lãng đối với vương nhạc chỉ có đấu kỵ cùng oán hận bất quá hắn có thần tướng vị này thần ma cảnh cường giả là sư hắn cho rằng vượt qua vương nhạc là chuyện sớm hay muộn vương nhạc lao tử ngưu bun đến gặp gỡ ngươi một cái cự h ắ n chấp pháp giả hét lớn một tiếng cầm một cái dài hơn hai mét hát thiết côn nhảy lên võ đài tuyết cơ thất bại không chỉ là bản thân nàng mất đi chấp pháp giả vị trí liền cái khác chấp pháp giả cũng theo mất mặt ngưu bun tính khí nóng n ả y lập tức liền xông lên võ đài lạc tiên b i ế n sắp mặt ngưu bun người này tuy rằng thân pháp trên trầm điểm nhưng là hắn trời sinh thần lực hơn nữa kim cương bất diệt thần công lực lượng mạnh mẽ liền ngay cả đệ nhất chấp pháp giả cũng không ngăn được lạc tiên lớn tiếng nói ngư bun vương nhạc mới vừa bại tuyết cơ chân khí tiêu hao không ít ngươi vào lúc này đi cùng vương nhạc c h é m giết coi như thắng cũng sẽ gặp phải người khác chế nhạo lẽ nào ta thiên môn chấp pháp giả đều là một ít bọn t r ố t n h ắ t muốn thắng vương nhạc còn muốn dùng xa luân chiến hay sao lạc tiên để hết thể chấp pháp giả sắc mặt đều trở nên tái nhật chấp pháp giả là bọn chuột nhất ngưu buôn hạ xuống thiếu niên tóc bạc chấp pháp giả lạnh lùng nói vương nhạc nếu muốn nghỉ ngơi vậy hãy để cho hắn nghỉ ngơi mười ngày được rồi sau mười ngày chúng ta trở lại ứng chiến ngược lại hắn cho chúng ta mỗi người đều là hạ chiến thư ngưu buôn lớn tiếng nói lao đại thiếu niên tóc bạc trong mắt hàn quang loại lên lớn tiếng nói hạ xuống ta ngươi không có nghe sao ngưu buôn chừng vương nhạc một chút nói rằng tiểu tử đ ừ n g tưởng rằng thắng tuyết cơ liền cho rằng ghê gớm sau mười ngày lao tử để ngươi biết ta ngưu bôn lợi hại ta nhất định phải đưa ngươi đánh chết ở trên võ đài ngày hôm nay liền buông tha ngươi n g hiện tại giết ngươi khó tránh khỏi có người nói ta láo ngưu thắng mà không vẽ vào gì vương nhạc cười lạnh nói được ta chờ ngươi đến giết ta thần tướng nói với đoạn lãng đoạn lãng chúng ta đi thôi đoạn lãng cung kính nói vâng sư phụ trận chiến đấu này để thiên môn mọi người kiến thức vương nhạc thực lực hiện tại không còn có người dám đem vương nhạc xem là một cái có thể bắt nạt người mới vương nhạc cùng đoạn lãng không giống nhau tuy rằng không có thần mà cảnh cường giả làm chỗ dựa nhưng là thực lực của hắn ở thiên môn bên trong cũng có thể được nên có tôn kính vương nhạc khiêu xuống lôi đài lạc tiên đi tới nói rằng vương nhạc chúc mừng ngươi trở thành thiên môn người thứ tám chấp pháp giả canh thứ hai chăm chút xin lỗi cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 46, m ma huyết sôi trào trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách đối mặt lạc tiên chúc mừng vương nhạc có thể không có một chút nào tự mãn tuyết cơ chỉ là người thứ tám chấp pháp giả cho vương nhạc áp lực cũng đã rất lớn thậm chí có thể uy hiếp đến vương nhạc sinh tử không biết mấy vị khác chấp pháp giả võ công lại là cường đại đến ra sao cấp độ vương nhạc nói với lạc tiên không có cái gì đáng giá chúc mừng ta chỉ là chiến thắng người thứ tám chấp pháp giả mà thôi mặt trên còn có bảy vị chấp pháp giả đây lạc tiên cười nói mặc dù như vậy ngươi cũng rất đáng gởm thiên môn chấp pháp giả có thể không phải là người nào đều có thể chiến thắng chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy sức lực của một người chọn toàn bộ thiên môn ngành chấp pháp hay sao vương nhạc thật là có tâm tư như thế không phải vậy hắn cũng sẽ không cho mỗi một vị chấp pháp giả dưới khiêu chiến thư vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng lạc tiên ta đi về nghỉ trước lạc tiên gật đầu nói h ừ g trở lại cố gắng điều tức một thoáng ngươi trở thành chấp pháp giả sự tình ta hội bẩm báo chủ nhân vương nhạc mới vừa trở lại băng ố c liền phát hiện một người đứng ở ngoài cửa cảm ứng một thoáng khí tức là tuyết cơ vương nhạc mở cửa nhìn tuyết cơ hỏi ngươi làm sao đến đ ế n rồi tuyết cơ nhìn vương nhạc một chút cười nói yên tâm ta không phải tìm đến ngươi trả thù ta chỉ là hiếu kỳ ngươi đến cùng là cái hạ người gì làm sao không mời tỉ tỉ ta đi vào ngồi một chút sao vương nhạc do dự một chút gật gật đầu nói rằng vào đi tuyết cơ vào nhà sau nhìn một chút băng úp cười nói phòng của ngươi không sai rất có cách điệu vương nhạc hỏi không biết tuyết cơ đại nhân tới tìm ta có chuyện gì có việc kính xin nói sự vương nhạc đối với tuyết cơ không trả nổi giải bất quá nữ nhân như vậy vẫn là kính sợ tránh xa tốt hơn tuyết cơ cười nói vương nhạc sau mười ngày ngươi liền muốn c ù n g ngưu bun n cái kia to con luật võ người tuy rằng tháng ta nhưng l à nhưng nhất định thắng không được ngưu buôn vương nhạc khỏe miệng hơi nếch lên ồ tuyết cơ ngươi đúng là quan tâm tới ta đến rồi bất quá ta có thể thắng ngươi như vậy liền nhất định thắng ngưu buôn ha ha tuyết cơ lớn tiếng cười nói vương nhạc ngươi thật đúng là tự tin ta tuy rằng thất bại nhưng là cũng có thể cảm giác được võ công của ngươi so với ta không mạnh hơn bao nhiêu ngưu buôn ra h o a kia mặc dù coi như hàng hậu đầu óc không tốt lắm nhưng là võ công của hán nhưng mạnh hơn ta mấy lần n g ư ờ i không thể thắng hắn vương nhạc cười nói ta có thể hay không thắng sau mười ngày tự có rõ ràng cùng tuyết cơ luận võ vương nhạc có thu hoạch không nhỏ hắn tin tưởng mười ngày thời gian chính mình hẳn là có l ĩ n h mộ ngưu bôn khí lực lớn nhưng là vương nhạc lợi dụng nội ra quyền khí huyết năng lượng cùng vô tướng thần công chân khí lẽ ra có thể ngăn cản được tuyết cơ nói rằng vương nhạc ta cùng ngưu bôn ra hỏa kia không hợp nhau hắn nếu như thua ta cũng thật cao hứng vì lẽ đó ta có thể nói cho ngươi hắn nhược điểm ở nơi nào như thế nào chỉ cần ngươi có thể gia nhập chúng ta trận doanh thiếu không được lòng tốt của ngươi nơi ngươi phải biết ở thiên môn không có thế lực của chính mình coi như ngươi là chấp pháp giả cũng là không dễ giả mạo vương nhạc xứng sở n g ư y ê lai、like, tuyết cơ là tới kéo người không trách nàng tốt bụng như vậy muốn tự nói với mình như bôn nhược điểm vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng không cần ta muốn chính là một hồi công bằng luận võ hơn nữa ta tin tưởng tuyết a không hẳn h sẽ t a t u cơ nếu là không có những chuyện khác xin ngươi rời đi ta muốn điều tứ tuyết cơ rời đi vương nhạc băng ố c trong lòng cười lạnh nói vương nhạc ngươi thật đúng là không biết phân biệt lao nương kéo xuống mặt mui đến xin ngươi ngươi dĩ nhiên từ chối không muốn cho rằng nịnh bợ lên l à t i ề n là có thể an trầm không lo chúng ta muốn hại chết ngươi cũng phân là phút sự tình hay anh tuyết cơ đi tới đệ nhị chấp pháp giả nơi ở đệ nhị chấp pháp giả là một ông lão tu luyện chính là một môn gọi là Thị huyết thần ta. Tuyết cơ đối với ông láo nói rằng, ông láo trong mắt huyết Nhị nhạc không nhập chúng lạnh quy quang ma ca, gia công, công, lực cực có cơ cười ông Ông vương ứng nói rằng. lên, nói, láo láo lóe kỳ bá đáp đạo. đối với ồ vương nhạc dĩ nhiên không đáp ứng lẽ nào mặt mũi của ngươi không đủ lớn còn cần lao phu tự mình đi xin mời hắn sao tuyết cơ nói rằng nhị ca nếu không chúng ta cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái hắn vẫn đúng là cho rằng tháng ta liền vô địch thiên hạ đây tuyết cơ đối với vương nhạc xác thực không phục cho rằng vương nhạc thắng được may mắn ông l á o lắc lắc đầu nói rằng không cần sau mười ngày vương nhạc tiểu tử kia không hẳn trải qua ngưu bôn cửa hải kia vương nhạc nếu như chiến bại chắc chắn phải chết ngưu bôn là sẽ không bỏ qua cho hắn vì lẽ đó hiện tại chúng ta đi giáo huấn vương nhạc không có ý nghĩa tuyết cơ gật đầu nói vâng nhị ca tuyết cơ biết rồi ngưu bôn lúc này chính ăn đùi dê uống rượu trắng trên mặt còn mang theo phiền muộn lão đại ngươi tại sao không cho ta ra tay ngày hôm nay nếu như ta ra tay nhất định có thể đem vương nhạc đánh chết ngư buôn ăn một miếng thịt dê lớn tiếng nói ta nhìn vương nhạc bại tuyết cơ con tiện nhân kia đều có chút vất vả khẳng định không phải ta láo ngư đối thủ thiếu niên tóc bạc cười lạnh một tiếng ngươi cái hàng hàng ngươi hiện tại đánh chết vương nhạc ngươi để những người khác người thấy thế nào bọn họ cho là chúng ta là muốn thừa dịp người gặp n g uy ngươi cũng nói rồi vương nhạc thắng tuyết cơ đều vất vả sau mười ngày võ công của hắn có thể tăng cường đi nơi nào ngươi còn không lạ như thế có thể đánh chết h ắ n